Chư Bốn, nhập hí chư Bốn, nhập hí thu hoạch hai nơi cái hố linh tài về sau, tâm bảo đội ngũ tiếp tục hướng phía bí tàng chỗ sâu xuất phát. Bởi vì nhiều người hữu thế, tăng thêm xích hỏa xem đệ tử lấy hỏa pháp xua tan hàn khí, bọn hắn thăm dò tốc độ so cái khác tiến vào bí tàng tu sĩ phải nhanh hơn gấp bội. Lại qua sau năm ngày, bọn hắn chính là đã đi tới chỗ này bí tàng khu vực hải tâm, đem tu sĩ khác xa xa vùng ra đằng sau. Đi tới trong khu vực này, trước đây kia tựa như vô biên vô tận bững bùn cũng dần dần bị một phương hàn đàm thay thế. Nơi đây chính là mảnh này bí tàng bên trong âm lãnh hàn khí đầu nguồn, tại tòa này đầm nước xung quanh trên vách đá đều là chịu nó ảnh hưởng kết suất từng đạ băng tinh. Mọi người đi tới cái này, vùng lam biến thành màu đen bờ đầm nước, đến thử dùng thần thức hướng phía dưới tìm kiếm, muốn nhìn một chút nước này sâu bao nhiêu. Nhưng cuối cùng dò xét kết quả đều là không thu hoạch được gì, cho dù là tu vi cao nhất hạ minh, cũng không cách nào xác minh vùng nước này đến tụt cùng sâu bao nhiêu. Bất quá lại dùng thần thức thăm dò quá trình bên trong, bọn hắn đều là cảm ứng được từ đáy nước chỗ sâu hướng lên truyền ra sóng linh khí. Cái này đã nói, tại cái này vùng hàn đạm phía dưới, tất nhiên tồn tại náo đó nguyên mẫu duyên chi bận. Vùng nước này là bí tàng hàn ý đầu nguồn, là cả tòa bí tàng hệ tâm chỗ. Như vậy xem ra, phía dưới ẩn dấu cơ duyên chi vận, nên chính là chỗ này bí tàng chi địa cho bảo. Một tên xích hỏa xem tu sĩ kích động nói, lời của hắn rất nhanh đến mức tới tu sĩ khác tán đồng, đám người nhìn về phía kia hàn đạm trong ánh mắt, đều là không khỏi sinh ra mấy phần cực nóng trí ý kia mà tu hạ mính nhìn ra bọn này tu sĩ nội tâm kia phần ngao ngෑ muốn động tam lam. Thế là liền dự định lại thêm một buổi lửa, để bọn hắn tại phần này cuồng nhiệt cảm xúc dẫn đạo dưới, tự nguyện đầu nhập hàn đạm bên trong. Nghiệm động ở giữa, Nàng giấu tại trong tay áo hai tay, chỉ là lặng lẽ vơ ra một đạo quyết, chuẩn bị thi triển yêu ma tu thủ đoạn đến nhiều luận ở đây tu sĩ thống chí. Nhưng mà, đợi đến nàng đem đạo này tâm thần chi pháp thôi động, hướng bốn phía giải ma lúc ra, những mấy thuật pháp chi lực lại là tại nhẹ nhàng rời đi mà ra nháy mắt, liền đột nhiên tiêu tán thành vô hình, hoàn toàn mất hết tung tích. Ưng. Ma tu Hạ Minh lập tức biến cảnh giác lên, yên lặng đem một cái cảm ứng linh bảo nắm trong tay, bắt đầu lướng bốn phía dò xét lên. Có thể cái này linh bảo chi lực quét một vòng xuống tới, cũng là cái gì đều chưa từng phát hiện. Chẳng lẽ lại, hành pháp bị ngăn trở? là nơi đây đặc thù khí tượng đưa đến. Ma Tu Hạ Minh em thầm suy tư, nơi đây sâu nặng hàn ý sát thực cùng mình kia loại thần chi pháp tướng sông, nhưng lấy chính mình tu vi thật sự, cũng không đến mức bị loại này hẹp hỏi tựa ảnh hưởng ấy đúng. Đang lúc nàng âm thầm suy tư thời điểm, cũng đã có một tên xích hỏa xem tu sĩ bắt đầu đến thử lộ nước, chuẩn bị lấy tự thân hỏa pháp đến đối kháng hàn ý, chui vào trong hàn đàm. Hạ Minh thấy thế, chính là quay đầu cùng Ôn Hữu tại liếc nhau một cái, đều là không có nửa điểm ngăn cản chi ý bọn hắn chuẩn bị đem người này xem như đá giò đường, nhìn xem cái này trong đầm sâu đến tuột cùng dấu có dạng gì kỳ quặc. Bất quá Ngay tại người này muốn vào nước lúc, đã thấy kia xuất thân Bắc địa đại tông viên mình tiến lên, một tay lấy giữ chặt. Đạo hữu, chớ có hành sự lỗ mãng, nước này bên trong nguy hiểm cũng không chỉ có hàn ý đơn giản như vậy. Viên linh một tử động kia, chính là gọi quan sát hai người trong mắt, đều lộ ra một phần không dễ dàng phát giác vẻ không kiên nhẫn. Ngắm như vậy tạm thời nhỏ xíu thần thái biến hóa, người bình thường tất nhiên là rất khó phát giác. Nhưng đối với trời sinh cảm ứng nhạy cảm Dương Nguyên chiếu tới nói, lại là thấy rõ rõ ràng ràng. Đến đây, hắn cùng Dương Nguyên Ninh trước đây phỏng đoán liền coi như là được chứng minh. Cái này ôn da ôn nhu tại Sắc thực cùng kia ma tu hạ mình có chỗ cấu kết. Dương Nguyên Linh câu nói này, tại quát bảo ngưng lại tên này mong muốn xuống nước tu sĩ sau khi, cũng coi là cho cái khát trong tim tham niệm quấy phá tu sĩ một lời nhắc nhở. Đợi đến trong lòng mọi người kia cố nhiệt ý rút đi mấy phần, nàng chính là lại lần nữa nói rằng, trước đây ta từ ôn đạo hữu kia phần trong tín thư, thấy hành động cùng ác nước chú giải. Đã kia bương triều trong tình báo nâng lên những ngày hung hiểm chi bận, vậy thì nên sớm làm chút để phòng mới là. Ở đây tu sĩ nghe vậy, cũng là nhao nhao tỉnh táo lại. Bởi vì trước đây nửa tháng tầm bảo quá trình quá mức tuổi lợi. Bọn hắn tại tu hoạch rất nhiều linh tinh bảo tài về sau, tâm thần chính là xuất hiện khác biệt trình độ tứ gián. Tại đối mặt Hàn Đảm Bảo vật dẫn dụ thời điểm, cơ hội đều muốn quên đi chính mình thân ở phương này bí tàng tiên địa, con ẩn dấu có rất nhiều hung hiểm chi bận. Trải qua Dương Nguyên Minh như thế một phen nhắc nhở, dù tim mọi người chính là đều sinh ra mấy phần nghi mà sợ chi ý nếu là mới vừa rồi không có vị này đại tông đệ tử khuyên can, chờ lấy giới người nước sau, bọn hắn sợ là cũng muốn kìm nén không được tâm tư, tiến vào bên trong. Mà tại phát hiện tìm người dò đường ý nghĩ đã không làm được, ma tu hạ minh trong lòng chính là lại sinh một kế. Ở những người khác nhìn về phía hang đảm mặt lộ vẻ khó xử thời điểm, nàng thì là chủ động đứng ra, biểu thị chính mình trong chúng nhân tu vi cao nhất, lại là tu tập hỏa pháp mang theo, có thể chống cự hang động xâm lấn, có thể chui vào hang đảm tiến hành dò xét. Ôn Hữu Tài nghe được nàng nói như thế, liền cũng tâm linh thần hội tiến lên phía trước nói, cái này hang đảm sâu không thấy đáy, trong đó không biết có cái gì quái dị, cho dù có thể chống cự hang động, hạ đạo hữu một mình tiến vào bên trong, vẫn là quá nguy hiểm. Không bằng như vậy, ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến, cũng tốt có thể triều ứng lẫn nhau. Đối mặt Ôn Hữu Tài tương trợ đề nghị, Diêu Ma Tu Hạ Mính lại là lắc đầu cự tuyệt nói: "Ta biết Ôn Đạo Hưu ý tốt, nhưng ngươi nhưng là chúng ta chuyến này tổng lĩnh đội, cho là muốn tọa trấn nơi đây mới lạ, lại nói chi, ngươi chưa từng tu tập ma pháp, cũng không sợ trường gạo nước, cùng ta cùng nhập đảng bên trong." Một mặt muốn phòng bị Hàn độc xâm nhập, một mặt lại muốn để phòng trong đó hữu hiểm, chỉ sợ là khó mà triều cố. "Có thể ngươi một người tiến đến, không người giúp đỡ, cũng sát thực không quá thỏa đáng. Vạn nhất có cái cái gì sơ suất, ta ôn gia cũng không tốt cùng xích hỏa xem làm bản dao." Tôn Hữu tài lời nói, nhưng Ma Tu Hạ Mính mặt lộ vẻ vẻ suy tư, "Ôn Đạo Hưu nói có lý, vậy liền như vậy đi." la lại tìm hai vị đạo hữu đồng hành. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể là ta từ bên cạnh làm chút trợ lực, gặp nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời bơi lên đi cầu viện binh. Ôn Hữu Tài nghe vậy, liền cũng gật đầu nói, phương pháp này có thể thực hiện, cứ làm như thế a. Hai người một bộ này, mổ sướng một họa trò siết kết thúc, Ma Tu Hạ Mính liền bắt đầu tại xích họa xem đệ tử bên trong chọn lựa. Nàng ra vẻ trầm trước một phen, sau đó hướng phương kia mới chuẩn bị lội nước xích họa xem đệ tử nói rằng, Vũ Viêm, trừ ta ra, ngươi ở đây làm được đồng môn bên trong hỏa pháp nhất là xuất chúng, tu vi cũng tối cao, lần này liền cùng ta cùng xuống nước. Vũ Viêm rõ ràng. Tên gọi Vũ Viêm đệ tử nghe xong lời ấy, chính là lập tức gật đầu đứng. Nếu là mình dưới một người nước, hắn hẳn là có chút lo lắng trong lòng. Nhưng nếu là cùng tông môn tiên tài hạ sư tỷ một đạo, chính là đã có lực lượng. Hừ, kia kế tiếp. Cái này ma tu tự mình lẩm bẩm, nhìn về phía một đám đồng môn trong ánh mắt, liền ra vẻ làm ra một bộ xoắn xuýt chi sắc, giống như xem ai đều không phải là rất thích hợp dáng vẻ. Đang lúc nàng do dự bất định lúc, bên cạnh lại là đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Hạ sư tỷ, người dẫn ta đi à? Ta cùng tại sư huynh tu vi thấp kém." cơn nữa tự nhận tại họa pháp bên trên vẫn còn có chút tiêu chuẩn, hẳn là sẽ không kéo các ngươi chân sau. Chương 5, xuống nước chương 5, xuống nước đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy kia Vân Khởi lâu đệ tử điên triếu, chính nhất mặt kích động biểu lộ nhìn về phía Hà Mính. Cái sau cũng tại lúc này lộ ra một vẻ tỉnh ngộ chi sắc, lên tiếng nói, "Hại, ngươi nhìn ta, chỉ lo nhìn người trong nhà, đều quên còn có biên sư đệ dạng này một vị hảo thủ ở bên." Thông qua những ngày chung độc này, nàng tự nhận đã thăm dò cái này một đôi đại tông tỷ đệ tâm tính. Kia Biên Linh là cái người tâm tư kỳ náo, hơn nữa làm việc diễn xuất đều rất có chơn pháp. Nhưng là nàng cái này đệ đệ biên chiếu, lại không có bao nhiêu lòng dạ tại ngực, tính tình đi thẳng về thẳng, hơn nữa tương đối dễ dàng chịu người bên ngoài ảnh hưởng. Vừa mới nàng cố ý cùng Ôn Hữu tại diễn kia một màn kịch, chính là vì dẫn dụ cái này biên chiếu mắc câu. Xem như trui bảo tây bắt chi địa mạt tu, nàng tại trước khi lên đường, liền đối với mấy cái này đại tông đệ tử tình huống có nhiều biết. Hai người này đã sư xuất đồng môn, lại là người thân tỷ đệ, kia tất nhiên là có chút hợp lực thi triển áp chủ bài mang theo. Cho nên chỉ cần tìm cách đem hai người tách ra, bọn hắn đối với mình ý liếc mà có thể giảm bớt Mà kể từ lúc này viên chiếu phản ứng đến xem, nàng cung ôn hữu tại cái này xuất diễn hiển nhiên đã là đạt đến mục đích. Tấm mảnh nhỏ, như vậy sao được đâu? Nước này tình hình bên dưới vốn không rõ, tuy tiện xuống nước nguy hiểm thế nhưng là cực lớn. Nghe được đệ đệ cũng muốn cùng xuống nước giơ xét, Dương Nguyên Minh liền là cái thứ nhất đứng ra ngăn cản. Bất quá Dương Nguyên chiếu dường như tâm ý đã quyết, mặc cho nàng như thế nào thuyết phục đều là vô dụng, cuối cùng không còn biện pháp nào, nàng cũng đành phải từ trong tay áo lấy ra ba tấm phù lục, đưa cho đối phương. "Ai, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền đem cái này ba tấm phù lục tất ký." Vị tàng hung hiểm không thể khinh thị, xuống nước sau nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Dương Nguyên Linh bên này dặn dò xong đệ đệ, lại nhìn về phía Ma Tu Hạ Mính, đưa tay chấp lên nói: "Hạ sư tỷ, ta cái này đệ đệ phải làm phiền ngươi." "Yên tâm đi Nguyên Linh, chỉ cần có ta ở đây, viên chiếu liền không có việc gì." Ma Tu Hạ Mính gật đầu nói. Ba người ở giữa cách xa nhau không xa, vừa mới Dương Nguyên Linh đưa cho Dương Nguyên Chiếu ba tấm phù lục, cũng đều bị nàng toàn bộ nhìn lại. Trước hai tấm cũng là không có gì đặc biệt, chỉ là tụ khí trung kỳ tự thủy phù cùng trừ độc phù. Nhưng này tấm thứ ba lại là có chút lợi hại, là một chương tụ khí viên mãn cấp bậc Ngũ Lôi Phủ. Tuy nói nhìn phẩm tướng chỉ là một chương tứ phẩm, nhưng bởi vì lôi pháp bạn thân xuất chúng sát lực, chương này uy lực của phụ lục đã có thể uy hiếp được không ít tụ khí tầng người muốn tu sĩ. Không hổ là đại tông xuất thân, chỉ là cái này một phần áp chủ bài sát chiêu, cũng không phải là bọn này tiểu tông tiểu tộc tu sĩ có thể so sánh. Ma tu hạ minh trong tim sát ý dần dần sinh, âm thầm suy nghĩ, chỉ tiếc hôm nay gặp tà, hai người các ngươi còn đường, liền nên muốn dừng bước nơi này, không cách nào lại tiến vào. Ba người sau đó thương nghị một phen lặn xuống chi tiết, liền tại Ma Tu Hạ Minh dẫn đầu rưới tiến vào đầm sâu bên trong. Dương Nguyên Linh nhìn xem trên mặt nước lưu lại của sóng, trên mặt cũng không khỏi sinh ra mấy phần vẻ lo lắng. Viên Linh đạo hữu không cần phải lo lắng, Hạ đạo hữu nhưng là chúng ta tu hiệp thành thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất một người, có năng tại, viên triếu đạo hữu chắc chắn sẽ không có việc gì. Lúc này, Tố Hữu tài tiến lên an ủi. Dương Nguyên Linh nghe vậy, chính là cười khổ lắc đầu, đạo lý ta đều hiểu, nhưng nhìn xem cái này sâu không thấy đáy hàn đàm. Trong lòng cung của ta là không có rơi bảo, đại khái đây chính là quan tâm sẽ bị loạn a. Tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, yên tâm đi, nếu là thật sự gặp gỡ nguy hiểm, ta sẽ trước tiên xuống dưới cứu viện. Nghe được ôn hiếu tại như vậy hứa hẹn, Dương Nguyên Linh lông mày mới dần dần giãn ra mấy phần. Nàng phân này thần thái biến hóa 10 phần tự nhiên, không có bất kỳ cái gì tận lực biểu diễn thành phần, giống như thật đang lo lắng Dương Nguyên Triều an nguy đồng dạng. Ôn hiếu tại cùng Hạ Mính tự cho là công lực thâm hậu, chỉ coi hai người đã đã rơi vào trong bẫy. Thất Tình không biết, bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau, bọn hắn phần tâm tư này cùng diễn quỹ, đặt ở Dương Thị xuất thân hai tên nguyên chữ Lotus sĩ trước mặt, liền là tiểu Vu gặp lại Vu. Một khắc đồng hồ về sau, hầm đảm phía dưới. Theo ba người kéo dài lặn xuống, bọn hắn đã đi tới chỗ này hầm đảm tâm sâu khu vực. Tới cái này một chiều sâu, hầm độc xâm nhập đã khá là nghiêm trọng. Tu Vi chưa từng đạt tới hậu kỳ, cũng không có trừ độc phù hộ thể Vu Biêm, tại chống cự hầm độc quá trình bên trong, đã có mấy phần phí sức chi sắc. Bất quá vì có thể đến giúp Tử Già sư tỷ bập dịu, hắn vẫn kiên trì lấy tiếp tục lặn xuống. Mà khi ba người xuyên qua một đạo rãnh sâu về sau, kia mời tình báo theo đề cập ác nước Liển cũng quần quần mà đến. Tương đạo cứng như bàn thạch, thế đại lực trừng mạch nước ngầm bắt đầu không ngừng hướng ba người đánh tới. Những này, mạch nước ngầm uy lực cực mạnh, số lượng còn nhiều, ba người chỉ có hợp lực phía dưới mới có thể ngăn cản. Mà càng hỏng mét chính là, giờ phút này phía trên chật hẹp rãnh sâu cũng đã bị mạch nước ngầm lấp đầy, mong muốn trở về cạn tầm khu vực như thế tràn ngập nguy hiểm. Tư Sư Tỷ, Sương, Tỷ, ta, ta sắp không chịu được nữa, bui miem ra sức ngăn cản đuốn Vương tám hướng đánh tới mạch nước ngầm, chợt bật hẽ một nói. Bởi vì phân tâm thi pháp, giờ phút này trên người hắn cũng đã xuất hiện nhiều chỗ bị hàn độc ăn mòn nám tử sắc vết tích. Nếu là tiếp xuống 3 người còn không thể thoát hiểm, kia không bao lâu, đều không cần chờ mạch nước ngầm đánh tan phòng ngự của hắn, chỉ là thể nội hàn độc bộc phát, liền phải muốn tính mạng của hắn đi. Viên Triếu, Hạ sư tỷ, ta tại. Vũ Viêm trạng thái rất kém cỏi, chúng ta bây giờ muốn mang hắn trở về mặt nước đã rất không có khả năng, dưới mắt chỉ có thể cưỡng ép xông qua vùng nước độc này chi địa, đi đầu đến đáy đầm cái hố bên trong mới có thể thoát hiểm. Ta hiểu được, Hạ sư tỷ cần ta làm cái gì? Cùng ta hợp lực Từ phía dưới đánh xuyên qua một đầu thông lộ. Ma Tu Hạ Mĩnh sắc mặt nói nghiêm túc, "Chờ chút ta sẽ lấy Xí Diễm Hỏa Pháp đối kháng mạch nước ngầm, chờ hai phe lâm vào căng thẳng thời điểm, ngươi liền dùng Tiêu Công Phạt Phù Lục Phá vỡ cục diện bế tắc, kể từ đó, chúng ta liền có thể thoát đi nơi đây." "Tất không có vấn đề." Dưới mắt tình huống nguy cấp, Dương Nguyên Chiếu cũng không có quá nhiều do dự, lập tức liền đáp ứng xuống. Sau đó chính là Hạ Mĩnh độc thân tiến lên, thi triển Hỏa Pháp, tiếp lấy liền thấy một đạo lôi quang từ kia thủy hỏa cuốn quanh chỗ xuyên qua mà qua, ngắn ngủi tại vùng nước độc này chỉ địa, đả thông một đầu thông hướng phía dưới dòng nước xiết. Tại đầu này dòng nước xiết lôi cuốn phía dưới, ba người chính là lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới lặn xuống, rất nhanh liền nhìn thấy một vệt quang mang đập vào mắt, chính là chỗ đó. Ba người thấy thế cũng là lần nữa điều động thể nội linh lực, hướng phía sáng ngời chui vào đi. Mấy hơi về sau, bọn hắn cuối cùng là thành công xuất thủy, tiến vào tòa này hàn đảm dưới đáy cái hố không gian bên trong. Hô, hô. Hai dưỡng A Vu Viêm nằm trên mặt đất, bởi vì hàn độc nhập thể nguyên nhân, thân thể co thành một đoàn, run không ngừng lấy. Dương Nguyên chiếu thấy thế, chính là đội vàng tiến lên đem trên người mình còn lại chút hiệu lực trừ độc phụ gián tại trên người hắn. Tạ, Tạ, đạo hữu có phần này phù pháp chi lực làm dịu, tuy nói không cách nào giải quyết triệt để thể nội hàn độc, nhưng cũng có thể nhường vô viêm dễ chịu rất nhiều. Mà tại tâm thần có mấy phần thư giãn về sau, hắn chính là bởi vì ngoại thương cùng hàn ý đan sen ảnh hưởng, lâm vào hôn mê. Một bên hạ minh thấy thế, khuôn mặt liền cũng hoàn toàn biến âm lẫm xuống tới. Nơi đây khoảng cách mặt nước cực xa, ở giữa lại có ác nước mạch nước ngăn cách, đã không có khả năng có bất luận ngoại lực gì có thể can thiệp đến chỗ này. Đồng thời, cái này viên chiếu mang ở trên người tấm kia ngũ lôi phù cũng đã dừng đi, dưới mắt hắn đối với mình đã không có bất cứ ý gì. Chương 6, gia chủ mới lệnh chương 6, gia chủ mới lệnh hạ sư tỷ, tại sư minh huấn mệ, nơi nơi đó nhưng cũng có trị liệu ngoại thương đàn rồi sao? Dương Nguyên Chiếu liền tựa như không có phát giác được Ma Tu Hạ Mính ký tức trên thân chuyển biến đồng dạng, đưa lưng về phía nàng, một mặt là vu biên kiểm tra thương thế trên người, một mặt há miệng hỏi. Ma Tu Hạ Mính nghe vậy, khẽ miệng chính là câu lên một bệt cười lạnh, ta không có loại đồ vật này, chính hắn tu hành không tới nơi tới chốn. Theo ta thấy, cô không có cái gì cứu trợ cần thiết. Nghe nói như thế, Dương Nguyên Chiếu động tác rõ ràng cứng đờ. Đúng lúc này, Ma Tu Hạ Mính cũng là không do dự nữa, trong tay tâm ngưng tụ một đạo xích viêm hỏa pháp, một cái lắc mình tiến lên, liền hướng phía Dương Nguyên Chiếu thiên linh trồ vô xuống. Tại dự đoán của nàng bên trong, chính mình lấy hữu tâm tính vô tâm, lại là chiếm tập kích bất ngờ chi lợi. Cho dù không thể đem Dương Nguyên Chiếu tại chỗ chấm giết, cũng có thể đem hắn hộ thân áp chủ bại bước ra. Kể từ đó, nàng liền chỉ dùng bận dụng nước động chi lực đem nó phá giải, kia Dương Nguyên Chiếu chính là hận phái chết không nghi ngờ. Hừ, trở thành ta nói đại nghiệp đá kê trấn a. Ma Tu Hạ Mính sắc mặt hung ác, Mắt thấy lòng bàn tay của mình xích viêm liền phải rơi vào dương nguyên chiếu trên thân. Nhưng ngay tại bàn tay khoảng cách dương nguyên chiếu cái út còn có 3 thước khoảng cách lúc, một đạo ngọn lửa màu vàng cánh tay, chính là tại hắn phía sau lưng đột nhiên giở ra, một thanh át ở ma tu hạ minh cánh tay. Cái gì? Cái này ma tu hạ minh sắc mặt giật mình, bởi vì trong nháy mắt này, trước mắt vị này đại tông đệ tử khí tức vậy mà từ tụ khí lục trọng trong nháy mắt đi tới tụ khí bát trọng. Đồng thời, cái này kim diễm cánh tay thả ra khí tức, đã là nhường hắn cái này tụ khí thập nhị trọng tu sĩ đều cảm thấy tâm thần động đãng, không tự giác sinh ra một phần ý sợ hãi. Tiếp lấy không chờ nàng làm ra phản ứng, đầu thứ hai kim giẫm cánh tay liền cũng từ Dương Nguyên Chiếu phía sau sinh trưởng mà ra, một quyền đệm ở ngực của nàng. Khục Hama Tu hạ minh tại chỗ nôn ra máu bay ngược mà ra, chúng liệp đâm vào cái hố bách đá phía trên. Ngươi? Nàng dường như còn muốn nói cái gì, nhưng Dương Nguyên Chiếu động tác lại lạ càng nhanh. Hắn hóa thành kim mang nhoáng một cái, liền đem cái này Ma Tu yếu hầu gắt gao bắt lấy, cảm nhận được phần cổ truyền đến cự lực, tên này Ma Tu còn muốn lại làm sao cùng giãy giụa, có thể hai tay của nàng chỉ là hơi động một chút, liền bị Dương Nguyên Chiếu sau lưng hai đạo kim giẫm chi thủ nghiền nát cốt độ. Hoàn toàn phế đi đi, ngươi chỉ có một lần sống sót cơ hội, đem danh sách giao cho ta." Xách, Xách nghe được lời ấy, cái này ma tu chính là đã minh bạch tất cả, hắn sắc mặt đỏ lên, dùng một bộ ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Chiếu, trong đôi mắt tử chí dần dần sinh. Loại này trước khi chết quyết tuyệt điệu lộ, cùng trước đây chính mình chém giết trôi qua hai vị ma tu không có sai biệt. Những người có thể được phái đến chính đạo chi địa ma tu, cơ bản đều là ma thủ bội dưỡng tử sĩ, có thể bị súi dục tỷ lệ rất thấp. Xem ra là từ bỏ, vậy thì chết đi." Khóa chương soạn Dương Nguyên Chiếu mặt không biểu tình, trong tay đột nhiên phát lực, liền đem cái này ma tu cổ bóp nát đi. Gặp nàng suối lơ sau khi ngã xuống đất, Dương Nguyên Chiếu ghi nhớ lấy Triệu Phong chủ dạy bảo, lại thi triển hỏa pháp, đem nó thi thể dần đốt. Chờ hoàn toàn đốt thành tro bụi về sau, vừa mới tở ra một hơi đem nó thổi tan. Giải quyết thì người bên kia cũng có thể độc thủ. Giết chết cái này ma tu về sau, Dương Nguyên Chiếu chính là lấy hồn hỏa chuyển thành, đem tình huống phía dưới cáo tri trên mặt nước Dương Nguyên Linh. Cái sau được tin tức về sau, chính là đột nhiên thay đổi vẻ mặt, vội vàng từ trong tay áo lấy ra một vật. Viên Linh đạo hữu, ngươi thế nào? Ôn Hữu đại thời thề như vậy, há miệng hỏi, "Phía dưới tình huống không đúng, đệ đệ ta gặp phải nguy hiểm." Dương Nguyên Linh nói, liền đem kia mặt có khắc vân khởi chữ ngọc bài đưa cho Ôn Hữu tài nhìn, "Vật này liên quan lấy đệ đệ ta mệnh hồn, nếu là gặp phải nguy cơ sinh tử, liền sẽ như bây giờ đồng dạng lấp loé ánh sáng màu đỏ." Nghe được lời này, ở trên mặt nước chờ đợi tu sĩ khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia biên chiếu thế nhưng là cùng xích hỏa xem hai người cùng xuống nước, nếu là hắn gặp dạng này đại nạn, kia hai người khác đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. "Viên Linh đạo hữu, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta Ta sao có thể không nóng nảy? Kia là đệ đệ ta." Dương Nguyên Ninh ngừng ôn hữu tại một cái, lập tức thu hồi ngải bài, bóp ra hai tấm phù lục liền phải xuống nước. Người bên ngoài không biết trong đó nội đỉnh, nhưng xem như đã phản chiến ma đạo một phương ôn hữu tại thế, nhưng là trong lòng rất rõ ràng, kia viên chiếu gặp phải nguy hiểm, tỷ lệ lớn không phải tới từ tòa này bí tàng bản thân hung hiểm, mà là bởi vì Hạ Minh tại dưới nước độc thủ. Vì phong ngựa đôi này tỷ đệ tại dưới nước hội hợp, tạm thanh phiền toái không cần thiết, ôn hữu tại giờ phút này cũng là bước nhanh về phía trước, đi theo cùng Dương Nguyên Ninh nói, "Viên Ninh đạo hữu, hàn đạm hung hiểm, ta cùng ngươi cùng đi." Giữa lời, hai người chính là đều không đợi cái khác tu sĩ lại nói cái gì, liền song song chui xuống nước. Cái này, Đỗ sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi hô trợ sao? Một tên trấn sơn tông tu sĩ thấy thế, trên mặt chính là lộ ra vẻ lo lắng, mà bọn hắn vị kia lĩnh đội Đỗ Nam Sơn thì là cười khổ lắc đầu, "Sao đến? Người dưới nước công phu rất tốt sao?" "Ách, không thế nào tốt. Sao lại không được? Ôn đạo Hưu cùng kia đại tông đệ tử đều đã ra tay, chúng ta liền chờ lấy liền tốt, đừng có lại đi cho người ta làm loạn thêm." Một mạch toàn bộ lao xuống đi làm không tốt liền mạng của mình đều muốn độ vào. Đỗ sư Minh nói phải, ta hiểu được. Liên tu vi cao nhất Đỗ Nam Sơn đều không có xuống nước dự định, những người khác cũng chỉ có thể tiếp tục tại mặt nước bên cạnh chờ. Mà bọn hắn cái này nhất đẳng, chính là giọng giá mùa này. Mắt thấy trong đầm còn không có bất cứ động tĩnh gì, Đỗ Nam Sơn sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Lẽ ra hai nhóm người xuống dưới, qua lâu như vậy đi qua. Bất luận phía dưới là tình huống như thế nào, đều hẳn là chuẩn bị chút động tĩnh mới đúng. Chẳng lẽ, thật toàn bộ cắm ở bên trong? Ý niệm tới đây, Đỗ Nam Sơn lại nhìn về phía kia biến thành màu đen đầm nước, chính là Đỗ cảm thấy lưng mát lạnh, trong lòng sinh ra sợ hãi. Từ từ từ từ. Đúng lúc này, bình tĩnh không lay động đầm nước rốt cục có vận động, theo từng mảnh từng mảnh bọt khí dâng lên, một đạo bị làm quan bao khỏa trong đó bóng người, liền cũng từ trong nước lơ lửng lên. La Vũ Biêm. Xích Hỏa xem tu sĩ liếc mắt nhận ra người kia, lập tức liền nhao nhao tiến lên thị u. Đem U Viêm mang ra nước sau, đám người liền gặp hắn trong tay nắm chặt một đạo màu xanh đậm băng tinh. Vừa mới bảo vệ hắn xuất thủy kia phía lang quăng, chính là từ cái này kỳ vận sinh ra. Là Vũ Viêm kiểm tra thân thể qua đi, đám người phát hiện hắn đã tiến vào mất ấm trạng thái, trên thân không có quá mức nghiêm trọng ngoại thương, nhưng bởi vì tâm thần hao tổn quá lớn lâm vào hôn mê. Lấy trước mắt bí tàng bên trong tu sĩ đã hẹn, không cách nào lập tức vì đó bố túc. Thế là đám người đành phải trước khi triển xuất phát, nhường Vũ Viêm thân thể thoát ly mất ấm trạng thái, sau đó tiếp tục lưu tại nguyên địa chờ. Nhưng mà tự Vũ Viêm từ trong đẩm nhân thân, thẳng đến bí tàng sắp ban bế, đều chưa từng lại có bất kỳ tu sĩ nào xuất hiện. Cuối cùng vì phòng ngừa đám người bị vây ở bí tàng bên trong, Đỗ Nam Sơn cũng đành phải hạ lệnh trở về. Đến mức còn sót lại bốn người kia, cũng chỉ có thể chờ chờ về thu diệp thành, cáo chi các trưởng bối về sau, lại tính phần sau. Mà liên tại bọn này tu sĩ trẻ tuổi rời đi bí tàng đồng thời, tại khoảng cách bí tàng xuất khẩu ngoài 10 dặm nào đó chỗ, Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu hai người thân ảnh, liền cũng tại một vị thần quang bên trong hiện hiện mà ra. "Tỷ, trong thêm lần này, hai chúng ta liền coi như là kiếm đội bà công đi." "Đúng, hiện tại chúng ta liền có thể trở về thánh địa." Giải quyết lần này thu diệp thành ma tu thai hoàng ẩm, tỉ đệ hai người chính là đã hoàn thành trong nhà an bài lịch luyện nhiệm vụ, có thể trở về rất trụ thánh địa. "Ừm." Bất quá ngay tại hai người chuẩn bị đạp vào đường về thời điểm, hai người trong tim hồn hỏa chính là đồng thời truyền ra một đạo trấn động. La gia chủ lệnh. Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu hai người đều là trong lòng người mình, sau đó liền lên niệm tiếp lệnh. Một hơi bảy sau, Dương thị gia chủ Dương Linh thanh thanh âm liền tại hai người trong đầu vang lên. Vĩnh Nguyên Định, Nguyên Chiếu, lập tức lên đường, tiến về Vân Sở Vương triều Nam Bộ đoạn nhập cốc, hiệp trợ Hoài An, tiêu diệt tần nấp trong đó thanh diễm tà giáo. Chương 7, ma tử làm việc chương 7, ma tử làm việc Nguyên Linh tiếp lệnh. Nguyên Chiếu tiếp lệnh. Hai người nhận hạ phần này gia chủ lệnh. Sau đó liền dựa theo dương linh thanh đến tiếp sau chỉ dẫn, đi hướng phía đông nam một cái chấm nhỏ, cùng nơi đó trừ ma đội tu sĩ gặp mặt. Từ lúc Trang Truyền Cơ đăng lâm thượng giới, đập hư mà sau khi đi, hắn Hải Ma Thổ Ma đạo tu sĩ liền bắt đầu dần dần hiện lộ phản công bên trong dạ tâm. Không có vị này nhân gian thứ nhất tu tuyệt đối vũ lực chấn nhiếp, thương lan chính đạo một phương liền tương đương tại trận này hai đạo tranh chấp đánh cờ bên trong, đã mất đi một phần trọng đại thẻ đánh bạc. Vất quá, liền xem như không có Trang Truyền Cơ tọa trấn, tại chỉnh thể chiến lực phía trên, chính đạo đối mặt ma đạo vẫn là có rõ ràng ưu thế. Lần gần đây nhất trừ ma đại chiến Ma đạo sát thực thông qua mô đồ tính toán, đối trong chính đạo có hy vọng đưa thân ngộ đạo cảnh giới một nhóm tu sĩ tiến hành đả kích. Nhưng liền trước mắt mà nói, tại ngộ đạo một cảnh, cũng chính là chân ý cùng động huyền tu sĩ về số lượng, Thương Lan chính đạo một phương vẫn là phải so ma đạo nhiều hơn khoảng 3 phần 10. Cho nên cho đến ngày nay, Thương Lan chính ma hai đạo mà sát. Ngoại trừ những cái kia động huyền tôn giả tại ma thủ phía trên tường ngai giao phong đấu pháp, chính là từ Bạch Đế trưởng khống ma tu lực lượng, trong bóng tối cùng chính đạo một phương phân cao thấp. Vị này ma đạo thiếu chủ rất rõ ràng, lấy ma thủ hiện giai đoạn nắm giữ tu sĩ chế lực. Cho dù là đem những cái kia bội dưỡng ám tử toàn bộ rời ra ngoài, trực tiếp cùng chính đạo khai chiến phần thắng cũng sẽ không vượt qua ba thành. Cái này dự đoán phần thắng ít nhất phải đạt tới 4 thành trở lên, Bạch đế mới có thể cân nhắc dẫn đầu ma đạo hoàn toàn cùng chính đạo một phương bề mặt, mở ra một vòng mới thương lang đại tranh. Đây cũng là trước đây Bạch đế phái ra tám vị ma tử tiến vào trung bộ mục đích. Đã công khai đến không cách nào cùng đối phương đối kháng, liền chuyển tới âm thầm, lấy trủi bảo, ám sát, bên hoặc chờ ma đạo chuyên dụng chi pháp, tại chính đạo nội bộ chế tạo khủng hoảng cùng náo động. Lo liệu lấy cái này một sức lực, đại khái là từ 5 năm trước cũng chính là Dương thị chính thức trở thành Tây Bắc trung chủ 3 năm về sau bắt đầu, Hãn Hải Ma tổ đối thương Lan chính đạo hành động thủ đoạn, từ lúc đầu đưa lên tinh nhuệ tiến hành bí mật ám sát, chuyển thành mặt hướng toàn bộ chính đạo lãnh thổ toàn bộ mặt trận đấu. Giai đoạn này tính biến hóa trọng đại bất ngờ, chính là hai tên kim bàng trang đầu tiên tiêu bị tập kích sự kiện. Bảy tên chui vào trung bộ chi địa ma tử, tại trận này chạm long hành động bên trong toàn biên xuất động. Bất quá, bởi vì Bạch Tam lập bị chính đạo bắt sống, chính đạo các đại năng thông qua siêu hồn thuật pháp, đã từ tâm hồn trong trí nhớ tìm kiếm tới việc này dấu vết để lại, cho nên sớm đều có phần bị Trận này tập sát kết quả cuối cùng, đương nhiên là cuối cùng đều là thất bại. Hai tên xem như một như chính đạo kim bảng tiên kiêu, đều chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, chưa từng có trở ngại. Trái lại kia bảy tên ma tử thì là có năm người tại trô bất lạc, một người đang chạy trốn trên đường bị chặn đường, thoát thân vô vọng sau lựa chọn tự vẫn. Chỉ có một người trong đó, bởi vì người mang một cái phẩm chất cực cao bảo mệnh pháp bảo, nhờ từ bảo vật này bên trên phong tổn không gian xuyên toa chỉ năng, có thể chạy thoát, quay trở về ma tổ chi địa. Từ kết quả nhìn lại, chính đạo một phương không thể nghi ngờ là trận này ám sát đánh cờ người thắng nhưng phần này thắng lợi từ trình độ nào đó tới nói, cũng là chiếm không ít vận khí thành phần. Cái này bảy tên ma tử đã có thể bị Bạch Đế nhìn chúng cũng bội dưỡng, tự nhiên cũng sẽ không là cái kia không biết biến báo ngu dại vụng về người. Tại biết rõ có một tên ma tử bị chính đã bắt sống, ám sát kế hoạch có khả năng bại lộ dưới tình huống, bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn triển khai hành động, dĩ nhiên chính là càng sâu mưu đồ ẩn dấu trong đó. Lần này ám sát trong khi hành động, bọn hắn như cũ lựa chọn đối nguyên bản mục tiêu, hướng Thiên Thái tử Tiêu Hoài cùng Đạo viện Long đến hai người ra tay. Vất quá, trong bảy người tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất cái kia ma tử lại là chưa từng trực tiếp tham dự trận này ám sát hành động. Hắn chỉ lấy phân thân hình thức lộ diện, thông qua dương đông kích tây chi pháp, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều tại hai tên trang đầu tiên kiêu trên thân thời điểm, dọc theo mấy nhà đại tông sâu chúa tuyến đường, mượn từ kia pháp bảo chi lực, một hơi chém giết 18 vị thông linh chuyên nhân. Bị hắn chém giết cái này 18 vị chuyên nhân, đều không ngoại lệ, đều là đạo cơ nội tỉnh tâm hậu, thiên tư ngộ tính xuất chúng, thuật về là chỉ nửa bước đã bước vào chân ý ngưỡng cửa trình độ. Tiếp xuống chính là tìm được một phần thích hợp chứng đạo thời cơ, liền có thể cố gắng tiến lên một bước, đặt chân chân ý chi cảnh. Đang tiếp tại trận này, Mưu Đồ đã lâu tập sắt bên trong, bọn hắn nhưng đều là thảm tao tên này mà tử thủ. Tại cái này 18 tên thông linh chân nhân bên trong, có 4 người đều là đến từ phụ gia tông, hiển nhiên là cái này ma tử cố ý trả thù gây nên. Thậm chí liền kia tông môn tân tấn chủ tịch Liễu Nhận Hành, đều là lần này tập sắt bên trong thân chịu trọng thương, suýt nữa cũng muốn mất mạng tại chỗ. Đoạn hạnh chính là, cái này ma tử hiện thân thời điểm, nàng đang cùng Đông Phương doanh hậu cùng một chỗ. Tại trên thân hai người tất cả bảo mệnh lá bài tẩy điệp ra phía dưới, vừa mới thành công kéo dài tới tông môn chân ý cứu viện, có thể bảo toàn một mạng. Mà tại chém giết cái này 18 người về sau, cái này ma tử lại là bỗng nhiên ẩn nấp xuống dưới, thậm chí liền phân thân phá hủy, cái khác 6 tên ma tử toàn bộ mất mạng, đều là chưa từng lần nữa hiện thân. Trận chiến này bọn hắn mặc dù bỏ ra thêm thảm đau đớn một cái giá lớn, nhưng là thành công đem ám sát kinh khủng mây đen hoàn toàn khuyết tán ra đến. Tại việc này về sau, trên cơ bản trung bộ chỉ cần có chút danh vọng đại tông đại môn, cũng biết ma tu chui vào sự tình, gia tăng đối trong môn đệ tử bảo hộ, có dứt khoát trực tiếp không còn cho phép môn hạ đệ tử tiên tại xuống núi lữ lãng. Hiện tượng này tạo thành phản ứng dây chuyền, chính là sau đó trong một khoảng thời gian Trong chính đạo báo thủ sự kiện tăng gọn. Trước đây mạch đế tại vết ma phúc địa bên trong, là chính đạo thế lực khắp nơi chôn xuống nợ máu phu bút, cũng tại lúc này bắt đầu phát huy hiệu dụng. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đánh lấy ma tu danh hảo, giả vỏ thân phận, thi hành báo thủ cự trị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung bộ cao tầng trong thế lực cũng bắt đầu có lẫn nhau đề phòng, người người cảm thấy bất an dấu hiệu. Cũng may là mấy nhà đỉnh tiêm tông môn liên hợp ra mặt, phái ra tôn giả phân thân đích thân tới các phương, lúc này mới ngăn chặn loại khủng hoảng này cảm xúc lan tràn. Mã Sở Dĩ nói, chính đạo phần này thắng lợi thành phần có vận khí ở trong đó cũng là bởi vì kia ma tử tiếp xuống hành động, hảo chết không chết đụng phải một khối trên miếng sắt. Đệ xuống hắn kế hoạch ban đầu, tập sát trang đầu thiên kiều, chém giết 18 tiên thông linh chân nhân, cũng thành công chế tạo khủng hoảng chỉ là bước đầu tiên. Bởi vì sáu tên ma tử tử vong, chính đạo vẫn là có biện pháp lắng lại lần này phương ba. Mà đang ngủ đông một thời gian về sau, liền nên là hắn hiện thân lần nữa, chế tạo một vòng mới kinh khủng ám sát thời khắc. Lần này, hắn đem mục tiêu nhắm ngay kim bảng hai trang hơn 10 người kia. Chỉ là rất không kéo, kim bảng hai trang xếp hạng thứ nhất Long Nguyên sớm tại không về ống thông gió sự kiện trước đó cũng đã bắt đầu bề quang, đến nay đều không có bất kỳ cái gì xuất quan dấu hiệu. Như vậy hoán lại số tới, hắn hàng đầu mục tiêu, liền biến thành sếp ở vị trí thứ hai Nam Cung Cảnh Họa. Vị này tại Thương Lan trong chính đạo, danh xưng là Đạp Hư Di tử Nam Cung thị Thiên Tiêu. Bất luận là danh khí vẫn là thực lực địa vị, tại trung bộ đều là không thấp. Nếu là có thể đem người này chiếm biết, lại tiến hành một phen vu oan giá họa, vậy thì có thể ở một vòng trước báo thủ phong ba ảnh hưởng dưới, lần nữa đem phần này náo động ảnh hưởng phạm vi quét tán đến càng sâu càng rộng, thậm chí có hy vọng kích thích mấy nhà chính đạo đỉnh tiêm thế lực ở giữa mâu thuẫn. Ý nghĩ của hắn rất khôn đệ, trước đó Mưu Đầu cũng mười phần ki đáo, sớm bại trạm long hành động trước đó, cũng đã bắt đầu vì chuyện này đã làm nhiều lần làm nền. Thêm nữa thứ năm pháp mang theo, nam tử có thể so sánh kim bảng trang đầu thiên kiêu chiến lực, lấy ám sát chi pháp đối hai trang tiên kiêu ra tay, cho là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng chính là tại loại này, năm chắc thắng lợi trong tay dưới tình huống, hắn lần này ám sát hành động, lại là vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Lần này ra tay, hắn không những chưa từng đem kia nam cung cảnh hòa chết, thậm chí liền chính mình cũng suýt nữa bị chính đạo chân ý tu sĩ bắt, mà bởi vì lần trước thoát thân dấu kiếm cử chỉ Lần này ra mặt đang đạo chân ý đều đã có cách đối phó, hắn lại khó mà lập lại chiêu cũ. Không thể làm gì phía dưới, hắn liền cũng đành phải từ bỏ về sau tất cả kế hoạch, vận dụng sau cùng thủ đoạn bả mệnh, thông qua kia pháp bảo không gian xuyên toa trì năng, một đường trốn về ma tổ chi địa. Chương 8, thẩm thấu sách lược chương 8, thẩm đấu sách lược nói thật ra, nếu như không phải cái này ma tử bẩn khí quá kém, mục tiêu thứ nhất liền tuyển tại Nam Cung cảnh hòa trên đầu, kia kim vàng hai trang bên trên thiên điều, có ít nhất hai người là phải gặp địch thủ của hắn. Không nói nhất định bọn mình, nhưng trọng thương hủy đạo cơ vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột như thật để hắn bắt thủ, Tiêu Thương Lan Trung bộ đại tông ở giữa, có thể chỉ không chừng còn muốn xuất hiện loạn gì đến. Tại người này trở về ma thủ phục mệnh về sau, Bạch Đế liền cũng theo đó cải biến sách lược, từ bỏ loại này phong hiểm cực cao ám sát hành động, ngược lại bắt đầu toàn diện bắt đầu dùng nhiều năm qua bồi dưỡng các lộ tử sĩ, thông qua các loại con đường, đem bọn hắn vân lượt đưa vào Thương Lan chính đạo lãnh thổ bên trong, bắt đầu tiến hành đại quy mô thẩm thấu. Những này ma đạo tử sĩ tu vi đều chưa chắc có bao nhiêu lợi hại, thậm chí có ít người mấy chục tuổi, cũng vẫn là tụ khí trung kỳ tu vi như vậy. Nhưng bọn hắn đối với ma đạo thiếu chủ Bạch Đế độ trung thành lại là cực cao. Tựa như Dương Nguyên Chiếu chém giết ba người kia đồng dạng, đều là tình nguyện bảo bình, cũng sẽ không bại lộ bất kỳ tin tức gì. Coi như lúc ấy Dương Nguyên Chiếu không lập thủ, bọn hắn cũng biết lấy tự bận vương pháp kết tự thân. Mà ngoại trừ những ngày mới bị phái nhập chính đạo lãnh địa Ma Tu bên ngoài, Bạch Đế cái này gần trăm năm nay cũng là tại chính đạo nội bộ sắp xếp không ít đám tử. Có những người này ở đây trong đó làm nội ứng, những người này tiến vào chính đạo chi địa đi nhiễu loạn cự chỉ Ma Tu, làm việc lên mà có thể thu hoạch được càng nhiều trợ lực. Kia nếu là đối với chính đạo toàn bộ mặt trận đấu, ngoại trừ thương lan trung bộ chi địa bên ngoài, Các các ba tòa vùng biên cương tự nhiên cũng là sẽ không may mắn cho khỏi. Xem như ma đạo Cựu Thổ Tây Nam chi địa, tại ma đạo tu sĩ thẩm thấu mới bắt đầu, tình thế liền đã 10 phần nghiêm trọng. Nơi này cũng không giống như Tây Bắc chi địa, đã có một cái thu được thế lực khắp nơi tán hành, có thể thống ngự cả tòa vùng biên cương lực lượng chủ tâm cốt thế lực tồn tại. Đồng thời xem như ma đạo Cựu Thổ, nơi này càng là những cái kia ma môn ám tử tụ tập nhiều nhất địa khu. Tại từng người tự chiến, đồng thời vẫn tồn tại cạnh tranh với nhau bối cảnh phía dưới, chỉ là dựa vào bản thổ thế lực cùng tu sĩ đã có chút khó mà ngăn cản ma đạo thẩm thấu, thậm chí có chút địa khu đá trắng chợt xuất hiện ma tu tập thể đóng quân tình huống. Nói chung, nếu như vùng biên cương nội bộ xuất hiện phân tranh cùng chiến loạn, tại không có hướng trung bộ chủ động cầu viện dưới tình huống, trung bộ những cái kia lại tông cũng sẽ không đi chủ động can thiệp. Cũng tỉ như Thường Lan Tây Bắc, trước đây tộc Hổ Vương Triều cùng Đông Hoang Vương Triều ở giữa đông tiến chiến sự, trung bộ thế lực liền không có nhúng tay trong đó. Mà tại từ Mạnh Tiêu Tiêu cùng ấp chỉ rượu đưa tới Đông Hoang Hỏa Cấp bên trong, bởi vì Tây Bắc mấy đại thế lực liên hợp cầu viện, trung bộ liền sẽ phái ra tu sĩ đến đây bình loạn. Nhưng bây giờ Tây Nam chi địa, cục diện đã có dần dần thoát ly chưởng khống trí tướng, thêm nữa việc này liên quan đến hai đạo đại tranh, trung bộ cũng chỉ có thể phái ra một nhóm chân ý tu sĩ tiến đến ổn định cục diện. Kể từ đó, mạch đế lần này thẩm thấu sơ bộ chiêu binh mục đích chính là đạt thành, bất luận số lượng nhiều thiếu, chỉ cần trung bộ phái ra chân ý tu sĩ tiến đến vùng biên cương, nhân thể chắc chắn sẽ dẫn đến bản tổ lực lượng để kháng giảm bớt. Đồng thời dạng này sách lược một khi áp dụng, sẽ rất khó lại dừng lại. Vì cam đoan vùng biên cương cục diện từ đầu tới cuối duy trì bình ổn, trung bộ chính đạo thế lực liền phải không ngừng phái người trưởng kỳ chú lưu vùng biên cương. Không phải chỉ cần bọn hắn vừa rời đi, những cái kia dấu kín ma tu liền sẽ lần nữa cho tàn lại cháy, lần nữa nhường vùng biên cương lâm vào bĩnh bĩnh khủng hoảng cùng náo động bên trong. Càng thêm chuyện tiền phút ở chỗ, đến trước mắt giai đoạn này, chính hạ một phương vẫn là không có một phần tiết thực hữu hiệu thủ đoạn, đến phân rõ ma tu thân phận, đã bại lộ những cái kia ma tu có thể trực tiếp giết đi. Nhưng như hạ mĩnh như thế, đánh cháu nguyên thân, dấu ở phổ thông tu sĩ ở trong ma tu, sơ sắp xếp lên lại là mười phần khó khăn. Dựa vào thiếu chủ Bạch Đế ban thượng kia phần cực kỳ cao minh ẩn nặc chi pháp, chỉ cần bọn này ma tu không có chính mình lộ ra sơ hở, Trân cơ bản là rất khó bị bắt tới, mà bọn này từ trung bộ tới chân ý tu sĩ bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều có đầy đủ kiên nhẫn tốn thời gian điều tra từng cái loại trừ hiểm nghi, phân biệt thật giả. Có mấy tên chân ý tu sĩ làm việc đều vô cùng đơn giản thô bạo, chính là áp đặt, chỉ cần có hoài nghi, vậy thì lấy lôi đỉnh tụ đoạn trấn sát đi. Thà giết lầm 1000, tuyệt không thả chạy một người. Cho nên tại bọn hắn đến về sau, Tây Nam chi địa phương tu thương vòng số lượng ngược lại so trước đó còn nhiều thêm. Vì diễn sát ma tu, rất nhiều vô tội tu sĩ cùng phàm nhân, cũng cùng nhau gặp tai bay vạ gió. Tại trận này đại thanh tẩy bên trong đã mất đi tính mệnh. Những tu sĩ này đa số tụ khí ngưng nguyên chi cảnh, ở đằng kia chút động thủ trung bộ chân ý xem ra, căn bản tính không được cái gì. Đến mức những cái kia chịu liên lụy mà chết phàm nhân, vậy thì càng thêm không quan trọng. Tại bọn hắn mà nói, đặc thù thời khắc thủ đoạn các thủ, chỉ cần có thể chèn ép những cái kia ma tu phế lối khí diễm, những này hy sinh đều là cần thiết. Có lẽ trong mắt bọn hắn, chỉ là một chỗ vùng biên cương, còn lâu mới có được tới có thể ảnh hưởng đại cục chính độ. Chỉ cần bọn hắn tay nắm lấy tuyệt đối vũ lực, liền không có khả năng lại có ma tu có thể ở Tây Nam Chi địa lật ra bất kỳ một chút bản nước. Ý nghĩ này tại hiện giai đoạn sát thực tính không được sai, bọn hắn đến sau một hệ liệt tử động, cũng rất nhanh nường Tây Nam Chi địa chỉnh thể cục diện ổn định lại. Nhưng nếu như dùng càng làm trưởng hơn lâu ánh mắt đến xem, cách làm như vậy chính là trị ngọn không trị gốc, thậm chí còn khả năng bởi vì quá vô tình phương thức xử trí, dẫn đến đông đạo phổ thông tu sĩ trong tim vạn khí độc lại. Lần này từ Bạch Đế bước lên chính ma hai đạo ở giữa phân tranh, cũng mới chặng qua là vừa mới bắt đầu. Cái này nhất định là một trận lễ mề đánh rằng cô. Bất kỳ tại giai đoạn trước nhìn như không quan trọng cử động, đều sẽ theo thời gian tuyến kéo dài mà bị một chút xíu phóng đại. Giạng này hiệu ứng hồ điệp sẽ ở vô hình ở giữa lặng yên ấp ủ, đợi đến người trong cuộc chân chính phát giác nguy cơ dáng lâm thời điểm, chỉ sợ hết thẻ đều thì đã trễ. So với đa tử trung bộ chân ý tiếp quản biên giới Tây Nam, Đông Bắc cùng Tây Bắc lưỡng địa tình huống liền phải tốt hơn rất nhiều. Phương diện này là bởi vì lưỡng địa nguyên lai không có ma đạo chiếm lĩnh cơ sở, một phương diện khác thì là bởi vì lưỡng địa đều nắm giữ một cái có thể nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện đỉnh tiêm thế lực. Đông Bắc vùng biên cương thế lực khắp nơi, từ 50 năm trước bắt đầu, liền đã bị một phương tên là Huyền Băng Điện thế lực hoàn thành chính hợp. Huyền Băng Điện nắm giữ ba tên chân ý tu sĩ tọa trấn, một người trong đó càng là đạt đến chân ý trung kỳ chi cảnh. Cho dù là đặt ở trung bộ nào đó chút vùng biên cương khu vực, thực lực đều là không kém. Mà trải qua đến tiếp sau 50 năm vận hành, toàn bộ đông bắc vùng biên cương khu vực đều đã bị Huyền Băng Điện chế tạo thành bền chắc như thép, các phương tu sĩ lực ngưng tụ cùng thân phận tán đồng cảm giác đều cực mạnh. Tại dạng này khu vực bên trong, cho dù là thủ đoạn hoa văn nhiều đến kinh ngạc mà tu, làm việc lên cũng là tràn ngập trở ngại, chỉ có thể thông qua một chút càng thêm bí ẩn thủ đoạn. Khai thác bản bản bạc kỹ hơn công thức, một chút xíu thôi động kế hoạch thành hình. Lại nhìn một bên khác, Dương Thị đóng đô Tây Bắc thời gian mặc dù cũng không dài lắm, nhưng cũng đã thông qua mấy món đại sự, tại Tây Bắc các phương tích lũy đầy đủ hy vọng. Thêm nữa Dương Thị nội bộ năm gần đây cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại có Đông Lai tông cùng chục hộ vương triều hết sức ủng hộ, đối mặt lần này ma tu quy mô thâm thấu, cũng là rất nhanh nghiên cứu chế định ra phương pháp ứng đối. Tại trấn Dương cái này, một đặc thủ tồn tại trợ lực hạng, từ Dương Thị dẫn đầu, đã tại toàn bộ Tây Bắc phạm vi bên trong bí mật gây dựng một chi trừ ma đội, bắt đầu có mục đích tính toán ngược truy tra ma tu tung tích cũng tại không tạo thành náo động cũng không hoàn hảo điều kiện tiên quyết chấp hành các loại tiêu diệt toàn bộ cùng ám sát hành động. Chương 9, Đãi xanh rùa văn tiểu đạo đồng chương 9, Đãi xanh rùa văn tiểu đạo đồng tại cái này một cử động thi hành phía dưới, Tây bát chi địa nội ma tu thẩm thấu ảnh hưởng cũng là rất nhanh đến mức tới hữu hiệu không chế, một thẳng đến trước mắt, đều chưa từng từng sinh ra cái gì quá lớn nhiễu loạn. Đồng thời, bởi vì Dương thị phái ra tu sĩ từng cái bản lĩnh bất phàm, lại chiến lực đều là viễn siêu bản thân tu vi cái giới. Cho nên chỉ cần là từ bọn hắn ra mặt phụ trách chấp hành trừ ma nhiệm vụ, liền chưa bao giờ từng có một lần thất thủ, chân chính làm được thực chất trên ý nghĩa trừ ma bổ tận. Dạng này chắc tuyệt chiến tích, tại Nhường Dương Thị một đời mới tu sĩ thu hoạch được lịch luyện cơ hội, cũng tại Tây Bắc Dương danh đồng thời, cũng làm cho Tây Bắc các phương định tiêm thế lực an một cái thuốc căn thần. Bọn hắn đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần có Dương Thị thống lĩnh đại cục, trấn nhiếp quần ma, vậy những này ma tu vụộm trộn khiến cho những tiểu động tác kia, cũng rất nhiều âm nhu quý kế, liền vĩnh viễn không có khả năng đạt được. Vân Sở cương chiều, khu vực phía nam, đoàn nhập cấp Tiên như ý nghĩa, địa hình của nơi này, từ chỗ cao quan sát mà đi, liền tựa như một thanh vỡ thành ba đoạn đột nhận. Nay phương thung lũng hình thành lâu dài, trong đó không gian cũng không nhỏ, cho nên liền dẫn tới rất nhiều vương triều bên trong thế lực vừa và nhỏ đóng quân trong đó. Bởi vì ba đoạn đoạn nhận đặc thù địa hình, nhiều năm trước tới nay, tại Tam phương thâm cốc bên trong, cũng tạo thành từ Tam phương thế lực làm chủ đạo thế chân bạc chi thế. Trôi kiếm vị trí bên trên, từ một phương họ Yến thế gia trưởng công, trong tộc lão tổ nắm giữ ngưng nguyên thất trọng tu vi, tại loại này vắng vẻ chi địa đã coi là một phương hào cường. Đoạn nhận ở giữa thung lũng thì là một nhà tên là Cầu Đạo cửa tông môn thế lực, môn chủ lão đạo có ngưng nguyên lục trọng tu vi, so kia diễn ra lão tổ yếu hơn một đường. Mà đến cuối cùng mũi kiếm tung lúng bộ phận, bởi vì nắm giữ một tòa đặc tu hỏa mạch tồn tại, từ có người phát hiện mới bắt đầu, vẫn bị một nhà tên là Dung Hỏa phái tông môn chiếm cứ. Mặc dù tại tu vi cảnh giới bên trên, cái này Dung Hỏa phái trưởng môn chỉ có ngưng nguyên ngũ trọng chi cảnh, so với mặt khác hai nhà thế lực đều bấn yếu. Nhưng bởi vì chiếm được đầu kia hỏa mạch địa lợi, sở tu hỏa pháp một đạo uy năng chính là khá tốt, cho dù cùng kia yến gia lão tổ giao thủ, cũng là có thể đánh cái có đến có về. Đi qua trong năm qua, bởi vì văn sở vương triều trong ngoại thế cục đều tương đối ổn định, ba nhà liền cũng đều một mực là nước giếng không phạm nước sông trạng thái, diễn phần mình có được một mảnh đất quốc phát triển. Nhưng từ khi hơn 1 năm trước, kia dung hỏa trong phái ra đời một vị đệ tử thiên tài, đoạt nhận quốc bên trong tam phương cân bằng chi thế, liền bắt đầu có mấy phần nghiêng về chi tướng. Thế này dung hỏa phái đệ tử thiên tài, bất quá 24 tuổi, liền đã tu thành tụ khí viên mãn chi cảnh. Đồng thời, hắn còn tu thành một đạo mười phần cao minh thanh diễm hòa pháp, mượn nhờ kia trong quốc hỏa mạch chi lực, cùng cảnh bên trong cũng cơ hồ không người có thể địch. Tại 3 tháng trước trận Tiêu Tam Phương đệ tử luận đạo bên trong, hắn cũng là không có chút nào ngoài ý muốn tu hoạch đầu danh, đem mặt khắc hai nhà tụ khí cảnh đệ tử toàn bộ đem bại. Về sau hai nhà người trải qua nghe ngóng, chính là biết được, người này là tại 2 năm trước một lần đi ra ngoài lịch luyện bên trong, ngoài ý muốn tiến vào một chỗ tiên hiền động phủ bên trong, được đến một phần hỏa pháp cảnh lộ. Chính là bởi vì đạo này cơ duyên ngàn thần, hắn mới có thể đem dung hỏa phái ngũ sắc hỏa pháp bên trong thanh diễn một đạo, tu đến cảnh giới càng cao hơn. Mà tại ảnh hưởng phía dưới, dung hỏa trong phái bao quát trưởng môn kia ở bên trong rất nhiều tu sĩ, cũng đều từ cái khắc hỏa pháp chuyển tu thanh diễn một đạo. Chuyện như vậy thái phát triển, chính là gọi cái khác hai nhà thế lực cảm thấy nguy cơ chỗ. Nếu để cho Dung Hỏa Cử đi hạ đều tu thành đạo này, lợi hại thành diễm phát môn, vậy cái này đoạn nhận cốc bên trong cái cục, coi như thật là muôn biến thiên. Đoạn nhận cốc vị trí ở vào một mảnh liên miên trong vùng núi, tại vương triều nội tướng đối xa xôi. Trong cốc tam phương gia tộc tông môn, cũng đều chỉ là ngưng nguyên thế lực, cho nên chính là không thể nào biết được kia ma tu thâm thấu sự tình. Chỉ là bởi vì Dung Hỏa sinh ra ra lần này biến cố, trong đó kia yến gia vừa mới bắt đầu mong muốn tìm kiếm ngoại lực ra trận tiến hành chế hành. Yến gia tổ tiên cùng một họ họ Trần biên thành đại tộc có chút thân quen, Trần gia lão tổ chính là một vị thông linh cao tu, tại bên kia thành bên trong cũng là địa vị cao. Cho nên tại đối mặt Dung Hỏa phái khởi thế bí hiệp, Yến gia lão tổ chính là trước tiên phái người đi liên lạc Trần gia, muốn có được bọn hắn trợ lực, phong ngừa nhà mình tại Dung Hỏa phái khởi thế về sau bị chèn ép chém đoạn. Cái này cũng nhiều ít ngày trôi qua, sao đến bấn là không có hồi âm. Tiến ra bên trong nghị sự đường, gia chủ Yến bấn một mặt vẻ lo lắng, tại đường bên trong đi qua đi lại. Hốt phá thám tử lại truyền về tin tức, nói kia Dung Hỏa trong phái thanh diễm chi tướng đã bùng nổ. Đoán chừng là cách kia công thành ngụy không xa. Mà dưới mắt, nhà mình phái ra cầu viện tu sĩ, đã có nhanh gần 2 tháng chưa từng mang tin trở về, cũng không biết kia Trần gia đến tụt cùng có nguyện ý hay không tại việc này bên trên giúp đỡ một thành. Gia chủ Đường nội, Trần gia cùng ta tổ tiên thân duyên không cạn, cho là sẽ không ở việc này ngồi xem mặc kệ. Một tên yến gia tu sĩ trẻ tuổi ở bên bên lớn, huống hồ, cho dù Trần gia thật không muốn nhúng tay, cũng hầu như sẽ cho cái tín đối. Nếu là như vậy, chúng ta liền cùng kia cầu đạo câu đối hai bên cửa hợp, hai hai cùng nhau bảo đảm phía dưới, kia dung hỏa phái tu sĩ cho dù tu thành thành diễm hỏa pháp, cũng không có khả năng cưỡng chế hai chúng ta nhà. Ai? Văn Viễn A, ngươi vẫn là chưa từng thấy rõ cục diện này. Nghe đội tu sĩ trẻ tuổi này lời nói, Yến Vân Chính là lắc đầu nói, cầu đạo cửa lão đạo kia luôn luôn tự tư cực kỳ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, như thật gọi kia Dung Hỏa phái thành sự, hắn là chọn cùng chúng ta nhà liên hợp, vẫn là trực tiếp quay người gia nhập Dung Hỏa phái, sau đó đem chúng ta hiến ra ăn xong lao xẻ đâu. Lời này vừa nói ra, liền gọi kia Yến Vân Viễn thần sắc sửng sở, lập tức ý thức được chính mình đem việc này vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Nếu là chiếu ra chủ thuyết pháp này, khi thật bọn hắn yến gia lúc này chạy tới một chỗ bên vách núi. Một khi gọi kia dung hỏa phái thành sự, vậy bọn hắn hoặc là lựa chọn liều chết chống lại, hoặc là cũng chỉ có thể chuyển nhà, nhường ra thôn lũng. Yến gia tại cái này đoạn nhận cốc bên trong đã cắm rễ hơn 100 năm lâu. Nếu là dọn đi nơi khác, kia liền mang ý nghĩa tất cả cũng đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Lại không bàn luận chưa quen cuộc sống nơi đây, như thế nào cùng thế lực khác ở chung, chỉ nói có thể hay không lại tìm tới một chỗ thích hợp một nhà trên rẫy phồn diễn sinh sống an ổn chi địa, đều là rất khó nói. Văn Biện U Zốt, nhường gia chủ chê cười. Ai chớ có nói như thế. Người tuổi tác còn thấp, cùng lao đạo kia tiếp xúc khung sầu, có ý tưởng như vậy cũng là bình thường. Yến Vân khoát tay nói, "Văn Viễn à, việc này có lẽ thật sự là chúng ta yến ra một đạo cảm. Nếu là có thể nhảy tới, chính là Liêu Ang Hoa Minh, nếu là không bước qua được, thật là bỏ liền bỏ, cùng lắm thì liền bắt đầu từ số 0, lần nữa tới qua." Yến Vân trong giọng nói quyết tâm rất nặng, nhưng trong mắt vẫn là không cách nào che giấu hiện ra vài phần bất an dĩ. Trong nhà thật bất ngờ xuất hiện yến Vân Viễn dạng này, một vị xuất sắc hậu sinh, mắt nhìn thấy tiếp qua chút năm tháng, trong nhà chính là có hy vọng lại thêm một tên ngưng nguyên tu sĩ, có thể nhìn tính bạn tính không hề nghĩ tới. Địa dung hỏa phái đúng là như vậy vẫn tốt, có thể có được dạng này một phần tiên hiền truyền thừa. Điển Văn Viễn nghe vậy chính là trong lòng một mình đang muốn nói thêm gì nữa thời điểm, liền thấy một đạo mây mù bay vào nghị sự đường. Lão tổ. Bái kiến lão tổ. Hai người nhìn thấy người tới, vội vàng cung kính tri lễ. Mà vị này đi đến ra lão tổ chỉ là khoát tay áo, sau đó cũng không nhìn hai người, chỉ là mắt nhìn phía trước, đưa tay thi lên nói, đoạn nhận cấp kiến đến già, tiến được, gặp qua Đạp Hữu. Hai tên yến gia tu sĩ nghe vậy, vừa mới hầu chi hầu rắc đến hướng phía cửa ra vào phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét Hai người trong mắt chính là nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì không biết rõ lúc nào, đã có một vị thân mang gãy xanh rùa văn pháp ý tiểu đạo đồng, đứng ở nghị sự đường cửa ra vào, mà một mực chờ ở trong đó hai người, đúng là đều chưa từng có bất kỳ phách giác, mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, cái này tiểu đạo đồng nhìn bất quá 10 tuổi trên dưới nhưng kỳ, có thể kia một thân khí tức, lại là cảm ứng muốn so nhà mình lão tổ còn muốn càng hơn một bậc. Tiểu đạo đồng trên mặt treo ý cười hiền lành, ánh mắt đảo qua đường bên trong ba người, lập tức liền cũng đưa tay đáp lên nói, Trần Thị, Trần Hoài An, gặp qua đạo hữu. Chương 10, Mối linh châu chương 10. Mỹ Linh Châu tại yến gia lão tổ thần thức cảm giác phía dưới, trước mắt vị này họ Trần tu sĩ chỉ có ngưng nguyên sơ kỳ tu vi, nhưng giống như cái khác hai tên yến gia tu sĩ đồng dạng, Trần Hoài An trên thân tự nhiên bộc lộ mã ra khí tức, đồng dạng cho hắn một loại bắt buộc sa, dòng chảy dài, kéo dài không dứt sâu sa cảm giác. Tiễn Đông theo bản năng cân nhắc hai người chiến lược cao cấp, cũng lại trong đầu diễn thử hai người luận đạo hình tượng. Nhưng vô luận quá trình như thế nào, mỗi tới cuối cùng, hắn đều là không tưởng tượng ra được chính mình đấu pháp chiến thắng hình tượng. Loại này dường như rơi vào lao nhanh đại dương rơi chìm cảm giác vô lực, thực sự khó mà dùng lời nói mà hình dung được không hổ là đại tộc Ngư Nguyên, quả thật thâm tàng bất lộ." Tiễn Ngung trong tim âm thầm suy nghĩ, hắn lúc này đã nhận định, vị này họ Trần Tu sĩ tuyệt đối ẩn giấu đi tu vi thật sự, đương thời, người này tuổi tác tuyệt đối không chỉ nhìn qua còn trẻ như vậy, tất nhiên là vị công thành Ngư Nguyên lâu vậy lão quái vật. Nghĩ như vậy, Tiễn Ngung trong ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ, nói tiếp, cảm nhiệm Trần thị xuất thủ tương trợ, có tiền mồi đến, ta yến ra nguy cơ chính là có hiệu. Mới vừa hỏi lễ lúc hắn còn đem Trần Hoài An xưng là đạo hữu, nhưng ở lúc này, liền đã đổi thành tiền bối. Bên trong nghị sự đường cái khác hai tên yến gia tu sĩ nghe được nhà mình lão tổ sửa lại miệng, cũng đều là lập tức rất cung kính hướng phía Trần Hoài An chắp tay thi lễ. Chư vị không cần như thế, lần này đường xa, chúng ta vẫn là trước trò chuyện chính sự a. Trần Hoài An xem thường một tiếng, sau đó một bước phát ra, dưới chân chính là sinh ra giốc giốc nước chảy chỉ tướng. Chân hắn dẫm hênh lưu, thân hình đột nhiên hút qua, chính là ngồi xuống nghị sự đường chủ vị. Yến gia ba người thấy thế tất nhiên là không dám có bất cứ ý kiến gì, Yến Dung cũng sau đó đem đoạn nhận cốc bên trong gần đây tình huống cáo tri Trần Hoài An. Trần Hoài An cẩn thận nghe xong, châm trước một phen sau hỏi: Kia Dung Hỏa phái trưởng môn tu tập Thanh Diễm Chi Pháp sau, ngươi nhưng cùng hắn giao thủ qua. Bẩm Tiên Ngối, hắn vừa mới bắt đầu chuyển tu Thanh Diễm Hỏa pháp lúc, chủ động đi tìm ta cùng kia cầu đạo cửa lão đạo luận đạo luận bàn. Tiên Ngông sắc mặt chăm chú trả lời, khi đó hắn còn chưa từng hoàn toàn nắm giữ đặng pháp môn này, thi triển ra cũng có thể nhìn ra có rõ ràng lệnh hạt chỗ. Nhưng dù cho như thế, ta cùng lão đạo kia, rõ ràng tu vi cao hơn hắn một tuyến, nhưng cũng làm sao không được, thậm chí ứng phó kia Thanh Diễm Chi Pháp, còn có chút phí sức. A, thế nào cái phí sức pháp? Cung ta cụ thể nói một chút. Bẩm Tiên Ngối Ta diễn ra chủ mạch đều là tu tập một môn truyền thừa phương pháp sản xuất tu sơ, theo kia Sinh Khắc Chi đạo tới nói, đối đầu Dung Hỏa phái Hỏa pháp cho là chiếm cứ ưu thế. Tiên Mông nói tiếp, trước đây kia Dung Hỏa phái trưởng môn chưa từng tu tập thành diễm vài điểm, mượn nhờ nó tông môn phía dưới hỏa mạch chi lực, có thể cùng ta đấu cái có đến có vẻ. Nhưng chiến cục quyền chủ động vẫn là nắm giữ trong tay ta. Nếu là đấu pháp một lúc sau, hắn liền sẽ bởi vì khí lực không đủ mà dần dần lộ xu hướng suy tàn, cuối cùng lui bại. Có thể từ lúc chuyển tu kia thanh diễm hỏa pháp sau, Phần này tương khắc chi lực liền giống như biến mất đâu dạ, kia thanh diễm tựa như là có cái gì kỳ quỷ quỹ chi lực ở trong đó. Chẳng những đốt nhân thể ra, còn có thể kích nhiệt tâm thần, đấu pháp thời điểm để cho người quả thực khó mà phòng bị, không để ý liền sẽ lấy đạo này, khiến tâm thần bị hao tổn. Nghe sóng yến mông giản thuận, Trần Hoài An trong lòng liền cũng đối kia dung hỏa phái cùng trong tay bọn họ thanh diễm chi pháp nắm chắc. Đúng lúc này, tiến ra một tên quản sự bước nhanh đi vào nghị sự đường. "Lão tổ, gia chủ, có bên ngoài có hai tên tu sĩ trẻ tuổi cầu kiến, xương lại Trần Thị tự đệ." Tiến ra hai người nghe vậy, chính là nhìn về phía chủ tọa bên trên Trần Hoài An, cái so thì cười nói, là nhà ta kia hai cái tốt hậu sinh tới, bọn hắn nghe nói trong cốc sự tình, biết được nơi đây có cái lợi hại tu sĩ trẻ tuổi, liền nhất định phải theo tới luận bàn tỉ thí một phen, mong rằng chư vị chở trách. Biết được là chuyện như vậy, Yến gia lão tổ Yến Mông liền cũng xua tay cho biết không ngại, lập tức liền mệnh quản sự đem hai người mời vào trong nhà. Vãn buổi Trần nắm, vãn buổi Trần chiếu, gặp qua Hoài An lão tổ, liên quan tới thân phận một chuyện, vừa mới hai người tiếp cận đoạn nhận cấp lúc, Liên đã cùng tới trước một bước Trần Hoài An có khai thông, lúc này Liên cũng giả bộ như Trần Thị tự đệ thân phận, cùng nó bất lễ. Yến Mông ánh mắt đảo qua hai người, mặc dù trên mặt không hiện, nhưng trong tim dĩ nhiên đã bị Trần Thị kinh khủng nỗi tình chấn kinh. Bọn hắn chẳng những nắm giữ thông linh đại năng tọa trấn bản độc, còn có thể phái ra như Trần Hoài An dạng này đạo hạnh thâm hậu ngưng nguyên tu sĩ đến xử lý ngoại sự. Thậm chí Liên trong nhà văn đối, thiết đưa cũng là vượt xa bọn hắn loại này xa xôi nhỏ cái gọi là thiên tài người. Thật hi vọng một ngày kia, ta điến ra cũng có thể nắm giữ dạng này hưng thị chi tựa. Yến Mông trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng. Hắn vốn là muốn, muốn mời Trần Thị ba người trong nhà làm sơ nghỉ ngơi, nhưng Trần Hoài An lại biểu thị muốn trực tiếp tiến về Dung Hỏa phái chỗ phương kia thôn lũng. Cái này, Tiền Bối, có cần hay không ta cũng cùng đi. Không cần, các ngươi trong nhà chờ tin tức liền có thể. Vâng, Tiến Mông minh bạch. Bạn giao một tiếng qua đi, Trần Hoài An chính là đứng dậy vung tay lên, liền gọi động một đám mây xương mù đem Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu hai người bao khởi trong đó, tiếp theo thừa phong rời đi. Lão tổ, vị này Trần Tiền Bối, làm việc sẽ có hay không có chút gấp, đều nói cường lòng không ép địa đầu sả, bọn hắn lần này tiền đến sẽ không ra cái gì đường dễ a." Gia chủ Yến Vân hơi có vẻ lo lắng nói rằng, "Ha ha, liền cái kia một thân như bược sâu như biển cao thâm đạo hạnh, đều đầy đủ đem chúng ta cái này Tam Phương Tung Lũng toàn bộ lấp đầy." Yến gia lão tổ Yến Mông lắc đầu cười nói, "Cường Long không ép địa đậu xả, có lẽ là có như thế lời giải thích, nhưng đặt ở vị này chân long trên thân, chỉ sợ là khó mà ứng nghiệm." Hai người lúc nói chuyện, Trần Hoài An ba người liền đã hoàn toàn nhảy ra Yến gia chỗ Tung Lũng, bắt đầu lững phía mặt khác hai nơi xuất phát. "Hoài An, có thể tính với ngươi, từ lúc lần trước trong nhà thi đấu về sau, hai ta đã có hơn 2 năm không có chạm mặt." trong mê mụ, Dương Nguyên chiếu tiến đến Trần Hoài An bên cạnh, cảm ứng được thể nội chân nguyên lưu chuyển, liền cảm thán nói, vẫn là ngươi lợi hại, rõ ràng đón lấy trừ ma nhiệm vụ nhiều nhất. Nhưng tu vi cũng một chút không rơi xuống, ta còn nghĩ có thể đổi kịp ngươi một chút, không nghĩ tới trên lệch ngược lại bị kéo đến lớn hơn. Trần Hoài An nghe vậy cũng là lộ ra một vẻ ý cười, hai ta tình huống cũng không đồng đẳng, ta tự thức tỉnh thời điểm, cũng đã có tu vi mang theo, lại được tiên tôn ban thưởng linh châu, cùng Vương kia thần lâm động thiên khí vận ấn trợ, mới có thể có bây giờ lần này thành tựu. Hại, nói đến linh châu, đó cũng là ngươi cẳng hơn một bậc a. Dương Nguyên chiếu buông tay nói, Phóng nhãn trong nhà tất cả tu sĩ, ngay cả phòng quân cùng lòng quân hai người đều chưa từng luyện hóa hai viên linh châu. Duy trì có người một người làm được, thật sự là để người hâm mộ không đến ác. Nói đến linh châu, vậy thì không thể không nói thêm lời miệng. 8 năm trước Trần Dương phá cảnh chân ý, ngoại trừ phân thân số lượng tăng lên, tại thai nghén linh châu về số lượng cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Nguyên bản tổng lượng 5 mai linh châu, trực tiếp lật ra một phen, biến thành 10 viên. Mà cái này 10 viên linh châu, dưới mắt cũng đều đã có riêng phần mình tụ về. Sớm nhất Dương Linh Thành, Dương Linh Duyệt, Dương Linh Thủ, Dương Nguyên Hồng bốn người không có biến động. Điến tiếp sau Lâm Sảo, Dương Nguyên Hưng, Dương Nguyên Linh, Dương Nguyên Chiêu bốn người đều là thành công được đến Linh Châu Thánh Thành. Lâm Sảo cùng Dương Linh duyệt như thế, Linh Châu nhập thể sau biến thành một tầng vô hình khí vận che chở. Dương Nguyên Hưng bởi vì tình huống thân thể đột thủ, Linh Châu tại dò xét thân thể một vòng sau, chính là đi hướng kiếm huyết khí sông đỉnh chỗ an ra. Việc này nói đến mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng là vừa vặn ứng Dương Nguyên Hưng suy nghĩ trong lòng. Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiêu hai tỉ đệ, chính là kế thừa người cha thân thiên phú, hai cái linh châu đều là hòa vào đan điền khí phủ bên trong. Mà nói đến Trần Hoài An, Trần Dương lúc đầu cũng không nghĩ đến, đứa nhỏ này lại có thể một hơi dẫn động hai cái linh châu nhập thể. Dù sao chuyện như vậy lúc trước còn chưa bao giờ có. Chương 11, Trần Hoài An tiên phú chương 11, Trần Hoài An tiên phú Trần Hoài An tại động thiên tức từ ngày, chính là trực tiếp hoàn thành nhập đạo, cũng nắm giữ tụ khí chung kỳ tu vi. Cái này chủ yếu là bởi vì, hắn năm đó ở mạnh tiêu tiêu trong bụng, kỳ thật đã coi như là tại tu luyện. Ở đằng kia trong vòng 10 năm, nếu là không có kia phần tràn ngập hắn nghiệm huyết khí quá nhiều, hắn để dành tu vi hẳn là còn có thể cao hơn. Về sau mạnh tiêu tiêu đem nó thai nghén mà lúc ra Bởi vì đã đoạn tuyệt luyện đan từng nghiệm, liền cũng sẽ chính mình bộ Phật đạo cơ cũng cùng nhau nhượng độ cho đứa bé này, cái này liền coi như là cho Trần Hoài An một cái rất cao điểm xuất phát. Trần Dương lúc ấy mang theo linh châu tiến vào Động Tiên thời điểm, chỉ là xa xa cảm ứng được Trần Hoài An phi tức, trong tay những cái kia linh châu liền đều là đã có vội vã không nhịn nổi chi ý chờ đến Trần Hoài An trước mặt, Trần Dương bung ra tay, cái này mấy cái linh châu chính là tranh nhau chen lấn hướng về Trần Hoài An bay đi. Cuối cùng trải qua tốt một phen tranh đoạt, có hai cái linh châu trổ hết tài năng, phân biệt từ Trần Hoài An hai lỗ hai tiến bảo thể nội. Song song tại Trần Hoài An thể loại tuần hành một vòng qua đi, cái này hai cái linh châu chính là dừng lại tại Trần Hoài An thân, hồn hai tướng trộm. Thân khí như vậy hiện tượng, cũng là nhường Trần Dương mở rộng tầm mắt. Hắn lập tức tự mình ra tay, tại trợ lực Trần Hoài An luyện hóa linh châu đồng thời, cũng làm rõ ràng vì sao hắn có thể hấp dẫn hai cái linh châu nhập thể. Bởi vì thân thể gặp thú ngũ nhân, Trần Hoài An này đã gánh chịu đông hoàng một nước khí vận mang theo. Cho nên tự linh châu góc độ đến xem, liền cũng không cần lại vẽ bởi thêm chuyện, hóa thành khí vận chi lực hàm thân. Thân thể phô diện, Trần Hoài An nắm giữ tiên tiên long chúc dị thể, long thể chi sắc là thanh Chân thể như vậy thiên phú, tuyệt đối có thể được xưng là dương thị tự phát dấu vết đến nay, nhất là xuất chúng một bị. Cái thứ nhất Linh Châu lựa chọn chú lưu nơi đây, liền coi như không được cái gì ngoài ý muốn sự tình. Trần Dương lúc trước cũng đã đối với cái này có chỗ dự liệu. Nhưng chú lưu trong lòng hồn phương diện bên kia Linh Châu, lại là tại Trần Dương dự đoán bên ngoài. Khi hắn đem ý thức của mình xuyên thấu qua Trần Hoài An Đức Hải, tham dò vào tâm hồn thời điểm, từng tiếng dường như cách một tầm chân mền tiếng thê, chính là truyền vào Trần Dương trong hai. Mà tại những ngày tiếng kêu về sau, Trần Dương còn tại Trần Mại An tâm hồn bên trong, nhìn thấy rất nhiều bốn khung nên còn có hình tượng. Kia là Trần Hoài An còn tại Mạnh Tiêu Tiêu trong bụng lúc cảnh tượng. Trần Dương đem những âm thanh này cùng hình tượng toàn bộ xem một lần về sau, trong tim liền cũng hiểu rõ tới. Năm đó Mạnh Tiêu Tiêu sát thực từ Trần Hoài An trong đầu tiêu trừ phần này ký ức, nhưng bất luận là nàng vẫn là Trần Dương, đều là không hề nghĩ tới, kia phần khắc cốt minh tâm ký ức sớm đã xâm nhập Trần Hoài An tâm hồn bên trong. Nếu không phải lấy cực kỳ lợi hại tâm hồn thần thông loại bỏ, chính là không cách nào làm trò quên mất. Trần Dương đến nay cũng còn nhớ kỹ, tại Trần Hoài An thành công luyện hóa hai cái linh châu về sau, của mình nói câu nói đầu tiên là cảm tạ tiên tôn ân cứu mạng, trùng sinh tái tạo, hoài an không thể bác đáp. Đối mặt tình cảnh này, Trần Dương cũng đành phải cười khổ lắc đầu, dò ra ý thức nhẹ nhàng thoát qua cái kia thế sự xoay vần tâm hồn, chậm rãi nói, ta vốn định giấu giếm ngươi, không nghĩ tới, nguyên lai like ngươi cái gì đều nhớ, lại là ta có chút tính sai. Có một số việc, nhất định là không quên được, tại quá khứ trận kia an nghỉ đại ngộng bên trong, ta vô số lần nghe được mẫu thân kêu gọi. Mặc dù trong đó có rất nhiều gở trách cùng trách móc, nhưng một thanh âm lại càng rõ ràng. Trần Hoài An Dương mắt nhìn về phía Trần Dương, cái sau lập tức chính là hiểu ý. Hắn nói tất nhiên chính là Mạnh Tiêu Tiêu câu kia sắp chia tay Chí Nôn. Viễn Nhi, thật xin lỗi, nương nói ngươi làm rất chuyện quá đáng, nương không cầu ngươi tha thứ, nương chỉ cầu ngươi về sau lời người, có thể bình an liên tốt. Mẫu thân để cho ta bình an, tiên tôn là ta đặt tên Hoài An, ta rất ưa thích. Nói ra câu nói này lúc, Trần Hoài An trên mặt mang theo thuần túy nhất lại nụ cười xã lạn, là phát ra từ nội tâm là bây giờ tân sinh mà cảm thấy cao hứng. Trần Dương thấy thế, chính là minh bạch, đứa bé này đã cùng năm đó phát sinh tất cả hoàn thành hòa giải. Hắn có 10000 cái lý do đi hận chính mình mẹ để Mạnh Tiêu Tiêu Nhưng cuối cùng lại là bắt lấy kia phần khoan thai tới chồng yêu. Cũng chính bởi vì bước ra một bước này, khiến cho Trần Hoài An tâm hồn năng lực chịu đựng đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Trần Dương làm qua suy tính, lấy lúc ấy Trần Hoài An vừa thức tỉnh lúc tụ khí trung kỳ tu vi, cho dù gặp được thông linh sơ kỳ hồn đạo tu sĩ, đối phương cũng rất khó thông qua hồn đạo thuật pháp đối với nó tạo thành tổn thương. Qua chương như vậy tư chất, tuyệt đối có thể được xưng tụng là thiên phú dị bẩm. Kia linh châu lựa chọn tâm hồn xem như trâu đương thần, liền đã hợp tình hợp lý. Nắm giữ hai cái linh châu mang theo, lại thêm bốn lá xuất chúng thiên tư khí vận, kia Trần Hoài An con đường tu hành Liên thật có thể nói là là một đường một bước lên mây. Tại hắn trong quá trình tu luyện, bất luận lớn nhỏ cái giới, đều không có bất kỳ cái gì bình canh nói chuyện. Chỉ cần tu vi góp nhặt đầy đủ, tất cả liền nước chảy thành sông, ngay cả tụ khí đột phá ngưng nguyên cũng chưa từng có bất kỳ quan ngại ngăn cản, thậm chí liên tiếp số đều chưa từng xuất hiện, giống như tất cả liền nên là như thế đồng dạng. Chân hoài an thân thế kinh nghiệm, có thể nói là độc nhất vô nhị, hắn nắm giữ phần này thường nhân liền muốn đều rất khó tưởng tượng cho ra gỡ, cũng là không cách nào bị phong chế. Cú máy mà ở đằng kia thời khắc quan trọng nhất, Cố Trần Dương giơ tay ngăn trở mạnh điều điều, vừa mới khiến cho dạng này một vị tập thiên thời địa lợi nhân hòa làm một thể thương lan đạo tử dáng sinh tại thế. Trần Dương đi qua từng tại trung bộ từng trải qua rất nhiều thiên kiêu nhân vật, trong đó không thiếu có Lăng Sương, Hiên Viên Tinh Hà dạng này định tiêm người. Nhưng muốn nói cùng Trần Hoài An làm so sánh, Trần Dương cảm thấy bọn hắn đều vẫn là kém một chút ý tứ. Nếu là thật sự muốn chọn ra ai đến cùng Trần Hoài An làm so, vậy trừ đi Nam cung Cảnh Hỏa cùng Lạc Thiên Sầu dạng này hạ giới lão quái, cả tòa Thương Lan, đoán chừng cũng liền vị kia đạo sinh chân nhân có thể tới phân cao thấp. Cho nên tại dạng này chiến lực cực lớn hạng, Dương Nguyên Chiếu chỉ sợ về sau tu hành đường, còn đến thêm ít sức mạnh mới có thể đuổi được Trần Hoài An bằng lưng. Được rồi, kia cầu đạo cửa sắp đến, hai người muốn nói chuyện phiếm lời nói, vẫn là chờ đêm nơi đây ma tu thu thập lại nói. Dương Nguyên Linh hướng phía dưới tham miếng mà đi, liền thấy một phương màu nâu xanh đạo quan đứng sừng sững ở trong cốc. Nâng lên trừ ma một chuyện, Trần Hoài An cùng Dương Nguyên Chiếu liền cũng đều thu hồi tâm tư, nghiêm mặt lên. Nguyên Linh tỷ, kia phần trên tình báo nội dung ngươi xem qua sao? Ta luôn cảm thấy, việc này cũng không phải là dung hỏa phái một phương có gì đó quái lạ. Trần Hoài An nói rằng: "Ừ, nhìn qua." Dương Nguyên Linh gật đầu nói: "Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi, kia tu được Thanh Diễm Chi Pháp Dung Hỏa phái tu sĩ, nếu thật là ma tu, làm việc cũng thực sự quá mức rêu rà một chút, tự mình tu luyện coi như dòng, còn kéo lên trong tông môn những người khác cùng một chỗ tu luyện, quả thực tựa như rớt gì bị trừ ma đội phát hiện đồng dạng." "Ai? Hai người các ngươi đều phát hiện sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta nhìn ra." Dương Nguyên Chiêu đột nhiên cắm mực câu, chính là đồng thời đưa tới hai người mà nhãn. Trần Hoài An tiếp lấy Dương Nguyên Linh lời nói, trực tiếp đưa ra suy đoán của mình. Ta cảm thấy cầu đạo trong môn lão đạo kia có vấn đề rất lớn, rõ ràng tình cảnh cùng Yến gia không sai biệt lắm, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì mong muốn hướng ra phía ngoài cầu viện y tứ, thậm chí tại cùng Yến gia liên hợp chuyện bên trên cũng không phải rất tích cực. Cầu đạo cửa tại đoạn nhận cốc bên trong khai sáng thời gian không thể so với Yến gia ngắn, lão đạo kia ở đây lập tông sừng tổ nhiều năm như vậy, bây giờ đối mặt Dung Hỏa phái quật khởi uy hiếp, liền như vậy bỏ được, đem chính mình cái này hao phí tinh lực tâm huyết góp nhặt bốn liếng chấp tay nhường cho người, liền cam nguyện đi kia Dung Hỏa phái làm cung phụ. Chương 12, ngươi không phải Trần Thị Tu sĩ chương 12, ngươi không phải Trần Thị Tu sĩ Trần Hoài An lời ấy, liền cũng là Dương Nguyên Minh cùng Dương Nguyên Chiếu trong lòng hai người suy nghĩ sự tình. Khi thật phân tích cái này phần bên trên, cái này cầu đạo môn môn chủ trên người vấn đề đã rất rõ ràng. Muốn ta nói, đây chính là kia, xách gọi là cái gì? A, ám độ Trần Thương kế sách. Dương Nguyên Chiếu xem như tiếp lên lời nói, hễ muốn nói, cái này cầu đạo cửa môn chủ, đoán chừng mới là kia Ma Tu bản tôn, là hắn trong bóng tối lưu đồ, nhường kia Dung Hỏa phái đệ tử mơ hồ được đến kia phần ma môn công pháp. Kể từ đó, Cô yến gia đem việc này lan rộng ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới trừ ma đội thám tử chú ý. Đến lúc đó, kia trừ ma đội thứ nhất, nhìn thấy Dung Hỏa phái tông môn trên dưới cùng tu luyện ma môn chi pháp, liền đúng lúc là cái nhân tang đều lấy được. Đợi đến Dung Hỏa phái bị diệt về sau, trừ ma đội tự nhiên là sẽ nhận là nơi này ma mắc đã trừ, vậy hắn liền có thể lại chơi một tay dưới đĩa đèn thị tối, bắt đầu tiến hành chứng minh mức kế tiếp kế sách. Cho dù thối lui một bước, coi như trừ ma đội tới chậm một bước, hắn trở thành Dung Hỏa phái cung phụng. Nhưng bởi vì chưa từng tu tập ma công, cũng có thể biện xứng chính mình là bị buộc bất đắc dĩ. Tại dung hỏa phía dưới dâm ý bị khúc cầu toàn, ngược lại tả hữu trừ ma đội thiết quyền đều rơi không đến trên đầu của Hàn Di. Dương Nguyên Chiếu đem suy đoán của mình một mạch toàn bộ nói ra, trong mây mù hai người khác cũng đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn ý nghĩ cùng Dương Nguyên Chiếu cơ bản nhất trí, trước mắt xem ra duy nhất điểm đáng ngờ chính là cái này cầu đạo môn môn chủ sơ hở có chút rõ ràng, khả năng sẽ còn có dấu cái gì khác hiểm cơ. Nguyên Nghị tỷ, Nguyên Chiếu, xuống dưới về sau, hai người các ngươi trước dùng thần ấn phù biến mất thân hình, tại đạo quán bên ngoài chờ ta, ta đi vào trước làm chút tìm hiểu. Tốt. Vậy chính ngươi cẩn thận Có chỗ cần hỗ trợ tùy thời chào hỏi chúng ta. Ừ, ta biết. Ba người giữ lời, kia mây mù liền hàng tại đoạn nhận cốc đạo thứ 2 thùng lủng bên trong. Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu hai người phân biệt cầm bốc lên một tấm gỗ chú, chương này thần ấn phù chính là Trần Dương tại quá khứ linh nhận phù trên cơ sở, lấy tiên thần hợp nói chi pháp luyện chế được sản phẩm. Đoạn này không chỉ có bảo lưu lại đi qua linh nhận phù ẩn nấp thân hình tác dụng, hơn nữa còn thật to kéo dài duy trì liên tục thời gian, đồng thời đem thần lực che lớp chi năng cũng đặt vào trong đó. Có này phù nơi tay, cho dù là thông linh tu sĩ đích thân đến, cũng không có khả năng phát hiện hai người tung tích xác định hai người ẩn dấu hoàn tất về sau, Trần Hoài An chính là nên ngang từ từ bay ra, đi tới kia trong cốc cao ngất đạo quan ngoài cửa. Phụ trách thủ vệ tu sĩ nhìn thấy hắn thừa phong đạo không mà đến. Lúc này liền là có chút hoàng hồn, đội vàng trên mặt vẻ sợ hãi hướng đi lễ. Trần Hoài An cũng không cùng bọn hắn nói thêm cái gì, cứ như vậy Phiêu Diêu lấy trực tiếp đi bảo, rất nhanh liền đưa tới nơi lấy hai gã khắc ngưng nguyên tu sĩ tiến lên. Còn mời đạo hữu dừng bước, nơi đây chính là ta cầu đạo cửa hỏi tiên chi liệu, không biết đạo hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì. Cô sườn núi thành, Trần thị Trần Hoài An một mặt kiêu căng chi sắt nhìn qua hai người, nói tiếp, "Đi ra phái người đi cầu địa bình, nói trong cốc gặp nạn, trong tộc liền phái ta tới nhìn một cái, các ngươi môn chủ đầu, dẫn ta đi gặp hắn." Hai người nghe được Trần Thị Chi danh, trong mắt liền lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Bọn hắn là biết tiến gia tổ tiên cùng Trần Thị có chút quan hệ, nhưng là không hề nghĩ tới, trôi qua nhiều năm như vậy, Trần Thị còn có thể nhớ kỹ phần nhân tình này, cũng thật xa phái tới tu sĩ là yến gia cung cấp trợ lực. Dưới mắt trước mặt vị này lão đồng, một thân khí tức 10 phần hùng hậu, hiển nhiên đạo hạnh muốn so chính mình hai người cao thâm rất nhiều. Cho nên tại một phen cân nhắc về sau, cái này hai tên cầu đạo cường ngưng nguyên tu sĩ liền cũng cờ theo, đem Trần Hoài An mời vào đạo quán chỗ sâu. Xuyên qua một mảnh lầu các chi địa sau, tại một phương sơn cốc vách đá phía trên, Trần Hoài An thấy được một tòa hướng ra phía ngoài lồi ra thạch điện kiến trúc. Lão đạo này thật đúng là biết chọn chỗ, nơi đây chính là đoạn nhận gốc linh khí giao hội chi địa, cũng là một phương thích hợp tu luyện nơi đến tốt đẹp. Trần Hoài An trong tim âm thầm tự nói lấy, liền đi theo hai người đi vào thạch điện bên trong. Trần đạo hữu đường xa mà đến, lão phu chưa từng biết nên mong rằng chỗ trách. Vừa vào phòng các chính Ngự trên bảy đá ngồi cao cầu đạo môn môn chủ chính là Hạ Xuống thân hình, cong lưng hướng về Trần Hoài An tỉ lễ. "Không trách không trách, ngươi cái này nửa thân thể xuống mồ đồ vật, tới đón ta cũng là suối quẩy." Trần Hoài An trên dưới giở sét gậy như que tuổi lão đạo một cái, trong ánh mắt liền toát ra mấy phần chán ghét cùng ghét bỏ chi sắc. "Ha ha ha, đạo hữu nói có lý, lão phu thân thể này, đúng là có chút xế chiều trì trướng." Nói lời này lúc, lão đạo vẫn như cũ thân người cong lại chưa từng dựng mắt. Hắn trong lời nói đều là tự giễu chi ý, tựa như cũng không thèm để ý Trần Hoài An vừa mới trong lời nói niệm ai. Nhưng ở dứt lời thời điểm, tắt cái kia buông xuống trong đôi mắt, lại là lóe lên một cái chớp mắt không dễ dàng phát giác vẻ hoạt động. Được rồi được rồi, ta còn có khát chuyện quan trọng mang theo, chuyến này không thể dừng lại quá lâu. Trần Hoài An một mặt nói, một mặt chính là tự mình ngồi xuống kia phòng khách chính trên đại cao, "Ngươi, tới, nói với ta nói Tiêu Dung Hỏa phái tình huống. Còn có, bị cái gì khiến ra muốn cùng ngươi liên hợp, ngươi không đáp ứng." Thế nhưng là được Tiêu Dung Hỏa phái chỗ tốt gì? Đối mặt Trần Hoài An tra hỏi, lão đạo cũng là giợi bước tiến lên, không đủ thân thể đáp lại. Hắn đầu tiên là giảng thuật một phen Dung Hỏa phái tình hình gần đây, sau đó liền nói mình thọ nguyên sắp hết đã không muốn lại làm càng nhiều tranh đấu cùng rầy bò. Nếu là cái này đoạn nhận cốc nhất định biết tiền, vậy hắn cũng chỉ cầu tại điểm cuối của sinh mệnh một thời gian, cầu một phần an ổn liền tốt. Cho nên nếu là dung hỏa phái thật thành sự, vậy hắn liền cam nguyện cuối đầu, chỉ muốn tại cái này lập tông chi địa vượt qua chính mình điểm cuối của sinh mệnh một thời gian. Như thế một cái lý do không tệ, bởi vì tử kỳ sắp tới mà đã mất đi lòng nhiều thắng, tại việc này bên trên cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Nhưng chỉ là như vậy đáp lại, hiển nhiên là không cách nào làm cho Trần Hoài An hài lòng. Hắn nhìn về phía phía dưới lão đạo, cười lạnh một tiếng, hỏi tiếp: "A Vậy là ngươi như thế nào xác định, Dung Hỏa phái tại tu luyện Thanh Diễm Hỏa pháp đại thành về sau, liền bằng lòng tu liêu ngươi như thế cái người sắp chết đâu? Theo lời giải thích của ngươi, ngươi đã chỉ cầu trước khi chết an ổn, kia liền không khả năng là Dung Hỏa phái bắn mạng. Mà theo ta đều biết, ngươi cũng chưa từng có cái gì bách nghệ kỹ pháp mang theo. Vậy ta liền hiểu kỹ, Dung Hỏa phái người cũng không đốc, dựa vào cái gì muốn đem ngươi cái này không có chút giá trị, chỉ có thể tăng thêm phiền toái cùng tai họa ngầm với ra lão đạo, lưu tại bên trong tông môn đâu. Phen này truy vấn xuống tới, chân hoài an trên mặt bệnh kia tiêu càng chi sắc liến cũng dần dần thu liễm. Cầu đạo môn môn chủ lúc đầu vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào trả lời chắc chắn, mà ở cùng Trần Hoài An đối mặt trong nháy mắt, hắn liền dường như minh bạch cái gì đồng dạng, đem chuẩn bị xong cái lại chi luôn toàn bộ nuốt trở lại trong bụng. Phụt, đột nhiên ở giữa, thẻ điện chủ bầu không khí trong sảnh bắt đầu biến quỷ dị. Từng đạo tử từ chân nguyên kéo theo mà lên gió nhẹ, tại phòng khách chính bên chồng qua lại cắn quét. Trước đây cho Trần Hoài An dẫn đường hai tên ngưng nguyên tu sĩ, đều là ý thức được phần này biến hóa vi diệu, trong mắt cũng là lộ ra mấy phần chấn kinh cùng vẻ mờ mịt. Ngươi không phải Trần thị tu sĩ? Lao đạo đột nhiên đứng thẳng lên, còn xuống thân thể Dương mắt nhìn về phía Trần Hoài An trong ánh mắt mang theo một phần vẻ lạnh lùng, hoặc là nói, ngươi không chỉ là Trần thị tu sĩ. Ha ha, xem ra ngươi cũng không có lão hồ đồ, cũng là thấy rõ ràng. Ta nhìn ra được, ngươi tu vi cực sâu, đạo pháp nên cũng là mười phần cao minh, nhưng ngươi làm sai một sự kiện. Ha? Cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi không nên như thế khinh thường, một người liền đến gây sự với ta. Lão đạo há miệng lúc, một thân tu vi chính là tăng đột mã lên, qua trong giây lát liền đã đi tới Ngưng Nguyên Viên mãn chi cảnh. Chương 13, Cổ nhau đấu pháp chương 13, Cổ nhau đấu pháp môn. Môn chủ Hai tên cẩu đạo môn ngưng nguyên tu sĩ mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc. Bọn hắn một phương diện kinh ngạc tại nhà mình môn chủ vậy mà ẩn giấu đi tu vi thật sự, một phương diện khác lại bởi vì hắn lại muốn cùng kia Trần thị tu sĩ động thủ mà cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Kia Trần thị thế nhưng là cô sơn núi thành đại tộc, trong tộc có thông linh tu sĩ tọa trấn, bọn hắn thế nhưng là vạn vạn đắc tội không nổi a bất quá bọn hắn trong lòng phần nhân tình này tự cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Bởi vì liền sau đó một khắc, theo một đạo màu xám đen pháp quang dập dờn mà ra, hai người này chính là đồng loạt hai mắt khẽ đảo, ngựa mặt ôn mê mà đi. Khó trách có chỗ dựa, không lo ngại gì. Hóa ra là ẩn dấu tu vi a. Trần Hoài An nhìn thấy một thân chân nguyên nhanh quay ngược trở lại cầu đạo môn môn chủ, trong mắt không có chút nào vẻ ngoài ý mến. Cái sau tại hiển lộ nội tình về sau, cũng là không nói hai lời, thôi động tuật pháp liền bắt đầu hướng phía Trần Hoài An tấn công mạnh. Đã đối phương là trừ ma đội người, còn đã tìm tới cửa, vậy đã nói rõ mình đã lọt vào hoài nghi, không có khả năng lại tiếp tục chờ tại cái này đoạn nhận cốc chi địa. Cầu Tiên hỏi u, Bách Linh về nói, nhất nghiệm xin sát. Cầu đạo môn môn chủ nói ra một lời phác quyết, tiếp theo liền thấy quanh người chân nguyên phun trào mã lên, ngưng tụ làm thành trăm đạo dài hơn một trượng gãy nhỏ. Chuẩn bị Trần Hoài An đánh tới. Đối mặt đạo này vẫn chứa cực mạnh sát ý thuật pháp, Trần Hoài An không chút hoang mang, chỉ ở trên thân pháp ý nhẹ nhàng vô, chính là gọi ra một phương mộng xanh biết mai rùa linh bảo, đem chính mình bao phủ trong đó. Đinh đinh đinh, kia thuật pháp gai nhọn uy năng sắc thử không kém, nhưng rơi vào phương này dày đặc mai rùa linh bảo phía trên, chính là lại khó có bất luận hành động gì, toàn bộ hướng tứ phương bắn tung tóe ra. Liền ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, cũng dám nói nhất niệm sinh sát thật đúng là trò cười. Trần Hoài An xem thường một tiếng, lập tức liền tại mai rùa linh bảo che chở phía dưới, vể lên một đạo pháp quyết, gọi ra một vực dâng lên thủy pháp quấn phía kia đầy chồi gai nhọn phản công mà đi. Hừ, Cầu đạo môn môn chủ nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một đạo bình thường kỹ pháp, nhưng cẩn thận cảm ứng về sau, lại phát giác trên đó còn ẩn chứa có một phần không cách nào thăm dò ngăn cách chi lực. Phạm La bị cuốn vào trong đó gai nhọn, đều là cùng nó thần thức mất liên hệ, lại không cách nào gọi động. Hảo hảo cổ quái chiêu pháp, hẳn là lại là cái gì linh bảo chí năng. Lao đạo trong lòng ám niệm một tiếng, theo sau chính là đưa tay chộp một cái, đem còn lại những cái kia chưa từng bắn ra gai nhọn thu hồi bên người, sau đó một lần nữa vận động quyết quyết. Cầu đạo không có kết quả, cầu đạo vô sinh cầu đạo vô niệm. Theo lão đạo trong miệng niệm tụng một đạo chân nói, những cái kia gai nhọn liền đều tán về chân nguyên thái độ, cũng hướng trong lòng bàn tay ngưng tụ mà đi. Trần Hoài An đưa tay khẽ đẩy, duyệt kia trào lên sóng lớn thủy pháp chính là hướng lão đạo che đậy đi qua. Lấy hắn chân thực chiến lực, một chiêu nghiền ép lão đạo này tất nhiên là không đáng nói. Nhưng từ gặp mặt hắn về sau, Trần Hoài An liền càng phát giác, lão đạo này chỉ sợ cũng là bị người lợi dụng, xem như một cái dê thế tội. Hắn thuật pháp tăng lên chi năng mặc dù có chút dị hưởng, nhưng trên bản chất vẫn là lấy thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá ngang nhau tăng lên, cũng không phải là đúng nghĩa ma tu thủ đoạn. Cho nên vị có thể bắt được việc này phía sau chân chính kẻ độ đệ, vậy hắn liền còn phải cùng lão đạo này quần nhau một hồi mới được. Thự, vô tri á độ, còn không thúc thủ chịu trói. Phong hoa, ầm ầm, sóng lớn trùng điệp đập mã xuống, nhường cái này cả tòa thạch điện đều đột nhiên nhoáng một cái, nhiều chỗ đều đã bắt đầu xuất hiện nứt gãy dấu hiệu. Nhưng ở bọt nước tán đi thời điểm, lão đạo kia thân ảnh nhưng như cũng đứng thẳng. Thân thể của hắn bao phủ tại một mảnh xám trắng pháp quang phía dưới, một thân khí tức cũng như phản lão hoàng đồng đồng dạng, khôi phục đến cường thịnh thái độ. Thúc thủ chịu trói. Ha ha ha, lão đạo cảm thụ được trong thân thể bài chướng quần quẫn chân nguyên, ngẩng đầu cười nói, "Đạo hữu lời ấy lại là thú vị, ta đã là sắp chết thân thể, sớm đã không có lo lắng rằng buộc, chỉ có hướng đạo chi tâm, như cũng vẫn diện. Chính đạo như thế nào? Ma đạo như thế nào? Cùng ta có liên quan gì? Ta chỉ cần đường của ta, chính như ta đạo quán này chi danh đầu dạng, chỉ vì cầu đạo ma đến. Ngũ hành luân chuyển, chư pháp quý nhất, đạm mệnh về ta." Một lời đã nói ra, liền thấy phương này tung lũng bên trong tất cả linh nguyên chi lực đều bị dẫn động, tượng trưng cho ngũ hành đạm pháp ngũ sắc phát ứng, tại trước người đột nhiên ngưng tụ Sau đó tuần hoàn theo tương sinh chi đạo, bắt đầu từng vòng từng vòng luân chuyển, đồng phát ra chói mắt pháp quang. Cái này đạo thuật pháp nguyên lý cũng là cùng kia Ninh Kinh Tiêu Cựu chuyển lôi pháp giống nhau đến mấy phần chỗ, đều là lấy luân chuyển chi pháp đến tích xúc chân nguyên, tăng cường tuật pháp lý năng. Trên lý luận đời nói, chỉ cần lao đạo này thể nội chân nguyên đủ nhiều, vậy cái này phần luân chuyển chi lực không ngừng được ra, thậm chí có thể uy hiếp được mới vào thông linh chi cảnh tu sĩ. Cũng là có chút môn đạo, như đội ta nhà phong quân đến thi triển, cho là có thể phát huy ra phương pháp này cực hạn thái độ. Trần Hoài an tâm niệm một tiếng, tiếp lấy trở tay liền lại đẩy ra một đạo sóng lớn mong muốn cắt ngang lão đạo Hải Phác. Nhưng khi hắn cái này đạo thuật pháp tiếp cận kia ngũ hành pháp quang thời điểm, chính là bị một cỗ to lớn dẫn dắt chi lực hút vào trong đó. Ha ha ha. Gặp tình hình này, lão đạo này chính là cười to lên, đạo hữu chẳng lẽ đem ta coi là kẻ ngu dại người? Như đạo này sát chiêu đơn giản như vậy liền sẽ chịu người bên ngoài bao nhiêu, lại như thế nào có thể trở thành ta thủ đoạn cuối cùng đâu? Ta thừa nhận ngươi kia thủy pháp chi lực có chút chỗ lợi hại, nhưng thật đáng tiếc, chỉ cần là chưa từng nhảy ra ngũ hành lực về, gặp gỡ ta ngũ hành này luân chuyển quyết, liền đều là vô dụng phước pháp. Trần Hoài An nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lại tựa như không tin tá đậm dạn, liên tiếp đánh ra mấy đạo thanh thế thật lớn sóng cả chi pháp, tựa như là dự định đến cái lực lớn bay vạch. Nhưng giống như lão đạo lời nói đầu dạng, hắn những công kích này, không những không cách nào ngăn cản đạo này ngũ hành chi pháp, ngược lại sẽ còn cổ vũ thuật pháp chi uy. Hừ, người cái này tập nhân, khẩu khí thật lớn, thật cho là ta không làm gì ngươi được. Trần Hoài an sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt cũng là sát ý phún trào, sau đó từ trong tay áo lấy ra một đạo phù lục. Tinh nguyên, hắn há mồm phun ra hai chữ, thể nội chân nguyên liền bị điều động mà lên, hướng phía trong tay hắn phù lục cuồn rũ tới. Vô hành bên ngoài sát phạt phụ pháp, vẫn là ngưng nguyên viên mãn tinh phẩm chi vật, không hổ là trừ ma đội tu sĩ, các loại thủ đoạn sát thực không ít, bất quá lao đạo cảm ứng được Trần Hoài An trong tay phụ lục hùng lồ sát lực, nhưng cũng không có bất kỳ đối bước chi ý, chỉ nếu ta ngũ hành này luân chuyển kết thành hình, kia thông linh phía dưới, chính là lại khó có người sẽ là đối thủ của ta. Sau đó mấy hơi bên trong, rằng có hai người liền ở vào một cái vi diệu cân bằng thái độ, một phương cố gắng tụ tập lấy thuật pháp chi năng, một phương khác thì tận khả năng hướng phụ pháp bên trong nhét vào càng nhiều chân nguyên. Mà trong lúc ở giữa Linh Nguyên tái khởi gợn sóng thời điểm, liền thấy một đạo vẩn ánh sáng chói phát quang vô hình luân bàn, tự lao đạo trong tay bay lượn mà lên, cùng một bên khác phá không mà đến sát phạt chi phủ giữa không trung chạm vào nhau. Vô hình có nói: "Thích Nguyên Trần Linh, ngoảnh." Một tiếng vang thật lớn qua đi, phương này xây dựng vào trong cốc vách đá thạch điện liền cũng ầm vang đổ sụp. Phía dưới nói xem bên trong cầu đạo môn đệ tử thấy thế, đều là cả kinh thất sắc, nhìn về phía kia tông môn chỗ sâu chân tay luống cuống. "Cẩn thận a." Một đạo la hét âm thanh truyền đến, liền thấy có mấy khối băng liệt văng khắp nơi cự thạch từ trên cao rơi xuống. Có mấy tên phàm nhân tạp dịch, cùng vừa nhập đạo không lâu tiểu tu sĩ, chính là bởi vì chạy trốn không kịp, mắt nhìn thấy liền bị cự thạch kia ép làm thịt nát. Hưu khoa chương, bất quá ngay tại kế tiếp khắc, đạo quán thủ địa liền đột nhiên cổ động lực già, mấy chục đạo tráng kiện tử thực bật căn mạch từ dưới đất sinh trưởng mà ra. Tựa như là từng tôn cự thủ, đem kia tử trên trời giáng xuống cự thạch toàn bộ đón lấy. Chương 14, có thể tính đưa ngươi câu đi ra chương 14, có thể tính đưa ngươi câu đi ra tất thần làm gì? Chạy mau a. Trở về tử cõi chết mấy người ngu ngơ một lát. Theo sau chính là đối với người khác hô hỏa thành bên trong lấy lại tinh thần, đội bàn hướng đạo quán bên ngoài địa phương an toàn chạy tới. Thi triển đạo này một pháp tu sĩ dĩ nhiên chính là Dương Nguyên Ninh, lấy nàng bây giờ tụ khí hậu kỳ tu vi, bình thường tụ khí viên mãn đều đã không phải là đối thủ của hắn. Nếu là dùng quá khứ tiêu chuẩn để cân nhắc, nàng cùng Dương Nguyên Chiếu hiện tại chiến lực đều có thể coi là chuẩn tiên tiêu. Khoảng cách chân chính tiên tiêu trình độ, tạm thời còn thiếu một phần mấu chốt quy biến. Không quá sớm tại hai người nhập đạo trước đó, bọn hắn tương lai con đường trưởng thành lộ tuyến liền đã bị Trần Dương quy hoạch rõ ràng. Đợi đến bọn hắn vào tới tụ khí viên mãn, Liên có thể đi hướng khu vận chỗ Hoàng hôn cổ đạo tìm một phần chân ý không tướng đi ra, tiện thể ở đằng kia tinh huy giới bên trong tìm kiếm chút cổ pháp truyền thừa, đem tự thân đạo pháp lại làm một phen tiến tiến. Kể từ đó, hai người mà có thể chính thức bước vào Tiên Tiêu Liệt Kê. Lại sau này, chính là chờ bọn hắn tu vi có nhất định gấp mạnh, thực lực vững chắc, mà có thể tiến đến Lưu Ly Trưởng Không Tây Bắc Địa bảo bí canh tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Tóm lại lấy Trần Dương cùng Dương Thị trước mắt trong tay nắm giữ cơ duyên, đem hai đứa bé này đặt lên Tiên Tiêu vị trí đã không tính là gì bị khó. Tấm bánh nhỏ, ngươi nhưng phải chăm chăm tốt, chớ có để cho người ta chạy đi. Yên tâm đi tỷ. Ta đã thi triển Hỏa Địa Vi Lao chi pháp, đạo quán này bên trong một con rồi đều không bay ra được. Hai người lấy hồn hỏa cho chuyện ở giữa, câu đạo môn các đệ tử cũng phát hiện, lại đạo quán bên ngoài cách đó không xa, đúng là chẳng biết lúc nào dâng lên lớp kín to lớn tường lửa. Lửa này tường chi uy rất là kinh người, cho dù là tụ khí viên mãn tu sĩ cũng khó có thể phá bỡ. Trải qua nếm thử không có kết quả về sau, bọn hắn cũng đành phải coi như thôi, lại đem ánh mắt nhìn về phía đạo quán chỗ sâu, cầu nguyện có thể bình yên vượt qua phần này kiếp nạn. Mà lúc này Trạch Điện sụp đổ chi địa, kia vô hình luân bàn đã tại căng thẳng bên trong dần dần chiếm thượng phong, mắt thấy liền phải đem kia phụ pháp chi lực ép ra. Đạo Hữu còn có thủ đoạn gì nữa? Liên toàn bộ thi triển đi ra a nghịch lại đều là muốn chết, hết sức nỗ lực liền có thể xem như chết cũng không tiếc. Nói lời này lúc, lão đạo khắp khuôn mặt lạ vẻ nạo nhiên. Tại 5 năm trước đó, hắn vẫn chỉ là một cái khổ vì con đường khó tiếp tục, cả ngày lo lắng hai hùng bình thường lão tu. Nhưng ở gặp vị tiền bối kia về sau, con đường của mình, thậm chí mệnh đồ, đều đã xẻ ra hoàn toàn cải biến. Hắn sớm biết đối phương lai lịch bất chính, đánh giá là tà môn ma đạo người co như giống lúc trước hắn nói tới, mình đã là cái người sắp chết. Tại loại tình huống này, chỉ cần có thể diễn nói kéo dài tính mạng, chính là không quan trọng cái gì chính đạo ma đạo. Đảo mắt lại là năm hơi thời gian thoảng qua, làm kia phù pháp quang mang vỡ vụt thời điểm, vẫn như cũ uy năng quá lớn ngũ hành luân bàn chính là hướng phía Trần Hoài An gạo quét mà đến. Hắn kiệt lực ngăn cản, liên tiếp đánh ra mấy đạo thuật pháp cùng phù lục, nhưng đều là không cách nào ngăn cản phương pháp này trước ép tình thế. Đang, một đạo trọng kích phía dưới, che chở thân phương kia mai rùa linh bảo chính là trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Thấy phòng ngự thủ đoạn đã mất đi hiệu lực, Trần Hoài An chính là lại lần nữa hóa thành mây mù thái độ chuẩn bị thoát đi nơi đây. Chạy đi đâu? Lão đạo hét lớn một tiếng, chợt chính là hai mắt nội trường, kia Vũ Hành Luân bản chính là bắn ra một vệt sáng, đem kia mong muốn hóa thành mây mù mà đi Trần Hoài An chiếu trở về hình người. Phục, Vũ Hành Luân bản vô tình va chạm mà đi, to lớn lực đạo trong nháy mắt liền đem nó thân hình va chạm chia năm xẻ bảy. Lão đạo thấy thế, đang muốn là thắng lợi của mình cảm thấy cao hứng, lại đột nhiên phát hiện mấy phần dị dạng. Bởi vì Trần Hoài An vỡ vụn thân thể, đúng là chưa từng mang ra bất kỳ huyết tinh chi khí. Đây là không tốt chung kế, hắn sử thế thân đột phá, cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm, lão đạo đội vàng mong muốn đem ở sang ngũ hành luân bàn tu hồi. Nhưng làm sao lúc này Trần Hoài An chân thân đã đi tới sau người, một trường vô gia ở giữa, chính là gọi hắn lại không trốn tránh cơ hội. Khúc Hà lão đạo gặp lần này trọng thương, thân hình liền cũng từ trên cao tật rơi mà xuống, trùng điệp ném xuống đất. Trần Hoài An theo sát phía sau đi theo, lập tức điều khiển thủy pháp đem nó chói buộc. Ha ha, có thể làm cho ta thi triển ra cuối cùng này át chủ bài, cũng coi là ngươi cái này tạp tự vinh hạnh. Hắn nói, liền đuổi người Dùng thủy pháp ngưng tụ ra một đạo sắc bén dòng nước xiết thủy nhận, gác ở lão đạo trên cổ. Mệnh của ngươi khẳng định là giữ không được, bất quá, nếu là hiện tại trung thực đem mặt khác đồng bọn khai ra, ta liền còn có thể để ngươi sống lâu mấy ngày này. Ha ha ha. Khô khốc lão đạo một mặt cười một mặt ho ra máu, sau đó nhe lấy răng đối Trần Hoài An nói, lần này là ta tài nghệ không bằng người, tự nhiên là tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phòng, bất quá, đạo hữu, hôm nay phải chết, có thể không chỉ ta một cái người a. Tại lão đạo nói rơi ngay mắt, Trần Hoài An liền cảm nhận được một cỗ xa lạ khí tức chiếm cứ thân thể. Hắn lúc này đi tức được không ổn, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, liền đem đầu lâu chém xuống. Nhưng dù cho như thế, kia cố khí tức vị dị nhưng như cũng không thấy có bất kỳ tiêu mắt dấu hiệu. Khà khà, thiên rồi có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lệ đến sông, ngươi tiểu ca này, hôm nay xem như cắm trong tay lão phu." Một đạo âm lãnh lời nói qua đi, lão đạo kia đã bị chém đầu thân thể chính là đột nhiên phá vỡ thủy pháp trói buộc, lại lần nữa đứng thẳng mà lên. Vừa mới phần cổ chảy ra huyết dịch, cũng tại lúc này hóa thành huyết hồng dây lụa, đem nó đầu lâu cùng thân thể lại lần nữa nối liền với nhau. Khi hắn một lần nữa mở mắt thời điểm, Hai con người bên trong đã là bị một mảnh tinh hồng huyết sắc hay thế, kia một thân tu vi cũng tại ngưng nguyên viên mãn trên cơ sở lại lên một tầng lầu, đi tới thông linh sơ kỳ chi cảnh. Không hề nghi ngờ, lúc này trưởng khống lão đạo thân thể mới thật sự là tiềm phục tại đoạn nhận gốc cái kia ma tu. Hắn trên mặt mang làm người ta sợ hai ý cười, trở tay một chảo, chính là đánh tan Trần Hoài An hộ thể thủy pháp, bóp lấy cổ của hắn. A, đúng là tốt như vậy nhục thân, thật gọi lão phu mò lấy. Vừa tiếp xúc với Trần Hoài An nhục thân, cái này lão ma trên mặt chính là khó nén vui mừng. So với bây giờ ký túc cái này dần dần già đi thân thể, Chớp mắt tu sĩ si trẻ tuổi này nhập thân không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Chỉ là người này trừ ma đội thân phận có chút phiền phức, bất quá không sao, chiếm thân thể sau, ta chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể trùng tu thiếu chủ ban thượng ẩn nặc chi pháp, đến lúc đó cái này lớn như vậy tây bắc chi địa, liền lại là trời cao mạc chí bay. Lama trong lòng đã nghĩ đến tương lai mỹ hảo cảnh cảnh, nhưng chờ hắn trong tay tăng lực, chuẩn bị trước làm thị trấn Hoài An thời điểm, lại là bỗng nhiên phát hiện, chính mình cái này thông linh cảnh giới tu vi, đúng là căn bản bó bất động thân thể độ phận. Bàn tay kia bên trong truyền đến xúc cảm, Thật giống như chính mình đang cầm một loại nào đó tính chất dị thường cứng rắn kim tiết chi bật. Cái này, lão đạo trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức giương mắt, chính là nhìn thấy Trần Hoài An trên mặt nụ cười dần dần có mấy phần tán nhận ý vị. Trần Hoài An miết miệng lên, lộ ra hai hàm răng trắng, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lama nói, lượn quanh như thế một vòng tròn lớn, xem như đưa ngươi trò câu đi ra. Không tốt, có trá. Lama lúc này kịp phản ứng không đúng, đưa tay chính là tế ra một đạo huyết ảnh sắc chiều, hướng phía Trần Hoài An trên thân đánh tới. Phốc xoạn. Cố luôn hết ảnh trong nháy mắt đem Trần Hoài An thân ảnh nuốt hết, liên quan sau người nguyên một phiến tung lũng cũng tất cả đạo này, máu pháp phía dưới bị toàn bộ san bằng. Nhưng ở hết quang chớp động ở giữa, la ma trên mặt cũng đã hiện ra khó nói lên lời trợ kinh. Chính diện tiếp nhận phần này, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sắc chiều, cái này Trần Hoài An thân hình vậy mà vẫn như cũ thẳng tắp đứng tại chỗ, chưa từng có mảy may lung lay. Chương 15, Thanh Long Trảm Ma chương 15, Thanh Long Trảm Ma tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Không sai, hắn chính là Ngưng Nguyên Sơ Kỳ a, làm sao có thể ngăn cản được đến? Lão ma ánh mắt xuất hiện mấy phần vẻ bối rối, niệm động ở giữa, chính là lên đi đường tâm tư. Cũng chưa từng chờ hắn có hành động, Trần Hoài An liền đã là trước một bước đưa tay, gắt gao bắt lấy cổ tay của hắn. Cổ này nặng nghề sức nắm bóp lão ma đau nhức, mà Trần Hoài An lời kế tiếp càng làm cho hắn tâm cảnh bị chấn. Lúc trước lão đạo kia xác thực nói không sai, hôm nay phải chết ở chỗ này không ngừng hắn, còn có ngươi. Nghe được lời ấy, lão ma chính là không lo được suy nghĩ Trần Hoài An thân phận, quả quyết chém tới một tay, hóa mây mà lên, liền hướng phía chân trời chạy trốn. Đang chạy trốn quá trình bên trong, Hắn còn thi triển một môn huyết độ chi pháp, nhuận tự thân ngự phong tốc độ lại trưởng mấy bậc. Hô phù. Nhưng ngay tại hắn tiếp cận tiên khung biển mây thời điểm, lại là đột nhiên bị một mảnh từ phía dưới nhanh chóng dâng lên cuồng phong mưa nặng hạt bao phủ. Tại mảnh này dị thường tiên tượng ảnh hưởng phía dưới, đừng nói là tiếp tục chạy trốn, chính là trên không trung ổn định thân hình đều là cực kỳ khó khăn. Lão ma lúc này tâm cảnh đã là rung chuyển không thôi, trong mắt càng là che kín vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, dưới mắt vây cuốn mình mảnh này cuồng phong mưa dạo, cũng không phải là bất kỳ thuật pháp gây nên, mà là một loại nào đó tồn tại lập dù lấy khó có thể tưởng tượng cự lực quấy phong vân xuất hiện, đến cuối cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại, khả năng vẻn vẹn lấy lục thân lực lượng, tự thành một mảnh có thể phong khốn thông linh tu sĩ hùng bị thiết lượng. Lama suy nghĩ xoay nhanh, nhưng trong tim dần dần dâng lên ý tuyệt vọng, nhưng lại nhường hắn có chút không dám tiếp tục hướng xuống nghĩ. Bất quá, bất luận hắn giờ phút này trong lòng làm cảm tưởng gì, đều đã không làm nên chuyện gì. Đô nhiên, hắn cảm giác được một đạo bóng ma tự thiên không bao phủ xuống. Lama cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo màu xanh đậm lóng ánh chiếm cứ tại trên biển mây. Ở xa kia một vòng mặt trời treo cao, và mang giải xuống tại nó thân thể cao lớn bên trên, chính là phản xạ xuất ra đạo đạo màu xanh huyền quang phủ chiếu mà xuống. Người, người lão ma lúc này đã có chút chất phát tác điếng, thẳng đến kia to lớn long trảo hướng chính mình chụp tới thời điểm, vừa mới hoàn hồn mong muôn chống cự. Nhưng ở hiển hóa long thể Trần Hoài An trước mặt, hắn làm những cái kia dãy rủa cùng cố gắng, không khác châu chấu đá xe, không có chút ý nghĩa nào. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng không nắm chắc được. Đầu rồng lắc lư ở giữa, phun ra một đạo luân ngữ, tiếp lấy long trảo đột nhiên một nắm, liền đem cái này lão ma thân thể hoàn toàn nghiến nát. Siêu, lục thân phá hủy. Lão ma nguyên thần bay lượn mà ra, nhưng hắn dường như cũng không tính chạy trốn, mà là thẳng tác động vào Trần Hoài An Long thể bên trong. Muốn giết a. Ha ha ha, thật coi lão phu nhiều năm như vậy đạo hạnh sửa không không thành. Ngươi cái này thân long thể quả thật làm cho ta ngoài ý muốn, chỉ sợ cho dù ai đến đều sẽ không nghĩ tới, cái này Tây Bất Chi địa vậy mà ngoại trừ kia Long quân bên ngoài, lại còn ẩn giấu đi ngươi như thế một cái trấn long. Chỉ hận lúc ấy chưa từng mang một đầu tủ long tắc ở trên người, bất quá bây giờ cũng không quan trọng. Tiểu tử, ngươi có biết ngoại trừ ma pháp bên ngoài, phép hồn đoạt xác chi pháp, cũng là ta đạo tu sĩ môn bắt buộc một trồng. Tu nay ta là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ngươi cũng sẽ vì thế tiếp nhận đĩnh viễn không cách nào tiêu mất một cái giá lớn. Lão ma nguyên thần tại Trần Hoài An thể nội điên cuồng gào thét, sau đó tiêm nhập tâm hồn của hắn chỗ, một đầu đụng đi bảo, phệ tâm hồn bảo. Lão ma lưu lại cuối cùng này một lời, tiếp lấy chính là tại chỗ tự bạo nguyên thần, nhu toán cho Trần Hoài An tâm hồn tạo thành một phần không thể nghịch tổn thương. Chỉ là, dạng này một phần hắn thấy thuộc về lấy mệnh đổi tổn thương liều mạng chi pháp, cuối cùng cũng chỉ là nhường Trần Hoài An tâm hồn sinh ra một phần rất nhỏ phòng mà thôi. Ai? Thật là, cũng không cho ta chen vào nói cơ hội. Liên như vậy chết tại ta tâm hồn bên trên, về sau lại muốn tìm thời gian đem tạm chất loại bỏ đi ra ngoài. Trần Hoài An thấy bên trong tự thân tâm hồn một cái, theo sau chính là thôi độc linh châu chi lực, đem lão ma nguyên thần lưu lại tinh khiết hồn lực toàn bộ hấp thu, cũng đem bên trong còn sót lại một số nhỏ ký ức tạm thời phóng to lên. Về sau theo hắn truyền hồi long thể, kia đầy trời gió táp mưa rào chi tướng liền cũng đột nhiên tiêu ẩn vào vô tung. Đợi ngày khác trở về đạo quán thời điểm, lưu tại phía dưới Dương Nguyên chiếu cùng Dương Nguyên Ninh, đã lại từ cầu đạo môn đệ tử bên trong bắt ra còn lại hai cái đến đây tìm nơi nương tựa lão ma tụ khí ma tu. Nhưng liền cùng tình huống trước như thế, hai người này cũng đều là không thể lưu lại người sống. Một cái bị Dương Nguyên Chiếu dùng hỏa quyền oanh sát, một cái thì là tự vận mà chết. Ba người một lần nữa tụ họp, lẫn nhau trao đổi một chút vừa mới tình báo, tiếp lấy liền lại lần nữa khởi hành, hướng phía phe thứ 3 Tu Lũng, cũng chính là Dung Hỏa phái Chố Sơn Cốc bước đi. Cái này thanh diễm thiêu đốt trì tướng, không khỏi cũng quá thị mượn một chút a, thấy thế nào đều không giống đứng đắn tu luyện dáng vẻ. Chờ đến tới chỗ này Cốc đỉnh lúc, cùng là tu tập hỏa pháp Dương Nguyên Chiếu chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác được tình huống có chút không đúng. Đây là ma tu chi pháp. Đương nhiên không có khả năng cùng chính đạo pháp môn đồng dạng, có chút khác biệt cũng bình thường a. Không không không, tỉ, ngươi lý giải sai ta ý tứ." Dư Nguyên Chiếu lắc đầu nói, "Ta nói là, cái này không giống như là người tại tu luyện hỏa pháp, mà càng giống là hỏa pháp tại người." Lửa người? Lời này vừa nói ra, Dư Nguyên Linh cùng Trần Hoài An trên mặt liền đều là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Trần Hoài An hơi chút trầm tư nói, "Nguyên Chiếu, ý của ngươi là, cái này thanh diễm chi pháp, có lẽ vốn chính là một phần có linh chi bận." "Không sai, theo Hoài An ngươi vừa mới nói, ta đoán kia lão ma nhưng thật ra là làm cái cục trong cục." Dương Nguyên Chiếu nói rằng, nếu là đoạn nhận cốc tình huống truyền đến ngoại giới, dẫn động trừ ma đội đến, vậy liền hiến tế cái này Dung Hỏa phái cùng Thanh Diễm. Nhưng nếu là gặp may mắn chút, nơi này tin tức không có bị trừ ma đội biết được, chờ cái này Thanh Diễm đem Dung Hỏa phái một tông người đảo ngược luyện hóa, kia lão ma liền lại có thể ra mặt đem nó thu phục, chống chúng thêm ra một phần mạnh hữu lực đối địch thủ đoạn. Thì ra là thế, theo ý kiến của ngươi, cái này Dung Hỏa phái tu sĩ, nhưng còn có cứu. Hừ, đã đốt tới cái này phần bên trên, đều đã có mùi thịt bay ra, ta xem chừng hi vọng cũng lớn. Dương Nguyên Chiếu chóp mũi có chút run run. Sau đó nói rằng, bất quá, chúng ta đã tới, vẫn là hết sức thử một lần đi. Vạn nhất còn có người sống ở trong đó, liền cũng coi là tích đức làm việc thiện. Chương 16, Kim Diễm trừ tà hỏa chương 16, Kim Diễm trừ tà hỏa đi, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu?" Trần Hoài ăn hỏi. Nếu là trực tiếp đem hỏa diễm dập tắt, chính là có khả năng đối với nó bên trong tu sĩ tạo thành hai lần tổn thương. Nếu như có thể đem ta kim diễm dẫn vào trong đó, liền có thể chậm chạp biến mất trên người bọn họ tiêu đốt thương thế, tiếp theo giữ được tính mệnh." Dương Nguyên Chiếu phân tích một chút tình huống trước mắt, sau đó liền bắt đầu tiến hành bước kế tiếp hành động ăn bài. Hàn, ngươi Trương Hoa rổng thi triển Hô mưa gọi gió chi pháp, từ ngoại thế thượng tướng thanh diễm mắt chế. Chỉ chờ thế lửa ít đi một chút sau, ngươi liền điều động dưới mặt đất cây gỗ khô. Xem như nhóm lửa chi bận, từ những tu sĩ kia trên thân tiếp tục thanh diễm. Đợi đến hai phe thế lửa tương đối, ta liền có thể nếm thử đem cái này thanh diễm hỏa linh tử tu sĩ trên thân tái giá tới cây gỗ khô phía trên đi. Nếu là phương pháp này thành công, bàn vào ta kim diễm hỏa pháp, mà có thể hoàn thành đối thanh diễm thay thế, có hy vọng đem bên trong còn có còn sống hy vọng tu sĩ cứu ra. Minh Bạch Hai người sau khi nghe xong gật đầu, Trần Hoài An đem hai người đặt vào mặt đất, quay người liền lại lần nữa hiển hóa thanh long thân thể đằng bấn mà lên. Soạt, theo màu xanh long ảnh lên không, một trận mưa to liền tùy theo tầm tã mà xuống. Xuy suy, nước mưa đánh rất tại dung hỏa phái dâng lên thanh diện phía trên, trong nháy mắt liền kích thích một mảnh ngươi nước, trong cốc tràn ngập ra. Tại gọi động nước mưa trên đường, trên không Trần Hoài An chính là từ cái này tiêu đốt thanh diện bên trong, thấy được một cái như u hồn giống như bồng bến chi vật. Viên chiếu, ta nhìn thấy cái kia thanh diện hỏa linh, tại dung hỏa phái phía tây trong đại viện, bên trong còn có rất nhiều năm bất động tu sĩ. Tốt, ta đã biết. Dương Nguyên Chiêu biết được tin tức này, liền lập tức cùng Dương Nguyên Linh hợp đạo, đi tới Dung Hỏa phái phía Tây. Dương Nguyên Linh ở chỗ này thi triển một pháp, dẫn động đại lượng chôn dấu dưới đất cây giả khô cằn, bắt đầu đem Dung Hỏa trong phái thanh diễm hướng ra phía ngoài dẫn đi. Cách làm như vậy hiệu quả cũng rất rõ rệt, bởi vì Trần Hoài An tinh chuẩn bả không lấy mưa xuống phẩm y, cho nên chỉ cần là đốt tới cây gỗ khô bên trên thanh diễm, liền đều có thể khỏi bị nước mưa ăn mòn. Cái này thanh diễm hỏa linh chỉ là đơn giản linh tính, cho nên chưa từng có quá nhiều năng lực suy tính, chỉ là sẽ lần theo xu lợi tránh hại bản năng làm việc. Tại một mặt bị mưa to bao trùm, một mặt không bị ảnh hưởng dưới tình huống, nó liền cũng bắt đầu chậm chậm đem thanh kiếm hướng về dung hỏa phái bên ngoài cây gỗ khô bên trên chuẩn bị. Tất thể đều dựa theo Dương Nguyên chiếu kế hoạch thuận lợi thực hành. Đại khái một khắc đồng hồ qua đi, cây gỗ khô phía trên thanh kiếm tràn đầy trình độ đã vượt qua dung hỏa phái bên trong. Dương Nguyên chiếu dùng thần thức hơi chút cảm ứng, sau đó liền thay đổi linh lực, thúc dục tự mình tu luyện kim diễm chi pháp. Phần này công pháp tên là kim diễm linh thân thể quyết thông linh biên mãn phẩm chất, là Dương thị từ đại viện đi qua mấy năm ban thưởng bên trong thu được. Tu luyện vương pháp này, theo tiến độ làm sâu thêm, mà có thể dần dần tại tự thân luyện thành các loại kim diễm linh thân thể. Giống trước mắt Dương Nguyên Chiếu tu vi, liền đã luyện thành hai cái kim diễm cánh tay, có thể làm đối địch chi dụng. Chờ hắn đem muôn công pháp này tu luyện đến đại thành, liền có thể tu ra hoàn chỉnh một tôn kim diễm linh thể. Bất luận thông qua hòa mình vẫn là ly thể chi pháp tiến hành điều khiển, cũng là có thể nhượng tự thân chiến lực phóng đại một đoạn. Vạn vật đều tận, tinh hỏa tự đốt. Dương Nguyên Chiếu hai tay bấm niệm pháp quyết, đọc lên một đạo pháp quyết, quanh người vẩn quanh kim diễm liền bắt đầu hóa thành nhiều đốm lửa tung bay mà lên, rơi vào dung hỏa phái thanh diễm phía trên hay từ đầu bởi vì những ngày kim diễm thể lượng cũng không lớn, Thanh Diễm lại vội vàng chuyển di tự thân thế lửa, chính là chưa từng quá mức chú ý, nhưng theo thời gian trôi qua, những ngọn lửa dần dần tại Thanh Diễm bên trong lẫn nhau hội tụ dung hợp, đợi đến khi Thanh Diễm Hỏa Linh ý thức được đối phương xâm chiếm cự chỉ lúc, dung hội ở giữa kim diễm liền đã đã có thành tựu, lại khó tiến hành một chết. Thành, mắt thấy chính mình kim diễm hỏa đoàn tại Thanh Diễm bên trong giấy lên, Dương Nguyên chiếu chính là hai mắt sáng lên. Chuyện tiến hành đến bước này, nghĩ cách cứu viện dung hỏa phái tu sĩ hành động liền coi như là thành công hơn phân nửa. Bất quá Kia thanh diễm hỏa linh cũng không phải loại lương thiện, bản thân liền là ma quật chi vận, sao có thể liền như vậy cho phép Dương Nguyên Chiêu cùng mình tranh đoạt lương thực. "Ngươi", một màn lớn ngọn lửa màu xanh đột nhiên tăng đột mã lên, biến thành một tôn dữ tợn vũ mị chi tướng, gào thét liền hướng Dương Nguyên Chiêu đánh tới. "Cầu kim tìm dẫn, linh thân thể gọi đến." Dương Nguyên Chiêu đối với cái này cũng là sớm có phòng bị, ở đằng kia thanh diễm rêu dao mà lên lúc, cũng đã thôi động hai đạo kim diễm cánh tay ly thể mà ra. Đang bay lượn quá trình bên trong, hai cái kim diễm cánh tay đều là bảnh chướng mười mấy lần có thừa, bắt đầu ở giữa không trung cùng kia thanh diễm quỷ tướng bắt giết. Cái này Thanh Diễm Hỏa Linh bản thân uy lực đã đạt đến ngưng nguyên tiêu chuẩn, bình thường tới nói, cũng không phải là bây giờ Dương Nguyên Chiếu có khả năng chống lại. Bất quá, bởi vì trước đó làm được những cái kia làm nền, dưới mắt cái này Thanh Diễm một phương diện nhận Trần Hoài An Thủy Pháp áp chế, một phương diện khác lại bị Dương Nguyên Minh một pháp dẫn đi hơn con nữa, liền khiến cho bản tôn nơi ở có thể điều động Thanh Diễm uy năng dằm nhiều. Mệnh Hỏa chi đạo, đốt người cầu ý. Mắt thấy kia Thanh Diễm chiêu pháp bị chính mình linh thân thể khắc chế, Dương Nguyên Chiếu cũng là thi triển ra cuối cùng một đạo tuyệt pháp, lấy thân đốt lửa, sau đó phi thân nhảy vào cháy đường hực Thanh Diễm bên trong. Hắn giờ phút này thân thể ở vào một loại hư thực kết hợp trạng thái đột, vốn có bạn thân tu sĩ thực thể đồng thời, lại có thể đem tự thân thần thức cùng kim diễm chi pháp tương tàn, tại cùng người đấu pháp bên trong có thể mang theo tâm song trọng vương diện cho đối thủ tạo thành uy hiếp. Bất quá, bởi vì hắn tu vi hiện tại còn quá nhỏ bé, dạng này đốt người trạng thái chỉ có thể duy trì một khắc thời gian tạm hữu. Tìm tới ngươi, bởi vì thời gian tiến vào thanh diễm bên trong hành động thời gian có hạn, Dương Nguyên chiếu chính là thẳng đến kia phía Tây đại viện mà đi. Tại phương này viện lạc vị trí trung tâm, hắn thấy được cái kiếp ký sinh tại một tên tu sĩ trẻ tuổi trên người thanh diễm hòa linh. Giết, giết. Ban cổ ngươi. Diệt ta nhìn thấy Dương Nguyên Chiếu xuất hiện, tên này thân thể đã cơ hồ thành than dung hỏa phái tu sĩ chính là phát ra ám căn cấu cận, mong muốn nhường Dương Nguyên Chiếu kết thúc trên người mình thống khổ. Người này kinh nghiệm cũng là thật đáng buồn đáng tiếc, vốn cho rằng được phần khó lường truyền thừa, có thể cải biến vận mệnh của mình, cũng trả lại cho tới nay bồi dưỡng tông môn của mình. Kết quả chưa từng nghĩ, đây hết thảy đều ở đằng kia lão ma tính toán bên trong. Từ hắn được đến thanh diễm truyền thừa một khắc kia trở đi, phần này bi kịch vận mệnh cũng đã đã định trước. Ma linh ngắt trùng. Dương Nguyên Chiếu sắc mặt lạnh lẽo, sau đó chính là kích phát ra thể nội toàn bộ kim diễm chí lực hiện hóa ra một đạo dài nhỏ thái độ. Hoài An, lấy chân long khí tượng giúp ta. Tút, cầm lấy đi chính là. Một tiếng trao đổi qua sau, trên bầu trời Trần Hoài An liền bắt khởi hành hình, hiện hóa ra một bội thanh long suất thủy hùng vị phi thượng, che đậy tại dung hỏa phái phía trên. Được phần này chân long khí tượng giá trị, Dương Nguyên Chiếu trong tay dài nhỏ kim diễm rất nhanh liền biến thành một cái kim sắt du long. Đi. Dương Nguyên Chiếu lập tức quát khẽ một tiếng, liền đem đạo này du long hỏa pháp phóng thích mà ra, đạo mắt cũng đã cuốn quanh ở kia thanh diễm hỏa linh trên thân. Trịu này quá nhiều, nó cũng không cách nào lại trưởng khống tu sĩ kia thân thể. Cái này Ma Linh Chi bật mong muốn làm chống cự, nhưng khổ vì bản thân linh tính không đủ, nhiều lần dễ rủa xuống tới đều là không cách nào tránh thoát họa long rơi dương. Cuối cùng là bảo toàn tự thân, nó cũng đành phải lựa chọn bỏ xe giữ tướng, đem cái này rung hỏa trong phái khu vực ngừng ra, chính mình theo thanh diễm bám vào tới dương nguyên linh thi triển một pháp phía trên. Chương 17, gia tộc bạn cũ chương 17, gia tộc bạn cũ xem như hỏa chúng thanh diễm hỏa linh vừa đi, rung hỏa phái bên trong thanh diễm liền lại khó chống cự kim diễm an mọn. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian qua đi, cả tòa trong tông môn thanh diễm liền đều bị kim diễm thay thế. Phu, như vậy là được rồi. Thị Hoài An, có thể đối thủ. Minh Bạch, chờ hoàn toàn nắm trong tay dung hỏa trong phái thế lựa, Dương Nguyên chiếu chính là cùng hai người khác truyền thanh mà đi. Dương Nguyên Linh cùng Trần Hoài An lập tức hợp lực ra tay, một người trực tiếp lấy long thể gọi lên cuồng phong mưa rào diện sắt ma linh phách lối khí diễm, một người khác thì đến cái rút thủi dưới đáy nổi, đoạn tuyệt tự thân linh lực, nhường kia một pháp không có tổn tụp chi năng. Cái này hai trọng tụ đoạn xuống tới, nguyên bản tràn đầy thế lựa chính là bỗng nhiên tiêu giảm, mấy cái nháy mắt, cũng đã chỉ còn lại có quay chúng quanh hỏa linh kia một phần nhỏ còn tại miễn cưỡng chao chống. A, còn không hết hi vọng a. Trần Hoài An thấy nó còn muốn giãy giụa liền cũng mở ra miệng rồng phun ra một đạo thanh quang long tốc. Đạo này long tốc bên trong ẩn chứa cực mạnh hàn khí, chỉ ở quét mà qua trong nháy mắt, liền gọi cái này thành Diễm Hỏa Linh hoàn toàn không có sức chống cự, biến thành một đoàn ám đạm đạm tiểu hỏa cầu, rơi xuống trên mặt đất. Trần Hoài An lập tức tiến lên, một ngụm đem nó nuốt vào, tạm thời phong tồn tại trong cơ thể mình. Đợi đến hai người trở về dung hỏa trong phái bộ, Dương Nguyên Chiếu gọi lên kim diễm cũng cơ bản dập tắt. Tại trong trong ngoài ngoài tìm kiếm một hồi qua đi, ba người hết thảy tìm được 6 tên còn có một chút hi vọng sống tu sĩ. Trần Hoài An lấy nhu hỏa thủy pháp đem thân thể của bọn hắn bao khóa. Xử lý xong những người khác hậu sự xong, liền dẫn Dương Nguyên Chiếu cùng Dương Nguyên Linh hai người bay khỏi đoạn nhập cốc, hướng phía gần nhất một chỗ trừ ma đội liên hệ địa điểm tiến đến. Từ bọn hắn đi vào đoạn nhập cốc, tới trừ bộ kia lắm mà, lại giải cứu Dung Hỏa phái tu sĩ, trước trước sau sau cộng lại cũng mất quá 2 ngày thời gian. Giạng này chấp hành nhiệm suất, đặt ở toàn bộ trừ ma trong đội đều xem như cực cao. Ba người bên này xong chuyện phủi ló đi, một bên khác yến gia chúng tu thì còn tại chờ đợi lo lắng bên trong. Lão tổ, hôm qua kia cầu đạo môn trong cốc phát ra tiếng vang, thật không cần đi phái người xem xét sao? Yến gia gia chủ yến văn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, "Còn có kia Dung Hỏa phái, tháng tử của chúng ta tại rút lui sơn cốc trước đó, nói là thấy được Thanh Long xuyên vân cảnh tượng, cũng không biết là thật là giả, ta lo lắng." "Đây là kia Dung Hỏa phái tu được Thanh Diễm Đại Thành báo hiệu." Nghị sự đường bên trong, mấy tên yến gia nhân vật trọng yếu đều ngồi tại trong đường, nhìn về phía thủ tọa phía trên nhà mình lão tổ tông, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. "Không cần lo ngại, vị kia Trần thị tiền bối đã ra tay, liền không khả năng sẽ có bất kỳ ngoài ý muốn." Tiếng Ngung cũng là đối Trần Hoài An thực lực 10 phần tự tin, không cảm thấy hắn sẽ thất thủ. Nghe được nhà mình lão tổ nói như thế, yến gia chúng tu liền cũng đành phải dần xuống trong lòng lo lắng. "Gia chủ, gia chủ." Đúng lúc này, vị tiểu lão quản sự đội ba chạy tới nghị sự đường bên ngoài, hướng về bên trong la hét nói, "Gia chủ, Độc ta phái đi cô nhai thành truyền tin làm trở về." "Trở về thì trở về, tính lấy thời gian cũng kém không nhiều, ngươi như thế giật mình trong nháy mắt làm gì?" Yến Bân nhíu mày, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ không hiểu. Lão quản sự nghe vậy chính là thằng khốt tay, thở phào nói, "Không, gia chủ, tình huống không đúng. Đến cùng chuyện gì, ngươi một hơi nói rõ ràng." Chuyền tin làm mang tin tức trở về, nói, nói kia Trần thị tử chối tộc ta tìm cậu, chỉ đem hắn chiêu đãi một phen, liền đuổi đi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, chính là gọi bên trong nghị sự đường bao quát tiến ra lão tổ ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt giật mình. Diến Ngung tâm thần khẽ nhúc nhích, bước ra một bước, liền rời đi nghị sự đường. Lại xuất hiện lúc, liền đã đi tới vị kia truyền tin làm trước người. "Lão, lão tổ." Cái này truyền tin làm thấy thế sợ, chính là muốn chắp tay thí lễ, lại bị Diến Ngung ngăn lại. "Ngươi lặp lại lần nữa, Trần thị là đáp lại ra sao tộc ta tìm cậu?" chuyện tin là mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng đối mặt lão tổ tra hỏi, hắn vẫn là thành thành thật thật đem chính mình tại cô nhai thành bên trong kinh nghiệm giảng thuật một phen. Yến Ngông toàn bộ hành trình lấy thần thức cảm giác tâm hồn của hắn, sắp nhận chưa từng nói dối sao, sắc mặt chính là không khỏi có hơi hơi nặng. Bởi vì như sự thật thật sự là như thế, kia trước đây đi bảo đoạn nhận cấp bên trong, tự xưng Trần thị ba tên tu sĩ, thân phận liền trở thành ẩn số. Liếc tưởng đến trước đây trong cốc động tĩnh, yến Ngông trong lòng liền cũng trong lúc nhất thời không có đáy. Các ngươi trong nhà chờ, ta tự mình đi thăm dò nhìn một phen." Dứt lời, hắn chính là hóa mây khói mà đi. Từ phía mặt khác hai nơi tung lúng bay lượn mà đi. Tại câu đạo môn chối tung lúng bên trong, hắn thấy được cái kia đạo to lớn tới làm cho người kinh hãi khe rẽ. Trước đây hương hỏa tràn đầy đạo quan, bây giờ cũng người đã đi nhà trống, chỉ có thể nhìn thấy thưa thớt mấy người, tại phế tích bên trong tìm kiếm vật phẩm có giá trị. Tiễn Ngung không có tìm được lão đạo kia khí tức, bất quá nhìn tình hình này, hắn hơn phân nửa là giữa nhiều lành ít. Mang có chút phút tạm tâm tư, hắn tiếp tục tiến về dung hỏa phái chỗ. Chờ hắn đi vào tòa này tung lúng phía trên, đi qua ở trong đó cháy dừng hực thanh diễm cũng đã không thấy tung tích. Tiễn Ngung hạ xuống thân hình Đi vào đã là trại đen một mảnh dung hỏa trong phái, không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Tại bốn phía tìm tòi một vòng, rất nhanh hắn ngay tại tông môn phía tây thấy được một đống mộ phần. Đi tới gần, rất rõ ràng có thể nhận ra, những này mộ phần đều là mới, mai táng những này thi thể người hẳn là trước đây không lâu vừa mới rời đi. Gặp được đống này mộ phần xuất hiện, Điền Ngung trong lồng ngực nỗi lòng lo lắng cũng chậm rãi buông xuống. Bởi vì ba người kia tất nhiên sẽ khiến cái này dung hỏa phái tu sĩ nhập thổ bị ăn, đã nói bọn hắn cũng không phải là gian tà người. Điền Ngung nhìn lại đã không còn tồn tại dung hỏa phái lại tiến đến tông môn chỗ sâu chỗ kia hỏa mạch xem xét tình huống. Đợi đến xác nhận hỏa mạch vẫn còn tồn tại về sau, trên mặt của hắn chính là lộ ra khó mà che giấu ý mừng. Không nghĩ tới, ta yến gia lại vẫn có thể đụng tới dạng này chuyện lạ. Yến Ngung tâm tư có mấy phần vẻ kích động. Cầu đạo môn mô tổn, dung hỏa phái đã vong, vậy cái này đoạn nhận cốc trống đất, liền nên đến phiên ta yến gia toàn bộ tiếp nhận thời điểm. Tại nhìn thấy Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu hai người thời điểm, trong lòng của hắn liền ước mơ qua tương lai gia tộc phát tích vang cảnh. Chỉ là không hề nghĩ tới Lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày thời gian, diễn ra chính là chống giống tu được như thế một phần chỉ có thể ngộp mà không thể cấu tốt đẹp cơ duyên. Tại giải quyết thanh diễm làm ác trừ ma nhiệm vụ về sau, ba tiên dương thị tu sĩ trực tiếp thẳng đi hướng Vân Sở Vương Triều bên trong một tòa thành lớn. Ở chỗ này, bọn hắn tìm tới trừ ma đội ẩn dấu liên hệ khách sạn, cũng tại chỉnh đốn dưới mặt đất trong phòng tối gặp được một vị gia tộc bạn cũ. Nhà A đây không phải nhỏ nguyên lệnh cùng nhỏ nguyên triều sao? A, nhỏ thanh long cũng tại, đây thật là đuổi đến đúng dịp. Phòng tối bên trong, Tiêu Dịch Trạch vẫn như cũ nằm tại một phương thanh ngọc trên giường, trong tay bưng một cái ăn một nửa đĩa trái cây. Tưởng vẻ phía ba người mắt, mau tới mau tới, cái này đều là ta từ Đông Lai Tông lấy được linh quả, các ngươi cũng nếm thử. Hắn bây giờ tu vi cũng đã đột phá Nguyên Nguyên, đặt chân thông linh một cảnh. Chương 18, điều lệnh chương 18, điều lệnh tiêu sứ bá. Tiêu tiền bối. Ba người vừa thấy được tiêu dịch trạch, cũng đều là sắc mặt vui mừng, lập tức xúm lại đi qua. Tại Dương thị đóng đô Tây Bắc chi địa sau, Dương thị tu sĩ cùng thế lực khắp nơi giao lưu cũng từng bước làm sâu thêm. Lại bởi vì Dương linh thủ quan hệ, mỗi lần Dương thị tu sĩ đi hương trục hộ tuần triều, đều không thiếu được muốn đi tòa này trong tông môn dừng lại một hồi. Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu hai đứa bé này, cũng chính là ngay tại lúc này mới có thể cùng phụ thân Dương Linh Thủ gặp nhau. Bởi vì lâu dài không tại tộc địa bên trong, Dương Linh Thủ chỉ ở hai người lúc còn rất nhỏ, làm bạn qua bọn hắn một hồi. Tại hai đứa bé trong trí nhớ, vị này phụ thân hình tượng cũng tương đối mơ hồ. Tuy nói Dương Linh Thủ thường xuyên sẽ cho trong nhà truyền tin trở về, nhưng cùng hai đứa bé ở giữa tình cảm, kỳ thật vẫn là có chút xin xơ. Tại lúc đầu trong lúc gặp mặt, hai người đối mặt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phụ thân, đều là có chút câu nệ cùng e ngại, thầm nghĩ muốn cùng thân cận, nhưng lại có không ít lo lắng. Một bên khác Dương Linh Thù cũng là tại đối mặt hai đứa bé thời điểm, có chút không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm tình cảm. Ngay tại dạng này hơi có vẻ cục diện lúng túng hạ, một mực ở lâu tại Vạn Hóa môn hàn phòng, trải qua nhàn vân giá hạt thành thời thời gian tiêu dịch chạch chính là tức thời y thần. Cái kia yên vui ôn hòa tính tình, lại không giống cái khắc trưởng bối như vậy luôn luôn bừng giá nữa, giamba câu ở giữa, liền cùng hai đứa bé đánh thành một bảnh. Có vị này tốt sư huynh từ đó giật dây dẫn đạo, hai đứa bé mới chậm rãi thả xuống trong lòng lo lắng, bắt đầu quấn ở Dương Linh Thù bên cạnh, lưu giấu cùng hắn càng không ngừng trò chuyện các loại chuyện thú vị. Về sau Dương Thị mỗi lần đi hướng bạn hóa môn, cái này hai hài tử đều sẽ vô cùng hiểu chuyện đi hướng Vân Phong, bãi phạm vị này tính tình nh nhặn, tính tình hiền hòa sư bá. Ma Trần Hoài An thì là bởi vì bản thân tu tập thủy pháp một đạo, tại phá cảnh ngưng nguyên cảnh rỡi sau, cùng Dương Linh thủ cùng Tiêu Dịch Trạch hai người cũng đã có một lần luận bàn luân đạo. Tuy nói Trần Hoài An bản thân thiên tư đã vô cùng xuất chúng, nhưng thông qua cùng bọn hắn dạng này tu có tạo thành tiền bối giao thủ, còn có thể từ đó tu hoạch không ít đối tự chân hữu ích cảm ngộ. Trước đây Trần Hoài An chỗ biểu hiện ra kia phần dâng lên chi pháp, chính là tại cùng Tiêu Dịch Trạch luận đạo về sau, mới có linh độ tu luyện mà thành. Cho nên đối với vị này cùng nhà mình nguồn gốc cực sâu tiền bối, hắn cũng là mười phần cảm kích cùng kính trọng. Yêu Dịch chậc cười mỉm nhìn xem xúm lại đi lên ba đứa hài tử, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, liền đem trong mâm linh quả phân làm ba phần, đưa tới trong tay bọn họ. "Phương vị thế nào?" "Ăn ngon." Dương Nguyên Chiếu liên tiếp lưởng trong miệng lấp mấy cái linh quả, sau đó gật đầu nói. "Ha ha, ngoại trừ ăn ngon, còn có thể cảm giác được cái gì?" Một bên Dương Nguyên Linh ngay vậy, chính là tính tâm lại cẩn thận phẩm vị một phen, sau đó trong lòng mình nói rằng, cái này linh quả có thể bổ dưỡng khí mạch linh thiếu. Nói không sai, nhưng không được đầy đủ, mới hảo hảm đến một chút. Ba người nghe vậy chính là lại lần nữa lộ ra vẻ trong chú. Không bao lâu, Trần Hoài An chính là hẽ một nói, "Ưng. Tiêu Tiên Bối, nếu ta cảm ứng không sai, này linh quả cho là còn có ổn tâm núc hồn hiệu quả." Ai nói đi, không tệ lắm Hoài An, xem ra gần nhất trên việc tu luyện lại là tiến triển không ít. Tiêu Dịch chậc nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Trần Hoài An trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì hâm mộ và ghen tị ủy vị, chỉ có tràn đầy kiêu ngạo cùng vui mừng. Hàng tại lần thứ nhất cùng Trần Hoài An luận đạo thời điểm, cũng cảm giác được đứa bé này tuyệt không phải vật trong ao. Thiên phú của hắn tiềm lực, khả năng còn muốn so kia Dương thị hai vị kim bảng tiên tiêu còn muốn càng thêm sâu không lường được. Nếu là bình thường thiên tài tu sĩ, gặp được hắn dạng này chân chính đạo mệnh tiên tử người, chỉ sợ đều là không tránh khỏi tự ti mặc cảm một phen. Nhưng đối với Tiêu Dịch Trạch mà nói, liên cung mình sư đệ Dương Linh thủ như thế, hắn nước gì bên người người quen càng mạnh càng tốt, dạng này gặp phải chuyện phiền phức gì, liền đều không cần chính mình ra tay. Ba người luyện hóa linh quả chi lực sau, chính là cùng Tiêu Dịch Trạch trò chuyện lên riêng phần mình trước đây chấp hành trừ ma nhiệm vụ. Xem như chờ ngôi, Tiêu Dịch Trạch cũng tại cẩn thận nghe qua mỗi người bọn họ giảng thuật sau, phân biệt làm ra một phen đề nghị chỉ điểm. Chân hoài An ba người sát thực thiên phú cực gai, nhưng ở một chút làm việc kinh nghiệm phía trên, vẫn còn có chút khiếm khuyết cùng sơ hở, cần không ngừng tiếp nhận các loại lịch luyện diễn luyện mới có thể một cách chân chính trở thành một mình gánh vác một phương đại tu sĩ. Táng Câu qua chính mình, tâm tư nhạy cảm Dương Nguyên Linh chính là hướng Tiêu Dịch chạy hỏi, "Tiêu sư bá, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Trước đây chúng ta cùng phụ thân đồng hành thời điểm, ngươi thật giống như còn chưa từng gia nhập trừ ma đội a." "Đúng, ngươi nhớ kỹ không sai, ngay từ đầu ta là không có ý định lẫn vào chuyện này. Thứ nhất là bởi vì nhân thủ độ, thứ hai cũng là ta quá lười." không muốn tại cái này Tây Bắc chi địa chạy đông chạy tây. Tiêu Dịch trạch núi bay, không để ý chút nào đem trong lòng của mình ý nghĩ nói cho ba đứa hài tử. "Ai? Kia vì sao Tiêu sư bá ngài hiện tại lại đi tới trừ ma đội liên hệ phòng tối?" Dương Nguyên chiếu sắc mặt sững sờ, hỏi. "Tiêu Dịch trạch nghe vậy chính là nhếch miệng, đó còn cần phải nói, tự nhiên là bởi vì hiện tại nhân thủ không đủ dùng a, ta lúc đầu vẫn luôn nghĩ đến, chúng ta Tây Bắc chi địa nhân tài xuất hiện lớp lớp, trời sập xuống luôn, có người cao có thể quyết định, cho dù tới lượt không đến trên người của ta. Kết quả ai có thể nghĩ tới, kia một tờ điều lệnh đúng như đến." liền đem tốt một nhóm cường thủ cho rút đi đi, về sau từ trên hướng xuống lại vú và kéo, ta cũng thành cái kiên lên cao nữa là tò con. Nói lời này lúc, Diêu Dịch trạch trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Điều lệnh, ba đứa hài tử nghe tiếng, trên mặt liền lộ ra vẻ nhí nhọ. Các ngươi một mực tại chấp hành nhiệm vụ, hẳn là còn không có tiếp bảo tin tức. Diêu Dịch chải khoát tay áo, về sau liền cùng Thu Liễm Dư thừa biểu lộ, nghiêm mặt nói, tây nam tình huống bên kia đã càng ngày càng kém, theo ta được đến tình báo, tại ở gần phía nam nhất vị trí bên trên, đã có không ít thế lực công khai nhảy phản, buộc lên bị trung bộ chân ý diện sắt phong hiểm cũng vấn đạo hướng ma đạo một phương. Nghe xong lời này, ba đứa hài tử trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ trợ kinh, bởi vì Tây Bắc chi điệu tình huống một mực tương đối bất chắc, cho nên tại bọn hắn nghĩ đến, ma đạo lần này xem như cho là đã định trước không công mà lui. Kết quả hôm nay đụng phải tiêu dịch trận, vừa mới biết được, nguyên lai like ma đạo đối biên giới Tây Nam địa khu vực thần đấu đã đến như thế nghiêm trọng tình trạng. Hay, những cái kia trung bộ chân ý cách làm, ta cái này nhò nhỏ nhỏ phàm tu còn không có tư cách đi đánh giá. Nhưng nếu như tiếp tục duy trì dạng này cao áp trạng thái, chỉ có thể tiến một bước kích thích Tây Nam địa khu nô tuấn. Nhường Ma đạo có càng nhiều thời cơ lợi dụng. Tiêu Dịch Trạch nói rằng, thế là trung bộ đạo viện đem cái kia đã từng tuyệt đỉnh người phái đi Tây Nam, nhường chính hắn chọn lựa nhân thủ, tổ kiến một chi hoàn toàn mới trừ ma lực lượng, đến ứng đối Tây Nam đến hôm nay dù thế tình thế nghiêm trọng. Cho nên chúng ta Tây Bắc khu vực, Thâm Linh cảnh giới bên trong, giống tháng Lai Ca, Thiết đạo hữu, Lạc đạo hữu cao thủ như vậy, còn có Ngưng Nguyên cảnh bên trong, như Lâm Sạo, Giữa Nguyên Hưng như thế tuổi trẻ tinh huệ, liền đều lên kia phần điều lệnh danh sách. Chương 19, 8 năm biến hoa chương 19, 8 năm biến hoa. Lâm Sạo sư tỷ cùng Nguyên Hưng cả cũng đi Tây Nam. Nghe được hai cái này tên quen thuộc, ba đứa hài tử đều là sắc mặt giận mình. Trần Hoài An lập tức liền hỏi, "Ta bây giờ cũng là ngưng nguyên cảnh giới, vị kia tuyệt đỉnh tu sĩ, chưa từng đem ta cũng tuyển tiến danh sách kia bên trong sao?" Tiêu Dịch chậc nhẹ vậy chính là giải thích nói, "Cô à, tại lúc đầu sắp xếp danh sách kia bên trên, chính là có tên của ngươi. Cái này hơn 2 năm qua, ngươi tại trừ ma đội lập nên huy hoàng chiến tích, thông linh phía giới không ai bằng, vị kia đại năng nghe ngóng xuống tới làm sao lại loại ngươi đầy. Bất quá, cũng không thể là người ta muốn ai chúng ta liền cho người đó. Dù sao Tây Bắc chi địa bây giờ cũng chỉ có thể coi là đối lập hộ định." Còn lâu mới có được tới đem tất cả ma tu trang thảo trữ căn tình trạng. Nếu như lập tức đem tất cả tinh nhuệ đều rút đi, gặp lại ma đạo tập thể đổi lên phản công, chẳng phải toàn cơ bắt biến hai đầu chặt lại đi? Diêu Dịch chậc nói, cũng chậm chậm từ ngọc thạch trên giường ngồi dậy. Hắn lật tay đem một mặt màu ngọc bạch thạch lệnh gọi ra, ở trong tối thất bên trong phát ra nhu hỏa lại ấm áp mà mang. Phương này thạch lệnh bồng bềnh tại hắn trên lòng bàn tay, một mặt bên trên viết có tây bắt trừ ma bốn chữ, mặt khác thì khắc lấy một cái to lớn dương chữ. Đây là mỗi một vị trừ ma đội chủ lực đều sẽ có được pháp lệnh. Nghe nói là từ Dương thị mời tới trung bộ đại công tượng tiến hành chế tạo. Vật này không chỉ có thể xung làm chữa vật linh bảo tác dụng, còn nắm giữ tụ linh, chữa trị, phòng hộ rất nhiều diệu dụng, lại cùng người đấu pháp thời điểm 10 phần thực dụng, có thể hữu hiệu lại rõ rệt tăng lên người nắm giữ chiến lực. Hiện tại Tây Bắc, thế nhưng là cùng đi qua khác nhau rất lớn. Tiêu Dịch trạch nắm chặt mặt này pháp lệnh, trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, nếu như đặt ở trước kia, trung bộ đạo viện phát xuống đến điều lệnh, không quan tâm là cái gì nội dung, kia Tây Bắc một chỗ mười mấy nhà đỉnh tiêm thế lực, lại có cái nào dám nói một chữ không. Nhưng là hiện tại, bởi vì Dương thị xuất hiện, Tây Bắc một chỗ đã trở thành một cái chúng thể cho dù là đối mặt trung bộ đại tông phát xuống mệnh lệnh, cũng có làm chút có kẻ mặt cả vô liếng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là các ngươi dương thị tại trung bộ mặt mũi đủ lớn, cuối cùng đã viện tới một tên chân ý đại tu, ngay trước Tây Bắc mấy phe thế lực mặt, đem điều lệnh nửa trên danh tự cho xóa đi. Ba đứa hài tử nghe xong tiêu dịch trạch giảng thuật, cũng là lộ ra một mặt minh ngộ chi sắc. Hóa ra là dạng này. Chân Hoài An gật đầu nói, tiêu tiền bối nói đến có lý, ta Dương thị đã làm cái này Tây Bắc chủ, liền nên ưu tiên lấy Tây Bắc đại cục làm trọng. Hay, ta còn nghĩ lần này chấp hành xong nhiệm vụ Trở về có thể nhìn thấy Lâm Sảo sư tỷ cùng Nguyên Hưng ca ca đâu, lần này lại nếu không biết chờ đã bao lâu. Dương Nguyên Triều nhẹ nhàng thở dài nói, nghe Tiêu sư bá tiểu nói này, kia cây Nam Chi địa cùng sát thử hung hiểm cực kỳ, đi tới đó tiến hành các loại trừ ma nhiệm vụ, khẳng định là sẽ không dễ dàng, chỉ hi vọng trong nhà tu sĩ đều có thể bình an trở về là tốt. Sau đó bốn người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, yêu dịch trách bốn nhờ có nhiệm vụ mang theo, đi đầu một bước. Dương thị ba đứa hài tử lưu tại chỗ này địa điểm chỉnh đón 3 ngày, về sau liền được tin tức, đi hướng ngoài thành ngồi lên một chiếc gỡ nhỏ đỏ ngang, quay trở về rất tổ thánh địa. Trải qua cái này hơn 8 năm phát triển, Dương Thị Phương này thánh địa cũng là có rất nhiều biến hóa. Từ ngoài vào trong theo thứ tự nhìn qua, nhất trọng tiên vực biến hóa rõ ràng nhất, chính là nhân khí cùng khói lửa càng thêm nồng đậm. Tại cùng man tộc một phương thực hiện phàm nhân lẫn nhau lưu thông về sau, này phương giới vực đã tại Hà Thắng Uyên quản lý phía dưới, xuất hiện ba tòa thành cấp 1 cỡ lớn khu dân cư. Vị này đi qua chỉ là hạ gia một mạch bảng chỉ biên giới tu sĩ. Bây giờ dính Dương Thị Phúc vận, tăng thêm chính mình cẩn trọng cần cù cố gắng, cũng là thành công tại phương này trong thánh địa đứng vững bước, bước chân. Không gần như chỉ ở Tu Vi cảnh giới tinh tiến cực nhanh, còn trở thành trụ vạn dân kính ngưỡng đại tiên sư. Hà tháng viện cho cái này lúc đầu khai sáng ba tòa thành trì đặt tên chữ. Tại thành thị trong nhà về sau, rất nhanh quyết định xuống tới. Lấy Tam Dương khai thái chi ý, kết hợp đạo môn quẻ tượng, phân biệt là Phục Dương, Lâm Dương, Thái Dương ba thành. Ba tòa thành trì chính thức định danh về sau, cũng rất nhanh tạo thành hồng hấp hiệu ứng, chậm chậm nhưng nhất trọng thiên vực nội diễn biến thành lấy ba thành 12 trấn làm chủ tụ, tứ phương thôn xóm chi chít khắp nơi các cụ mà bởi vì thánh địa bên trong các loại tài nguyên vô cùng giàu có, trong thánh địa phàm nhân bác tính mong muốn dưỡng dục đời sau, cơ hội đối gia đình không có cái gì ganh bác. Cái này liền khiến cho con mối sinh số lượng tại cái này 8 năm bên trong nên đón một đợt tăng gọi. Dương Linh thanh trước đây tại Hà Thắng viện dẫn đường hạng, đối nhất trọng tiên giới bực bên trong tiến hành một phen tuần sát, nhìn thấy kia trong núi ruộng đồng bốn phía chạy, tùy tiện chơi đùa hài đồng, trên mặt chính là lộ ra ý cười. Tại vị này Dương thị gia chủ trong mắt, những hài đồng này chính là Dương thị về sau thị bự không suy nơi cột luôn. Về sau là nhị trọng tiên bực, trải qua 8 năm kinh doanh cùng phát triển, Dư Nguyên Phong bên trên cũng trở nên náo nhiệt. Trong đó, Phong chủ Triệu Kỳ, tại được trong nhà ban thượng chúc Nguyên đan sau, đã đạt đầu năm nay thành công ngưng kết Nguyên đan, đưa thân ngưng Nguyên chỉ cảnh. Trên đỉnh những lão nhân các vật, tại tu vi phía trên cũng đều có riêng phần mình tiến bộ. Ta xuyên chạy tới tụ khí thập nhị chọn vị trí. Nhưng bởi vì tuổi tác có chút lớn, còn phải lại góp nhặt lắng đọng, chuẩn bị thêm chút năm tháng mới có thể đến thượng ngưng kết Nguyên đan cử chỉ. Hàn Vượng theo sát phía sau, tại Đông Hoang chiến sự dừng về sau, hắn cũng rốt cục có an tâm lúc tu luyện. Quang. Dựa vào trong nhà phong phú tài nguyên tu luyện, cũng là đi tới tụ khí tầng 11 cảnh giới. So Dạ Xuyên chỉ yếu đi một chuyến, còn sót lại hai cái tu sĩ trẻ tuổi, đối nguy cùng biên thành, cũng là trước sau chân hoàn thành đột phá, lần lượt đi tới tụ khí thâm trọng, chính thức trở thành nguyên mãn tu sĩ. Bây giờ xem ra, một vị Nguyên Nguyên Phong chủ, tăng thêm 4 tên tụ khí nguyên mãn tu sĩ tọa trấn, cái này dưỡng Nguyên Phong so với một chút bình thường đại tông bên trong chi nhánh thế lực, cũng là không kém bao nhiêu. Tại bọn hắn phía dưới, chính là một đám mới nhập bên trong ngọn tiên sơn một đời mới họ khắc tu sĩ. Có Trần Dương kia phần tu bộ tứ chất thần thông đặt cơ sở, trên cơ bản hàng năm đều sẽ có 2 tới 3 cái họ khắc hài đồng bị tiêm chất ra nắm giữ tứ chất. Cái này 8 năm tích lũy xuống, trên đỉnh cũng là đã có thượng chú tụ khí tu sĩ 25 người, từ tụ khí nhất trọng tới tứ trọng không trở. Đệ xuống những ngày mới vào núi tu sĩ tứ chất khác biệt, chính là bị mấy tên trên đỉnh lão tu chọn lựa, riêng phần mình chiêu vào dưới trướng. Còn có mặt khác bốn tên họ khác tu sĩ, ngay từ đầu cũng là tiến vào giữa nguyên phòng. Bất quá tại nhập đạo về sau, bị Thiên Công Phong tu sĩ nhìn ra có bách nghệ tư chất, liền bị mang đến tăng trọng thiên vực nội bãi sư học nghệ. Bây giờ nếu là từ trên cao nhìn xuống giữa nguyên phòng, mà có thể thấy rõ ràng, có một vệt mờ mị sinh linh giống như khí tượng, bắt đầu có mấy phần hình thức ban đầu chung quanh phía dưới, chính là thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy, trong núi có thật nhiều pháp quang sáng tối lấp loé mà lên. Đây chính là trong núi đệ tử đang tiến hành thông thường đạo pháp tu tập, cùng lẫn nhau luận bàn luận đạo. Chương 20, các phong tu sĩ trưởng thành chương 20, các phong tu sĩ trưởng thành lại hướng chỗ sâu, tới tam trọng thiên vực bên trong, cùng lúc trước thay đổi lớn nhất, chính là lại bắt đầu dùng một tòa tiên sơn. Bởi vì lưu tử hào tu vi cùng trận đạo tạo nghệ không ngừng tăng lên, tại trận đạo nghiên tập cùng tham dò bên trên, cũng bắt đầu cần càng nhiều càng lớn sân bãi. Mà vì để tránh cho quấy nhiễu được thiên công trên đỉnh lửa hơi thở vận chuyển chỉnh thể khí tượng, trải qua trong nhà nghỉ dự, chính là vì hắn đơn độc mở một tòa tiên sơn, làm tu tập trận đạo chi dụ. Liễu Tử Hào là phong chủ, vị thế phong đặt tên núi non trùng điệp. Phong bên trong còn có những năm này nhận lấy ba cái tuổi trẻ học đồ, một người trong đó là Dương Thị bạn tộc tử đệ, hai cái khác thì là họ khác. Vị này đã từng lệ thuộc vào trận các thiên tài trận sư, cũng giải thoát ly trận các gia nhập Dương Thị về sau, chân chính nên đón mệnh đồ cùng con đường song trọng cơ thế. Liên chỉ nói cái này, ngưng nguyên cảnh giới, nếu như vẫn là duy trì lấy đi qua tình huống. Cho dù là cái tiên ngưng nguyên cảnh sư phụ chưa từng bị vương triều bắt đi, không có 30 năm công phu, cũng là căn bản không có khả năng thành tựu. Mà dưới mắt, bởi vì gia nhập Dương thị, trở thành bốn đạo kĩ pháp cũng phục một chồng, hắn không chỉ có thành công vào tới Ngư Nguyên, đồng thời tại phá cảnh bề sau, cảnh giới tu hành cũng là một đường thuận buồm xuôi gió, cực ít gặp gỡ trở ngại. Lại càng không cần phải nói hắn tại trận đạo một đường nghiên cứu tiến bộ, có Trần Dương trong bóng tối yên lặng chờ lực thôi động, tăng thêm cách mỗi mấy năm liền có thể lượng tụ một lần ngộ đạo quả tạo, Lưu Tử Hạo bây giờ Ngư Nguyên tam trọng cảnh giới, liền đã có thể bố trí Ngư Nguyên hậu kỳ chớp pháp. Thậm chí tại tu sĩ khác hiệp trợ phía dưới, có xung tốc linh nguyên cung cấp, Cho dù là bố trí ngưng nguyên viên mãn trận pháp cũng không nhỏ xác suất thành công. Liễu Tử Hào vốn cho là, hắn cùng mình vị sư phụ kia sẽ không còn có bất kỳ gặp nhau. Bởi vì đi qua tại Vọng Nguyệt Thành thời điểm, liền nghe nghe hắn đã bị mang đến hình trong ngục, đoán chừng sẽ không còn có còn sống khả năng. Bất quá mọi thứ đều có biến số, nguyên bản cái kia sư phụ xác thực đã không có còn sống rời đi hình ngục cơ hội. Nhưng bởi vì Dương Thị quật khởi mạnh mẽ, cân nhắc tới hắn tại Dương Thị bên trong địa vị, chúc hộ Vương Triều liên trong bóng tối đem hắn cái kia sư phụ đưa ra hình ngục, thu nhập sủng tiền cũng bên trong. 6 năm trước, Lưu Tử Hào theo trong nhà tu sĩ cùng nhau đi hướng Trục Hộ Vương triều lúc, chính là cùng vị này chính mình đã từng truyền đạo thụ nghiệp chi sư, lại nhìn tới một mắt. Trên này lão tu mặt mũi tràn đầy tang thương, nhìn thấy Lưu Tử Hào lúc, thần sắc trong mắt cũng là cực kỳ phức tạp. Một phương diện, bởi vì đệ tử thành tài, tại trận đạo phía trên đã thành xuất bu lam, trong lòng của hắn cảm thấy vui mừng. Một phương diện khác, thì là bởi vì bây giờ địa vị khác biệt, hai người quan hệ trong đó, chính là lại khó trở lại năm đó như vậy bằng cảnh. Lần này gặp nhau, Lưu Tử Hào cùng vị này đã từng sư phụ hẳn nguyên thật lâu nhưng cơ bản đều là cùng trận đạo tu luyện tương quan chủ đề, cùng nói nói là nói chuyện phiếm chuyện, ngược lại càng giống là một fan luân đạo. Thế này trận đạo lão tu trong lòng minh bạch, chính mình sở dĩ có thể có lại thấy ánh mặt trời, lại nối tiếp con đường đại cơ duyên, đều là bởi vì chính mình cùng vị này đổ đệ ở giữa liên hệ. Cho nên tại từ biệt thời điểm, hắn vẫn là chỉnh trọng hướng Lưu Tử Hào biểu thị ra cảm tạ, nói ra câu kia cảm niệm đạo hữu, gọi lão phu còn có thể lần nữa cầu pháp hỏi, kéo dài mệt đủ. Nhìn thấy đã từng sư phụ đem chính mình xưng hô là đạo hữu, Lưu Tử Hào trong tim cũng là có chút ngũ vị tạp trần rất nhiều phức tạp nỗi lòng tại trong lồng ngực hội tụ, hắn quẹo môi khẽ nhúc nhích ở giữa, vẫn là lựa chọn trở về một điểm, sư phụ, bảo trọng, về sau nếu có cơ hội, Tử Hào sẽ còn lại đến cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo. Hắn cố ý đem lời này để cao mấy phần âm thanh lượng, chính là gọi sát vết trà nóng cùng nữ người hầu đều nghe xong tin tưởng. Lao trận tu nghe vậy, liền cũng cảm thấy chóp mũi chua chua, hốc mắt nóng lên, giai dǒu xương gió trên khuôn mặt, cũng là nhiều hơn mấy phần không cách nào tự điều khiển rung động. Tại mới vừa cùng Lưu Tử Hào trò chuyện với nhau ở giữa, hắn chưa hề nói ra nửa điểm chính mình trong cũng có sự. Nhưng trên thực tế, những năm gần đây Trần bại cái này sủng tiên cung bên trong thời gian cũng không thế nào như ý bởi vì mang tội chi thân nguyên, nhân, ngoại trừ một chút cỡ lớn phát sự, liền cực ít có trong triều quan viên sẽ chủ động mời lao trận sư ra mặt hành pháp. Cũng chỉ có tiên tuần ti tuần trưởng tiên chu thỉnh thoảng sẽ đem một chút thông tin bị thác, giao cho hắn đến xử trí. Dù sao cũng phải tới nói, hắn chính là sủng tiên cung bên trong nhất bị biên giới hóa loại người kia, thậm chí liền một chút quan lớn tôi tớ cũng sẽ không con mắt nhìn hắn. Nhưng có lưu tử hào hôm nay một câu nói kia, chúng người biết được mình cùng hắn quan hệ chưa ngừng, liền sẽ bắt đầu một lần nữa cân nhắc lao trận sư phất lực. Dù sao có thể cùng Dương Thị đáp lên quan hệ tuyến đường, trong triều thế nhưng là không thấy nhiều. Bô luận là có hay không thật có hiệu quả, kia đều có thể làm một phen nếm thử. Có thể ở Sùng Tiên Cung bên trong kiếm ra thành tựu nhân vật, cái nào không phải lao nhân tình, bọn hắn đối tình thế biến hóa cảm giác thế nhưng là bén nhạy dị thường. Cho nên chỉ ở lưu tử hảo theo Dương Thị vừa rời đi hoàng đô thời điểm, liền liên tiếp có 3 tên trong triều tiểu lại đến đây bái phòng. Cái này thái độ, đãi ngộ trước sau biến hóa chỉ lớn, thực gọi là lao trận tu tâm ở giữa than thở không thôi. Lại nói về bây giờ Tiên cung phòng, Trần Hoài Ân vẫn như cũng là bền lòng ngưỡng vọng phong chủ. Trưởng quản lấy phòng bên trong tất cả sự vụ. Đi qua hắn còn gọi ban khôi chân thời điểm, tu vi cảnh giới tối cao liền chỉ tới thông linh nhất trọng chi cảnh liền lại khó có chỗ đỗ phá. Ở trong đó có một phần là kia không chọn bện pháp muôn bố trí, cũng có hắn bản thân tư chất không đủ nguyên nhân. Nhưng từ lúc được đến Trần Dương ban thưởng tôn này không tỉ biết thân thể, Trần Hoài Ân chính là không còn tại cảnh giới tu luyện một chuyện bên trên dầu gì qua. Cũng Dương thị bên trong rất nhiều tu sĩ như thế, khi lấy được Linh Tiêu đạo viện rất nhiều ban thưởng về sau, Trần Hoài Ân cũng bị trong nhà ban cho một phần công pháp hoàn toàn mới tiến hành chuyển tu. Phần này công pháp tiên là Thanh Nguyên nạp linh quyết đồng dạng là Thông Linh viên mãn phẩm chất. Tại hoàn toàn thoát khỏi Ngọc Tiêu tông tu luyện đường xưa số sau, Trần Hoài Ân chính là tại đạo này mới trên đường bước dài điển. Bây giờ liền cũng tới tới Thông Linh cự trọng chi cảnh, khoảng cách Thông Linh viên mãn cũng chỉ thừa cách xa một bước. Ba luận chiến lược, cho là đã có thể cùng tiên kiêu bảng trang thứ tư tu sĩ tương đối, đặt ở Tây Bắc chi địa, chỉ cần Phong Quân Long quân hai người không xuống núi, hắn liền còn có thể vô địch tại Thông Linh chi cảnh. Tới bây giờ chính ma tranh chấp của diện, Trần Hoài Ân bằng vào thật sâu dày đạo hạnh. Cùng luyện đan sư thân phận hạt thủ, tài toán bộ trừ ma trong đội địa vị cũng là tương đối chi cao, gần với mấy tên thống lĩnh phía dưới. Cùng là đan đạo tu sĩ, Hoắc Hiên hảo tại gia nhập Dương thị cái này 20 năm xuống tới, cũng là loại nguyện bước vào ngưng nguyên chi cảnh. Hiện tại hắn tại Thiên cung chiến đỉnh, chính là phụ trách hai tên đan đạo đệ tử thường ngày tu hành. Cái này hai tên Dương thị bản gia hài tử, mặc dù tại đan đạo phía trên tiên tư tương đối bình thường, nhưng chỉ như khi một đạo kiếm tu kỹ nghệ bản thân, cũng là vô cùng thực dụng. Tiếp theo là khí đạo môn mạch, Diêu Tam tổ cũng cùng triệu kỳ như thế, trong nhà ban thượng chúc nguyên đan sau, thành công ngưng kết nguyên đan vào tới Ngưng Nguyên chi cảnh. Tính cả trước đây Lương Thị Huy Nguyệt, hiện tại đã tổng cộng có 4 tên đệ tử đang cùng theo hắn tu luyện kỳ đạo. Trong đó Lương Thị Hai Huy Nguyệt đã vượt qua học đồ giai đoạn, bắt đầu chính thức tiến hành các loại khí cụ cụ thể luyện chế. Còn lại 2 cái mới vào núi họ khác tu sĩ, thì còn tại trong núi xem như khí đạo học đồ mỗi ngày lịch luyện. Chương 21, thừa vận hiểu rõ chương 21, thừa vận hiểu rõ Diêu Tam thổ đối với bây giờ dạng này trạng thái tu luyện, có thể nói là vô cùng hài lòng. Có trong nhà thánh địa khủng lô tụ linh chi năng, hắn liền có thể tại cảnh giới trên việc tu luyện tiết kiệm ra không ít thời gian dùng cho khi đạt một mạch nghiên cứu. Đồng thời, bởi vì nhà mình Tiên Tôn thông thiên triệt địa trí năng, Diêu Tam thủ căn bản không cần là sau này mình ký đạt pháp môn tu luyện rẫu gì. Giống như năm đó lần thứ nhất tiến vào Bạch Luyện Bí cảnh thời điểm, Trần Dương đối với hắn nói đến lời nói đồng dạ, hắn chỉ quan về mặt tu luyện cố gắng, chuyện còn lại Tiên Tôn đều sẽ giúp hắn giải quyết. Đến cuối cùng một mạch cũng là từ Trần Dương tự mình chưởng nắm. Bây giờ cũng coi như rốt cục giao ra một môn Bạch Nghệ truyền thừa, phù pháp. Dương Nguyên Văn từ lúc đi theo Trần Dương tu tập đạo này về sau, liên tiếp nhiều năm, đều là chưa từng rời đi kia tang lộ cấp thông lũng một bước. Cho đến cảnh giới của hắn tu luyện, tại Trần Dương nâng lên phía dưới đột phá đến Mương Nguyên Nguyên, phù pháp trên biệt tu luyện cũng có chút thành tựu, mới chính thức chuyển ra tang lộ cốc và ở tới Thiên Không trên đỉnh. Sau đó mấy năm, trong nhà lại liên tiếp ra hai tên bản tộc hai đồng, tại phù pháp một đạo có chút thiên phú, liền bắt đầu theo hắn tại Thiên Không phong tu tập đạo này. So với cùng thời kỳ nhập môn hai gã khác dị bẩm thiên phú tu sĩ, Dương Nguyên Văn nhìn sắc thực tương đối bình thường, cũng liền chỉ ở phù pháp một đạo bên trên có chút coi như tư chất tốt. Nhưng giống như trước đây nói tới, đứa bé này lớn vô cùng ưu điểm, chính là hiểu được bản thân giải quyết Hắn tử sẽ không bỏ mặc những cái kia tâm tình tiêu cực ở trong lòng Tất Lũy, điều gì cũng sẽ đang không ngừng xem ký tự thân quá trình bên trong, đem nó chậm chậm tiêu mất, thậm chí chuyển hóa vị mình nội sinh độc lực. Nhất là tại thu hai cái đồ đệ về sau, Dương Nguyên Văn chính là đối với mình tiên phú tu luyện có càng thêm rõ ràng nhận biết, tâm cảnh cũng là càng thêm đột nguyên môn tự. Tại cảnh giới trên việc tu luyện, những cái kia hắn thấy căn bản không cần tận lực đi tìm hiểu ký ức công pháp nội dung. Đối hai đứa bé này tới nói, liền giống như thiên tư đồng dạng tối nghĩa khó hiểu. Tại phù pháp nghiên tập bên trên, những cái kia hắn thấy hoàn toàn là thuận lý thành chương các loại ký sao. Đối với thủ hạ hai cái đồ đệ tới nói, cũng là Thiên Đại Nan Đệ. Tới lúc này, Dương Nguyên Văn mới ý thức tới, Nguyên Lai giống người như chính mình, đã là vô số tư chất bình thường người trong mắt thiên tài. Nếu là dạng này còn không biết dựng, trong tim thường nghi ngờ ghen ghét vẫn bất tri tình, kia mới thật sự là ý niệm không đủ thông suốt, lòng dạ không đủ rộng lớn. Mách nghệ bốn đạo đều qua, tam trọng thiên vực nội tình huống liền cũng đều đã minh bạch. Tiếp xuống đó là thuộc về Dương Thị khu vực hải tâm, tứ trọng thiên vực. Đè xuống khu vực lớn nhỏ, từ nhỏ đến lớn theo thứ tự tới nói, đầu tiên là Tử Dư lão trấn Dư Tang Lộ cấp chi địa. Vị này đã từng một lần con đường đoạn tuyệt lao tu, tại được Trần Dương kéo dài đạm mệnh về sau, tất tính cũng hoàn toàn đi vào tới một tầng khác, có thể tu tới ngưng nguyên chi cảnh, với hắn mà nói cũng đã vô cùng thỏa mãn. Cho nên tại tang lộ cốc những năm này thời kỳ, hắn đại đa số tinh lực cùng thời gian liền đều đặt ở bồi dưỡng Dương thị bản tộc tu sĩ phía trên. 10 năm trước đó, tiến vào trong cốc tu luyện Dương Nguyên Thành cùng Dương Nguyên Phi hai người, vẫn là ngồi tại Dương Nguyên hung trước mặt, nghe hắn giảng giải pháp điều động. Trải qua 10 năm tu luyện, hai người tu vi đều là bình ổn tăng lên, đè xuống 1 năm nhất trọng tiến độ dưới mắt cũng có tụ khí thập trọng cảnh giới biến mãn. Bọn hắn hiện tại đã trở thành trong cốc tu vi thâm hậu nhất, đáng tin nhất huynh trưởng cùng trưởng đệ. Ngày thường sẽ giúp lấy dư lão cùng nhau xử lý trong cốc các hạng sự vụ, cũng chỉ đạo về sau nhập môn các đệ đệ muội muội tiến hành tu luyện. Tại cái này trong vòng 10 năm, dưỡng thị bản tộc tu sĩ số lượng cũng có rõ ràng tăng trưởng. Cho dù không tính tại Tam trọng thiên vực nội tu tập bách nghệ chi đạo năm người, bây giờ tại tang lộ cấp bên trong cũng có 10 người nhiều. Chỉ là có chút ngưỡng Trần Dương cảm thấy đáng tiếc là tại 10 năm này bên trong Bất luận bản tộc vẫn là họ Khắc Hải Đồng, đều chưa từng lại xuất hiện loại kia tiên tư đặc biệt xuất chúng hài tử. Trên cơ bản đều chỉ thuộc về có thể tu luyện, nhưng là rất bình thường một loại kia. Liên hiện tượng này, Trần Dương còn chuyên môn tại thần cung bên trong đưa tới một đám thần linh tiến hành thảo luận. Cuối cùng đạt được tương đối đáng tin cậy lời giải thích, chính là Dương thị nhất tộc thừa bọn hiểu rõ. Trước đó 30 năm bên trong, Dương thị từ đầu đến cuối ở vào nhanh chóng thời kỳ phát triển. Bây giờ tới trở thành Tây Bắc trung chủ tình trạng, liền tương đương là leo lên một cái giai đoạn mới. Tại cái này về sau, chính là muốn bắt đầu một vòng mới góp nhặt cùng lắng đọng với có thể nên đón một vòng núi hậu tích mà phát. Đồng lý, tại 30 năm trước bên trong, bởi vì phát triển vượt khởi tốc độ 10 phần tấn mãnh, Dương thị nhất tộc có thể gánh chịu khí vận số lượng cũng như diều gặp gió, liên tiếp ra đời Dương Linh Duệ, Dương Nguyên Hồng hai vị này tương lan định tiêm tiên tiêu, cũng như Dương Linh Thành, Dương Linh thủ bà người, dạng này dị bẩm thiên phú tu sĩ. Mà dạng này khí vận lớn mạnh chi thế, chính là tại Dương thị sa giọi vào rất hộ thánh địa về sau đạt tới đỉnh phong. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Hưng hai đứa bé này mới lấy thừa vận mà ra. Nếu như lại thêm Trần Hoài An, Y chỉ nhìn một cách đơn thuần Dương thị nhất tộc bên trong, cũng đã ra đời chọn bẹn 6 tên nắm giữ thiên kiêu chi tư tu sĩ. Đây là chưa từng đem Dương Nguyên Linh cùng Dương Nguyên Chiếu hai người tính cả tình huống. Có những ngày này tự chất truyện, tiềm lực vô hạn tu sĩ trẻ tuổi không ngừng hiện lên, chính là đã đem Dương thị 30 năm trước để dành được tới khí vận cho chiếm hết. Lấy khu vận tiến giải, dưới mắt nếu như Dương thị không có ý định đi đoạt vận sự tình, nhất định phải lại trải qua qua một đoạn thời gian ổn định phát triển, mới có thể lại dựng dục ra càng nhiều khí vận hàng thân, từ đó lại xuất hiện thiên tài người. Liên trấn Dương tính cách, cùng Dương thị cho tới nay làm việc chuẩn tắc. Tự nhiên là không thể nào vì cấp bậc khí vận chuyên môn đi làm kia giết người phá cửa sự tình. Lấy Trần Dương tu luyện đến này kinh lịch cùng cảm ngộ, dạng này ác nhân hậu quả xấu, chính là nhất định phải ngăn chặn mới tốt. Ngược lại dưới mắt Dương thị nhất tộc bên trong các hạng sự vụ đều tại vững bước đẩy vào, lấy đi ổn chí biên chi đạo, liền không cần quá mức nóng lòng cầu thành. Đến mức tiếp theo giai đoạn đặt chân trung bộ công việc, hoàn toàn có thể chờ tới trong tộc những này thiên tiêu chân chính tu có tạo thành thời điểm, lại làm suy tính. Tang lộ góc phía tây, vượt qua một mảnh sơn lâm chi địa, chính là Dương thị một phương khác cử địa, từ trong nhà lão tổ Dương quán phong trấn giữ Tùng Sơn địa địa cũ. Bởi vì đạo viện những năm này không ngừng ban thưởng mới linh thực, Tùng Sơn chỗ sưu linh thực viên cũng tại bốn có trên cơ sở, bị Dương thị tu sĩ xây dựng thêm gấp năm lần có thừa. Lúc này tự đỉnh núi chỗ nhìn về phía sau, chính là nhìn không thấy quế ngũ thải chói lọi chi sắc. Các loại hình thái khác biệt, cao thấp khác nhau linh thực, tại phương này dãy núi chi địa ganh đua sắp đẹp, chỉ là độc đáo đặc sắc khí tượng liền đã ngưng tụ 4 năm cái. Bất quá, muốn nói trong đó xuất sắc nhất một gốc, còn muốn số kia đứng ở chói lọi trong văn hoa, đơn độc đứng thẳng một màn kia sinh động. Gốc này đi qua bởi vì Trần Dương tụ linh chi lực mà sinh rựượi bảo tại bên cạnh hắn trầm chậm trưởng thành nhỏ bé linh thực. Bây giờ đã trở thành cái này cả tòa núi Loan Chi Điệu bên trong bách linh trưởng. Chương 22, sứ mệnh giao thế, sửa cũ thành mới chương 22, sứ mệnh giao thế, sửa cũ thành mới hiện tại Tùng Sơn Điệu Điệp cũ, vẫn như cũng ở Dương Quán phòng một người. Chỉ có dính đến thông linh cấp bậc linh thực dục dưỡng vấn đề lúc, hắn mới có thể truyền lệnh đem Tiên Công Phong Phong chủ Trần Hoài Ân gọi nơi đây hỗ trợ. Đang bị trong nhà bất và đánh liều mấy chục năm về sau, vị này dẫn đầu Dương thị đi đến lúc đầu khởi con đường trung hùng chi tổ, hiện tại cũng là lui đến phía sau màn rượt qua mỗi ngày quản lý hoa cỏ thành tu thời gian. Dư quản phong tử nhỏ liền xem quen rồi trong nhà những cái kia vô bị quyền lực tranh đấu, rõ ràng lúc ấy trong nhà sinh hoạt đã 10 phần dân an. Nhưng những trưởng bối kia vẫn là vì một chút lông gà vỏ tỏi đứa nhỏ, cũng không có ý nghĩa quyền lực phân phối mà cãi lộn. Cho nên, từ đó trở đi, hắn liền hiểu một cái đạo lý. Một cái gia tộc nếu là muốn không ngừng hướng lên phát triển, mới cần giao thế chính là ắt không thể thiếu một cái cầu. Chỉ có không ngừng mà sửa cũ thành mới, gia tộc này khả năng từ đầu đến cuối nắm giữ tràn đầy sinh mệnh lực. Đi qua tại tòa này Tùng Sơn phía trên, Dưỡng Quán Phong chính là như thế dạy bảo Tam Linh. Hắn nói cho ba người, một thế hệ có một thế hệ sứ mệnh trong gia tộc mỗi người, bất luận tu sĩ phàm tục đều có chính mình trách trách sứ mệnh mang theo, đều là trong nhà không thể thiếu một bộ phận. Nếu không có phàm tục không ngừng xin xôi, trong nhà tương lai phát triển tựa như cùng nước không ổn. Mà nếu là không có tu sĩ che chở, chỉ hạ phàm tục cũng không cách nào an cư lạc nghiệp, nghỉ ngơi lấy lại sức. Việc này chưa nhỏ tới mỗi cá nhân trên người, chính là cụ thể như thế nào vì gia tộc tận một phần của mình lực, làm ra thuộc về mình công hiến. Dưỡng Quán Phong là nói như vậy, cũng là làm như thế. Từ khi Dương Linh Thành chính thức trở thành gia chủ, hắn liền đã cực ít chủ đạo trong nhà trọng đại quyết sách, giữa hai người cũng nhiều là trong âm thầm tiến hành giao lưu. Tại sao rời đến rất thổ thánh địa về sau, hắn càng là đi thẳng tới Tùng Sơn địa điểm cũng lịch cư, cơ bản không còn hỏi đến trong nhà các hạng công việc. Chính là bởi vì hắn cách làm như vậy, mới có thể để cho Dương Linh Thành tiếp nhận vị trí gia chủ sau, cơ hồ không có nhận bất kỳ lực cản. Dương Thị Hưng Tịnh đến tận đây, Dương Quán Phong tự biết chức trách của mình sứ mệnh đã hoàn thành. Tiếp xuống Dương Thị muốn đi về phương nào, liền không phải hắn cái này một vị lão hoa nông nên cân nhắc sự tình. Mà tại về sau, Dương Linh Thanh cùng Dương Nguyên Hưng ở giữa, cũng là đồng dạng muốn tiến hành dạng này mới cũ giao tiếp. Tới lúc kia, nàng chính là muốn đóng vai Dương Quán Phong bây giờ nhân vật, dần dần nhường ra trong nhà quản lý đại quyền, lui khỏi vị trí tới phía sau màn. Đương nhiên, lấy Dương Linh Thanh trước mắt nghiên kĩ cùng Tu Vi, còn thuộc về đang vượng lớn thời điểm. Dương Nguyên Hưng hiện tại hỏa hầu còn còn thấp, cũng cần càng nhiều lịch luyện cùng chiến luyện, mới có thể nắm giữ tiếp nhận vị trí gia chủ tư cách. Nói xong hai nơi Dương thị địa địa cũ, liền lên đến phiên tứ trọng thiên vực nội trọng yếu nhất một bộ phận, thừa tổ phòng. Dương Linh Thanh tân làm phong chủ, bây giờ Tu Vi cũng lại có chỗ tiến đi tối ngưng nguyên lục trọng, bất quá bởi vì bản thân tiên tư không tính mười phần xuất chúng, tu luyện đến một bước này về sau, mặc dù có trong nhà tiên tôn trợ lực, chính nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được loại kia có chút cật lực chỉ trì cảm giác. Trần Dương cũng là có lòng tin đem Dương Linh Thanh tu vi cảnh giới tăng lên tới thông linh, bất quá nếu không có cái khắc tiên đạo cơ duyên tạo hóa ra thân, tăng lên tiềm lực của nàng hạn mức cao nhất, như vậy đi đến thông linh một cảnh, liền nên chấm dứt. Cái này tám năm bên trong, khiến về Dương thị bãi phòng người cũng là không biết. Trong đó đa số tây bắc bạn tổ thế lực cấp nơi, cũng có một số ít là nghe nói Dương thị chi danh đặc biệt tìm tới Đông Vân thị, thông qua bọn hắn dẫn tiến mà đến trung bộ thế lực. Cái trước hơn vân nửa là muốn muốn tại Dương thị trước mặt lăn lộn cái quân mặt, tốt nhất còn có thể làm chút tiếng dao, dạng này về sau Dương thị lại có phát tích cơ hội, cũng có thể thuận đường tiện thể bên trên bọn hắn. Cái sau thì là nhìn chúng Dương thị tiềm lực phát triển, liệu định bọn hắn ngày sau nhất định sẽ đặt chân trung bộ chi địa. Bây giờ chính là sớm đến tiến hành lấy lòng, cũng coi là đối Dương thị làm một phần lúc đầu đầu tư. Mà khi những thế lực này lại nhìn thấy Dương thị gia chủ Dương Linh Thanh, cũng cùng nàng tiến hành qua trò chuyện về sau, không khỏi là đối vị nữ tử này gia chủ sinh lòng ý kính nghệ nhất là trung bộ các phương cao tu, bọn hắn là biết Dương Linh Thanh chưa hề tiến về qua trung bộ. Nhưng khi bọn hắn hàn huyên tới liên quan đến trung bộ chủ đề thời điểm, Dương Linh Thanh lại luôn có thể tiếp lên lời nói, cùng bọn hắn chậm rãi mà nói, nếu không phải biết vị này Dương thị gia chủ nội tình, những người này đều muốn coi là nàng chính là xuất thân từ trung bộ bản tổ tu sĩ. Đồng thời, theo song phương chủ đề xâm nhập, lại bàn luận tới một chút quan điểm thời điểm, vị này Dương thị gia chủ cũng đều có thể một câu đánh trúng chỗ yếu hại, rất nhanh bắt lấy mấu chốt trong đó chỗ. Cho nên tại những này khách tới thăm từ Dương thị rời đi về sau, liền đều lạt đều không ngoại lệ. Rằng Thánh vị này nhất tộc chi chủ Mưu tính sâu xa cùng hùng tài đại lược. Đông Vương thị tu sĩ rất sớm đã nói cho bọn hắn, nói Dương thị sở dĩ có thể vượt khởi đến tận đây, cũng không phải chỉ dựa vào lấy trong tộc gia đời hai vị thiên tiêu. Lúc trước bọn hắn còn không biết phần này trong lời nói hàm nghĩa. Nhưng ở chân chính tới qua một lần Dương thị về sau, bọn hắn chính là bản thân cảm nhận được một phương ngày vùng biên cương đại tộc chân chính nội tình chỗ. Có lẽ, kia tung hoành trung bộ không tiêu lang gần, cùng kia nhất chiến thành danh thương phong mệ quang. Chẳng qua là Dương thị nhất tộc đi hướng vượt khởi hưng thị bắt đầu có sống về sau, mạch này tu sĩ còn đem cho toàn bộ thương lan mang đến càng nhiều vui mừng lớn hơn cũng có nói. Thừa tổ Phong bên trên, cùng Dương Linh Thanh cùng thế hệ 2 tên tu sĩ, chính là Ngô Đồng cùng Vệ Hâm Tĩnh. Tại trong ba người, Ngô Đồng tu luyện tiên tứ yếu nhất, cho dù từ đầu đến cuối chưa từng nung lòng, được đến phẩm chất cao hơn công pháp, cũng chỉ miễn cưỡng đi tới tụ khí viên mãn chi cảnh. Chấn Dương trước đây vì nàng dò xét qua một phen, tổng kết xuống tới, Ngô Đồng vẫn là có ngưng kết nguyên đan, thành tựu ngưng nguyên chi cảnh khả đằng, chỉ là có thể sẽ tốn hao thời gian tương đối dài làm tích lũy. Ngô Đồng biết được việc này sau, Tự nhiên cũng là vui mừng quá đỗi. Tuy nói bây giờ nàng phần lớn tâm tư đều đặt ở Dương Nguyên Hồng trên thân, nhưng thân là người tu đạo, nàng từ khi nhập đạo thời điểm, liền cho thấy cực mạnh tính bền dẻo cùng nghị lực, tất nhiên là hy vọng tại con đường phía trước không ngừng tiến lên. Vệ Âm tình tình huống thì là muốn so Ngô Đồng tốt không ít. Xem như vệ gia đàn sinh tài nữ, nàng tu luyện tiên tư cùng Triệu Kỳ bọn người tương đối, đến bây giờ cũng đã công thành ngưng nguyên, trở thành phàm nhân trong mắt có thể với mây với gió tiên nhân tồn tại. Tại phá cảnh ngưng nguyên cảnh về sau, vệ Âm tình chính là mang theo hai đứa bé trở về một chuyến về gia. Từ sau lúc đó, Vệ gia từ đường bài vị chỗ cao nhất, liền đổi thành vệ tổ hầm tính triễu. Việc này tại vệ gia bên trong, từ trên xuống dưới, đều là không một người có dị nghị, bởi vì từ vệ gia tộc người góc độ đến xem, vệ hầm tính xuất hiện, liền coi như là gia tộc phát triển bên trong lớn nhất bước ngoặt. Nếu như không có nàng, vệ gia bây giờ khả năng còn tại phía kia thành trấn nhỏ địa chi bên trên, cả ngày là trong nhà tư lương dầu dị, trải qua tính toán tỉ mỉ, ăn bữa hôm lo bữa mai khó khăn thời gian. Thậm chí nếu là đen đuổi đến đầu một chút, khả năng đã bị cái khác đại thế gia chiếm đoạt, hoặc là diệt vong tại nào đó trận họa kiếp ba lan bên trong. Cho nên tại nàng tu có tạo thành trở về về sau, thu hoạch được dạng này phong tổ lập bài đại ngộ, cũng là hợp tình hợp ý. Chương 23, thế hệ tuổi trẻ cải biến chương 23, thế hệ tuổi trẻ cải biến tại 3 tên trưởng đối phía dưới, nguyên bản còn có 4 tên tu sĩ trẻ tuổi. Trong đó Dương Nguyên Minh Linh cùng Dương Nguyên Chiếu hai người ngay tại quay lại ra chàng trên đường. Lâm Sảo cùng Dương Nguyên Hưng thì đã rời đi thỉnh địa. Bọn hắn cùng cái khác lên kia phần điều lệnh Tây Bắc tu sĩ một đạo, đều là bước lên đi hướng Tây Nam Bình loạn đường xã. Lâm Sảo vốn là có mang thiên kiêu chi tử, tại trải qua trèo núi ma luyện cùng chiến trường tẩy lễ về sau, đứng bên trên kia phần trời sinh mệnh yếu, cũng đã hoàn toàn bị lam hao mòn ở vô hình. Đi qua Dương Linh Thanh cùng nàng giải thích cái kia dụ chữ, bây giờ đã thành trong nội tâm nàng nhất là kiên định tín niệm chỗ. Trải qua mấy năm tĩnh tu lắng đọng về sau, làm ma đạo tu sĩ bắt đầu thẩm thấu Tây Bất Chi địa lúc, nàng liền lại là vừa vặn đột phá cũng đứng chắc ngưng nguyên cảnh giới, chuẩn lý thành chương trở thành sớm nhất một nhóm trừ ma đội có cán. Năm năm xuống tới, đơn tuần chấp hành trừ ma nhiệm vụ hiệu suất, nàng so Trần Hoài An cũng là không yếu hơn nhiều ít, tại hoàn thành tổng nhiệm vụ số bên trên, kia càng là một ngựa tuyệt trận, đem tất cả những người khác đều xa xa bỏ lại đằng sau. Lần này Sở Dĩ Dương Thị sẽ đem nàng phái đi Tây Nam Chi Điệp. Ngoại trừ hưởng ứng Trung Bộ Đạo viện Niệu Triệu, cũng là vì có thể vì đó mở rộng tầm mắt, cũng tiện thể nhìn xem có thể hay không ở đằng kia Tây Nam Chi Điệp tìm ra cơ duyên mới tạo hóa. Lấy Lâm Sảo Tiết Tư, chỉ là một chỗ Tây Bắc vùng biển cương, khẳng định là chứa không nổi nàng. Tương lai nàng sẽ cùng Dương Minh Hùng, Dương Linh Uyệ như thế, đặt chân chung bộ phần tranh đại thế bên trong. Một lần này đi hướng Tây Nam trừ ma cơ hội, vừa vặn liền có thể nhường nàng kết giao với một chút trung bộ tu sĩ, liền coi như là mở rộng nhân mạch, là ngày sau làm việc đặt nền móng mà cùng Lâm Sảo cùng đi một vị khác thừa tổ Phong Tu sĩ Dương Nguyên Hưng, hắn đi hướng tây nam chỗ có mang tâm tư. Ngoại trừ kể trên cùng Lâm Sảo nhất trí cái này mấy hạng, còn có một phần khác tương đối đặc biệt sở cầu. Liên kia phần điều lệnh bên trên nội dung, Dương Nguyên Hưng biết được, lần này đi hướng tây nam chi địa không chỉ có tây bắc một phương tu sĩ, còn có đông bắc vùng biên cương cùng trung bộ một chút đại tông ưu tú tử đệ. Có thể bị vị tiêu tuyệt đỉnh tu sĩ chọn lựa tiến danh sách nhân vật, đều là các nơi các cửa tinh anh, tại thiên tư cái này cùng một chỗ tự nhiên đều là không có chọn. Vậy cái này chẳng phải đại biểu cho lần này tiến đến tây bắc chi địa nữa tu cũng đều là siêu cường bản tụ tuổi trẻ thiên tài. Dương Nguyên Hưng từ lúc vào núi lúc tu luyện bắt đầu, trong lòng liền từ đầu đến cuối có mang một phần là trong nhà châm tuổi đởng niệm. Phần này ý nghĩ, tại tư chất tăng lên về sau cũng chưa từng thay biến. Đi qua bởi vì tuổi tác quá nhỏ, còn không thích hợp thảo luận chuyện nhân duyên. Nhưng bây giờ hắn cũng đã là 20 tuổi ra mặt, tới đến lúc lập gia đình tuổi tác, cũng tới nên tìm một phương lương phối thời điểm. Lần này rời nhà trước đó, hắn liền vì chuyện này chuyên cùng gia chủ Dương Linh Thanh thương nghị một phen. Dương Linh Thanh trên đại thể đồng ý ý nghĩ của hắn, nhưng cũng bàn giao một cái tiền đề chính là tất cả làm việc vẫn là phải lấy tự thân an toàn làm trọng. Tây Nam chi địa điện tình huống phức tạp, hung hiểm trùng điệp, tuyệt đối không thể bởi vì phần này ý niệm mà đi đi kia được cái này mất cái khác, lẫn lộn đầu đuôi câu chuyện. Dương Nguyên Hưng tự nhiên là hiểu được trong cái này lợi hại, đem Dương Linh thanh dặn dò ghi tạc trong lòng. Hắn bây giờ tu vi đã đến ngưng nguyên tam trọng, khoảng cách trung kỳ không xa. Dạng này cảnh giới đặt ở cùng tuổi tu sĩ ở trong, tuy nói tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối được sương tụng cực kỳ xuất chúng. Thêm nữa bản thân tại dung mạo khí chất bên trên liền có kém, nghĩ đến lần này Tây Nam chi hành bên trong, cho là có thể nên đón một phần hoa đạo chi vận hạn thân. Thừa Tổ Phong về sau, nhìn về phía Dương thị thánh địa chỗ cả sâu, chính là tới chân chính hạch tâm chỗ, Vũ trọng tiên vực. Thần Sóc Phong cùng Long Lận Phong hai tòa tiên sơn đứng vững ở giữa. Nhưng này khí tượng sợ kỳ chỗ, liền đều chỉ hướng kia đâm thẳng tới trời thần lâm đỉnh cao. Thần Sóc Phong phong chủ Dương Linh Luyện, bây giờ còn tại trong lúc này bộ không về ống thông gió bên trong. Trải qua Vân Tê Ngô 8 năm qua kiên trì bền bỉ vì đó ngưng hồn tụ thần, lúc này Dương Linh Duệ tản mắt ở đằng kia phương Di tạng không gian các nơi nát tán nguyên thần, chính là đã bị nạn tụ tập tám thành có thừa. Hiện tại Dương Linh Duệ mặc dù còn không có chân chính thức tỉnh, nhưng đã có thể ở đằng kia phương linh hoạt kỳ ảo chi địa, lấy tâm thần thái độ cùng Vân Tê Ngô tiến hành giao lưu. Mà trấn dương trước đây kia phiến dự đoán cũng sát thực không kém, tại trải qua ống thông gió trừ ma một chuyện, vượt qua sát thân khảo nghiệm Dương Linh Duệ, về mặt tâm cảnh cũng đã xảy ra cải biến. Liên tựa như kia cây bạn tuyết ra hoa đồng dạng, hắn cũng rốt cục tại Vân Tê Ngô yên lặng nỗ lực bên trong cảm nhận được kia phần ẩn báo trong đó dịu dàng tình cảm. Dương Linh Uyệ đi qua luôn luôn đối với chuyện này không cảm giác, tăng thêm bản thân chỉ độ tâm tư, liền thật sự là không có kinh nghiệm gì có thể nói. Cho nên cho dù tại phát hiện Vân Tê Ngô đối tình cảm của mình về sau, hắn cũng không rõ lắm chính mình phải làm thế nào cho ra đáp lại. Bất quá, xem như người trong cuộc Vân Tê Ngô, lại cũng không ngại hắn tại tình cảm biểu đạt bên trên chấp pháp. Đối với người khác trong mắt, đây có lẽ là Dương Linh Uyệ là số không nhiều một hạng được điểm. Nhưng ở Vân Tê Ngô xem ra, đây cũng chính là vị này thương phong mịch oanh. Ở đăng kia tuyệt đại phong thái bên ngoài, một phần khác đặc biệt mị lực chỗ. Hai người quan hệ trong đó, liền cũng tại cái này mỗi ngày không ngừng mà giao lưu bên trong chậm chậm vững hẳn. Ma Sếp Như âm thầm chứng kiến toàn bộ quá trình thạch đầu thiên tôn, Trần Dương tại nhìn thấy hai người hòa hợp giao lưu cảnh tượng sau, cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cho nhà ta cái này tối tịnh tự tìm được một phương trai tài gái sắc lưng với. Tại Dương linh duyệt đi hướng trung bộ chi địa những trong năm này, thần sóc phong trên thực tế người chủ sự liền trở thành tiết thanh loan. Từ lúc 8 năm trước đưa thân thông linh chi cảnh, cũng đạt đạo nguyệt thư vọng công thành sau, nàng cũng tại con đường phía trên nên đón một lần chất biến. Đối đến tới chính ma tranh chấp, Ma Tu Quymo thẩm chấu thời cuộc, nàng liền cùng Lâm Sảo như thế, trước tiên dẫn thân vào tại trừ ma ám đấu bên trong. Nếu nói trước đây Trần Hoài Ân thuộc về là chân nhân phía dưới khó tìm đối thủ, Tiết Thanh Loan lúc ấy tại Tây Bắc chiến lực, liền thật có thể coi là thông linh bên trong không đối thủ. Cho dù là cùng vị kia trúc hộ Bương Triều được dung tuyệt phong hào thư viện chi chủ luận bàn luận đạo, cũng có thể đánh cho cân sức ngang tài, không rơi đự điểm hạ phòng. Đồng thời, bởi vì Tiết Thanh Loan bây giờ tu vi vẫn chỉ là thông linh trung kỳ, tương lai chiến lực tăng lên không gian to lớn, chỉ sợ không dùng đến mấy năm, chờ đào biên lại cùng nàng luận đạo thời điểm liền nên cảm nhận được kia phần không thiếu sót nguyên pháp mang tới nặng nề áp lực, mà bởi vì phần này xuất chúng chiến lực, nhương nàng không có chút nào chành cái trở thành tây bắc trừ ma trong đội tuyệt đối chủ lực. Đồng thời, Tiết Thanh Loan cũng là một vị duy nhất chưa từng lấy được chân nhân phong hào. Nhưng được sách phong trừ ma thống lĩnh chức tây bắc tu sĩ, bởi vậy liền có thể thấy, nàng tại quá khứ trong năm năm là tây bắc trừ ma đại nghiệp làm ra cỡ nào công hiến to lớn. Nguyên bản tại cùng đạo viện có kẻ mặc cả quá trình bên trong, Dương thị là không quá muốn đem Tiết Thanh Loan phái đi tây nam. Nàng tại tây bắc trừ ma một chuyện bên trong công tích rõ như ban ngày. Đối với cam đoan khu vực ổn định tầm quan trọng càng là không cần quá nhiều lắm lời. Có dạng này một vị tìm đạo cảnh bên trong đỉnh tiêm chiến lực uy hiếp quần ma. Tại Tây Bất Thế lực khắp nơi mà nói, liền cũng giống như có một cái thuốc gan thần tại bụng, không cần đi sầu lo những cái kia ma tu bước lên ra cái gì bão nước. Chương 24, Cung Ninh Thần Quân đăng giai chương 24, Cung Ninh Thần Quân đăng giai bất quá, Linh Tiêu Đạo viện một phương cũng truyền đạt Lạc Tiên Sầu ý tứ, hắn đối với Tiết Thanh Loan là tình thế bắt buộc. Mặc Kệ Dương thị phải trang tình nguyện, đều là nhất định phải mang đến Tây Nam. Đương nhiên, bởi vì Dương Thị bên trong hai vị tiên kiêu đều cùng Đạo viện tu sĩ quan hệ không tầm thường, đối với việc này, Đạo viện cũng là đưa ra một hợp lý phương án giải quyết. Đó chính là bọn họ mang đi tiết thanh loan, sau đó cho Tây Bắc chi điều mượn 10 tên chiến lực đội xuất nhất 10 tên chuyên nhân, phát xuống một nhóm chuyên môn khắc chế ma tu bí bảo. Kể từ đó, liền có thể hoàn mỹ bổ túc tiết thanh loan sau khi rời đi tạo thành chiến lực bỏ sót. Đồng thời, bởi vì lần này điều đi Tây Bắc tu sĩ bên trong lấy Dương Thị người chiếm đa số. Tại phần này mới điều lệnh đã định về sau, Đạo viện vị kia cao tu cũng cho Dương Thị lưu lại một phần có giá trị không nhỏ đền bù chi phí có thể nói là cho đủ dương thị cái này tây bắc trung chủ mẩn núi. Dưới mắt Dương Linh Uyệ cùng Tiết Thanh Loan đều không tại thần sắc phong bên trong, Ngọa Tiên Sơn này liền tạm thời ở vào phong sơn trạng thái. Tại đối đối xứng một phương khác, chính là hiện nay ngũ trọng tiên vực bên trong, khí tượng đông nạp nhất, chu thiên linh nguyên hội tụ nhiều nhất một tòa tiên sơn, Long Ngạn Phong. Từ khi tham gia xong chúc hộ thái tử tiệc cưới trở về, Dương Nguyên Hồng liền lại một mực bế quan đến nay. Hắn đã biết rất sớm trong nhà đối nguyệt vô tướng sự chí biện pháp, cho nên tại không có ngoại sự quá yếu nhiều về sau, hắn liền bắt đầu toàn lực tăng cao tu vi, để cầu mau chóng chứng đạo chân ý chí cảnh cũng tự mình chính tay đâm vị kia giết cha cửu định. Mà theo Hàn Bê quan thời gian càng ngày càng dài, cả người chân long chi tức liền cũng giống như cùng tòa này Long Lận Phong Hỏa thành một thể. Lúc này nếu là có tu sĩ đi vào Dương Thị Thánh địa ngũ trọng tiên đột nổi, mà có thể thật sự rõ ràng nhìn thấy, có một cái toàn thân như mực, dường như vĩnh dạ hắc long thân thể, đang chiếm cứ tại ngọn tiên sơn này phía trên. Cái kia thân thể khổng lồ nối tiếp nhau quấn quanh lấy ngọn tiên sơn này, đầu rồng khoác lên đỉnh núi chỗ có chút buông xuống, hai cây râu rồng ở đằng kia mênh mông khí tựa bên trong không gió mà bay, một đôi tinh mang nội ẩn mắt rồng cũng có mấy phần nửa mê nửa tỉnh ông lung thái độ. Sa Sa nhìn lại, cái này cự long liền giống như đang đứng ở một phần an tĩnh ngủ say trạng thái. Nhưng mà, nếu là lấy thần thức linh nghiệm tiến hành cảm ứng, liền có thể trong nháy mắt từ ngọn tiên sơn kia chúng quanh bảng bạc rộng lớn khí tựa bên trong, cảm ứng được một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng đang nổi lên. Phần này lực lượng tại trong lúc vô hình không ngừng cuộn, thân thế chi tráng, tựa như sa thiên trì lôi, như biển sâu chi đảo, như hám điệu chi trấn, như lửa đốt tiên trì diễm. Mỗi một lần phun trào uy năng, đều là đủ để đem thông linh cảnh giới trở xuống tu sĩ tầm thường tại chỗ chấn sát. Cho dù là bảo thông linh chi cảnh Nếu không phải loại kia thực lực hùng hậu uy tín lâu năm chân nhân cùng tiên kiêu chi tư mang theo, cũng phải muốn trốn tránh, mới có thể tránh cho bị cái này kinh khủng khí tượng liên lụy. Từ long lận phòng tỏa ra khí tức đến xem, Dương Nguyên Hồng bây giờ tu vi, phòng đoán cẩn thận đều phải có thông linh tập trọng. Lấy phần này tu vi tăng trưởng tiến độ đến suy tính, tiếp qua 4 năm, chờ Dương Linh Duệ chưa từng về ống thông gió lúc đi ra, hắn không sai biệt lắm cũng có thể tu tới thông linh thập nhị trọng cảnh, có thể tiến đến chỗ kia trấn ngã đột tiên, cầu lấy một phần phong hào trở về. Theo kia Hắc Long khí tựa đầu rồng hướng vị trí, liền có thể trông thấy một tòa che trời tự phong, tại một đám bên trong ngọn tiên sơn ngạo nghệ đứng sừng sững. Trên thân thể của nó, mặc dù không có Long Ngận Phong như vậy hùng hồn bao la hùng vĩ khí tựa vây quanh, nhưng chỉ cần là tu ra một chút thành tựu, có chút đạo hạnh cho người tu sĩ, liền đều không khó từ trong đó nhìn ra kia phần sâu xa khó lường chi ý cùng Long Ngận Phong rung động lòng người khí thế bàng bạc khác biệt. Chỗ ngồi này tại ngũ trọng tiên vực trung tâm nhất thần lâm phong, liền giống như một cây chưa từng hiện lộ chân dung định hải thần châm viên lặng trấn thủ lấy một phương này thánh địa an bình. Lúc trước trong một đoạn thời gian Mà Tiên Sơn này phía trên còn có Tống thị nhất tộc ở lại, bất quá bây giờ bọn hắn đã chuyển rời khỏi nơi này, đi hướng nhất trọng thiên vực nội, trở thành cùng những nhà khác phụ thuộc thị tộc giống nhau tồn tại. Tống Hằng vẫn như cũng quản lý Tống thị toàn tộc sự tình, đồng thời bởi vì tu vi không kém, bây giờ cũng thành hạ tháng viện bên cạnh một cái trợ thủ đắc lực. Có thể từ ngũ trọng thiên vực thần lâm phong dọn ra ngoài, kia liền mang ý nghĩa bây giờ Tống thị nhất tộc đã hoàn toàn cáo quay qua kia khó mà thoát khỏi vết mạch nguy rủa. Việc này công thành tại 3 năm trước đó, trải qua huyết dương thần tôn cùng thần cung bí tu, công nghệ một phái cộng đồng tỉ đòi, thông qua đo linh, huyết luyện Tặc khéo ba đạo thần thuật đem kết hợp, dựa vào Trần Dương chính mình nghiên cứu có chút thành tựu hợp đạo đan pháp chi thuật, rốt cục thành công đem đi qua cách hỏa thần quân tại Tống thị một mạch thể nội lưu lại thần lực chi nguyên dưỡng ra. Hiện tại phần này truyền thừa bạn năm lâu thần dị chi bận, liền được trưng bày tại thần cung bên trong đại điện. Có một đám thần quan thần sứ, dùng thần lực của mình tỉ mỉ bảo dưỡng, vật này chính là không còn cần thông qua huyết mạch sinh sôi để duy trì tổ tụ. Đối với Tống thị nhất tộc tới nói, đây chính là chân chính trên ý nghĩa được đến giải thoát. Từ cái này sau một ngày, Bọn hắn chính là rốt cục có thể thoát khỏi quá khứ kia mang Ngọc có tội chi thân, mở ra một phần chương mới. Xem như việc này chủ hạ người, Trần Dương đối với phần này thành quả cũng là hết sức hài lòng. Cử động lần này chẳng những giải khai thần lực chi nguyên cùng tông thị nhất tộc khóa lại, cũng có thể nhường hắn sau này thi triển hợp đạo chi pháp, có mượn lực trộm. Phần này xuất từ cách hỏa thần quân chi thủ thần lực chi nguyên, công hiệu dùng cũng không chỉ chế tạo tiên thần hợp nói tu sĩ chi thân, tại cái khắc rất nhiều hợp đạo đường đi phía trên, đều có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu phụ trợ chi dụng. Trải qua bạn năm sốc này, phần này từ đi qua thần đạo đại năng lưu giữ lại chuẩn bị ở sau một trong Bây giờ cũng rốt cục xem như lưu truyền đến hắn vị này mệnh định chi thạch trong tay. Mà bây giờ vị này thạch đầu tiên tôn, Tạng Đa Thần Quân bạn tôn, cũng chạy tới con đường bước vào mấu chốt một bước. Trải qua 8 năm qua, Dương thị thánh địa, man tộc chi thủ, Nam cung thị nhất tộc, Tam Vương cung cấp mọi lực, Trần Dương thần đạo tu vi cũng rốt cục có chọn bện chi tướng. Lại tiến lên một bước, hắn mà có thể đặt chân kia hy vọng thật lâu trùng bị chi cảnh. Tinh hải không gian, Thương Lan thần cung. Thần cung đỉnh chót, một đám thần linh dựa theo riêng phần mình chức vị thuộc về, dọc theo một đạo hư ảo cầu thang hai bên xếp thành một hàng. Trần cung bên trong đại điện, Trần Dương ngồi ngay ngắn đại cao ngồi trên đế, nhìn qua trước mặt chân thần quyền hành thật lâu không nói gì. "Quân thượng, chúng thần đều đã đến đủ, tùy thời có thể đăng giai." Huệ Dương đứng tại dưới đại cao, trong tay bưng lấy cổ chưa hoàn toàn thức tỉnh xương hoa thần tôn, hướng phía Trần Dương cung kính nói. Trần Dương dường như bị lời của hắn gọi tỉnh táo lại, tiếp theo nhân tiện nói, "Ừm, vậy liền bắt đầu đi." Vừa dứt lời, ba vị chân thần thân hành chính là đột nhiên nhoáng một cái, đi tới thần cung đỉnh chót. Hai bên thần linh nhìn thấy Trần Dương mang theo chân thần quyền hành đi thân, liền cũng đều cùng nhau quy lại, tiếp theo tại Huệ Dương thần tôn dẫn đầu dưới cùng kêu lên hét to nói, cùng nên thần quân đang dãi. Chương 25, là thần tích chương 25, là thần tích tại một đám thần linh cùng bái bên trong, Trần Dương chậm rãi đi hương cái kia đạo thông hướng sâu trong tinh cung lên trời rải dài, dài. Hồi tưởng lần trước đặt vào người đạo trưởng này dãi, đã là hơn 20 năm trước sự tình. Lúc đó, Thương Lan thần cung vẫn là một bộ vỡ hỗn suy tàn bộ dáng, chính mình tiên đạo tu vi vừa mới phá vỡ mà vào thông linh chi cảnh, huyết dương chưa thức tỉnh, bên người cũng chỉ có phụ nhân, Vu Hóa, Khâu Vận ba vị thần linh cùng đi. Lại nhìn lúc này, Thương Lan thần cung liền sớm đã cáo biệt khi đó rách nát quan cảnh tự sắc thần quang chiếu khắp thiên địa, vũ thải dáng mây lượn lờ tứ phương, đã có tới rộng lớn cường thịnh thời điểm một chút cái bóng. Thần cung bên trong các chức thần quan thần sứ chung vào một chỗ, cũng đã vượt qua mười vị, có thể là Trần Dương chia sẻ không ít trong cung công việc, không cần sự tỉnh gì đều muốn chính hắn tự thân đi làm. Huyết Dương hồi phục, xương hoa quý vị, chính mình hai đạo tu vi cũng đều là bước vào một cái toàn giai đoạn mới. Như thế hồi ức một phen, Trần Dương liền càng phát giác, thời gian thật là một cái rất thần kỳ sự vật. Đi qua những hình ảnh kia hiện lên ở não hải, liền tựa như chỉ ở hôm qua vừa mới xảy ra đồng dạng, như vậy rõ ràng. Nhưng cẩn thận một phen sau khi tự định giá, liền có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng, phần này ẩn vào vô hình thời gian phía dưới biến hóa chi lực. Những này đủ loại cải biến cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, đều là tại một điểm một điểm, kiên trì bền bỉ tích lũy bên trong chầm chậm thai nghén mà sinh. Bao quát lúc này Trần Dương tại đối mặt tòa này dài giai lúc tâm cảnh, cũng đã cùng năm đó cái kia ngây thơ thời kỳ hoàn toàn không giống. Hắn thạch thể bản tôn tung bay tới dài giai trước đó lơ lửng, dương mắt nhìn hướng kia thẳng tới sâu trong tinh không, không thể nhìn thấy phần cuối dài giai, trước đây kia phần còn có chút thấp thỏm tâm cảnh, cũng đều tại lúc này bị phục xuống tới. Lần trước đang giai về sau, hắn thu được phí thời gian thần thuật cùng chân thần quyền hành, tại về mặt chiến lược đưa tới một đợt trọng đại thay biến, cũng có đứng trước to lớn nguy hiểm lúc thủ đoạn đường lối. Như vậy lần này, cho là có thể mang đến cho hắn vui mừng lớn hơn cùng biến hóa mới lạ. Mang đôi với cái này tiên đang giai chờ mong, Trần Dương chậm rãi hạ xuống thể thể, sau đó từng bậc từng bậc bắt đầu leo về phía trước lên. Chúng thần nghe kia là cách, lạch cạch đang giai âm thanh dần dần đi xa, cho đến hoàn toàn nghe không được bất kỳ vang động thời điểm, vừa mới tại huyết dương thần tôn cho phép hạ đứng dậy. Giờ phút này thấy lại hướng trước đó xuất hiện giải giai địa điểm, Đã ánh sáng kia con đường đã biến mất không còn tăm tích. Lại nhìn về phía tinh không, liên chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng nhạt điểm sáng, tại hướng về kia cực sâu thủy chỗ không ngừng tiến lên. Lưu Ly, phụ thân ngươi cách hỏa thần quân năm đó, đã giai thành công mấy lần. Huệ Dương một mặt nhìn xem Trần Dương giợi đi phương hướng, một mặt há miệng hỏi. Lưu Ly nghe vậy cẩn thận nghi nghĩ, sau đó tiến lên phía trước nói, về Huệ Dương đại nhân, cha mắc lựa năm đi năm lần, thành bốn lần, một lần cuối cùng vốn là có hy vọng thành công. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, cha bên trên chính mình tại thời khắc cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Đang năm thành bốn. Thật đúng là lợi hại a." Huệ Dương cảm thán một tiếng, sau đó nhìn một chút bây giờ chính mình nói, ta bây giờ ký ức hồi phục được không nhiều, chỉ nhớ mang máng, tại vạn năm trước đó, ta hẳn là có 3 lần nếm thử đăng giai. Nhưng giống như ngoại trừ lần thứ nhất công thành, chứng được chân thần chi vị, về sau 2 lần đều là liền một nửa đều không đi tới. Nghĩ đến là ta tu vi đạo hạnh vẫn chưa đến nơi đến chốn, có chút nóng vội bố trí. Đang khi nói chuyện, hắn lại nhìn lại tinh không phía trên, lúc này tượng trưng cho Trần Dương kia một điểm quang sáng đã hoàn toàn bị tinh không mênh mông nuốt hết, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm tung tích. Xem như đã từng đặt vào qua đạo này đang thần trường giai thần linh, huyết dương hoàn toàn có thể lý giải hành tẩu ở mảnh này, vết lệnh tịch liêu sâu không chi địa là cái gì cảm thụ. Chính mình đi qua 2 lần mong muốn cầu lấy thần quân chí vị, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Ngày hôm đó bên ngoài đại tiếp giáng lâm thời điểm, hắn vốn cho là mình con đường đã đi đến cuối con đường, không còn lại thấy ánh mặt trời, hồi phục thần cùng cơ hội. Cuối cùng lưu lại viên kia vết hồng chi tâm, cũng chỉ là cuối cùng tất cả biện pháp về sau duy nhất cầu sống tự trị. Huyết dương chính mình hết sức rõ ràng, việc này công thành sát suất 10 phần sa đời. Thậm chí mang theo tự chi lúc cũng không có đối với cái này ôm lấy cái gì hy vọng, cũng chỉ cho là một phần trong lòng không chịu thua tưởng niệm mà thôi. Không nói đến đại kiếp về sau Thương Lan Thần cũng còn có thể không tồn tại. Cho dù nó còn có thể tồn tại tới hậu thế, vậy cũng phải phải chờ tới một vị có tư cách, đồng thời có thực lực mở ra thần cung, còn phải là được đến tới cổ chúng thần quân công nhận sinh linh xuất hiện. Chỉ là cái này mới đầu, muốn toàn bộ thỏa mãn, cũng đã là khó càng tiên khó. Đồng thời, coi như cái này sinh linh thật xuất hiện, hơn nữa một đường tu luyện chưa từng chết yểu ở cửa đường cũng nhất định phải đuổi tại huyết hồng chi sinh lỏng cơ hoàn toàn tản mạn khắp nơi trước đó mở ra thần cung, đuôi có thể cho hắn kéo dài tính mạng. Nếu là hắn xuất hiện quá muộn, mở ra thần cung về sau, ở đằng kia đại cao trên bản tiệc trời ấy hắn, cũng chỉ có thể là một đám không có sinh cơ thì náo. Phức tạp như vậy phong phú điều kiện chung bảo một chỗ, liền có thể tưởng tượng, năm đó huyết dương thần tôn làm xuống phần này bố trí thời điểm, là một phần như thế nào tâm thái. Cái này hoàn toàn chính là ngựa chết chữa như ngựa sống, không quan tâm có thể thành hay không, dù sao cũng so không hề làm gì mạnh hơn. Ở đằng kia dài đến bạn năm ngủ say bên trong, Huyết Dương ý thức từ đầu đến cuối ở vào một mảnh trong hỗn độn, hắn không cách nào suy nghĩ, không cách nào cảm giác, không cách nào hành động, có thể làm được chỉ có một việc, cái kia chính là chờ đợi. Chờ đợi một cái cực kỳ bé nhỏ, gần như không có khả năng xuất hiện kỳ tích dáng lâm. Cho đến ngày nay, Huyết Dương mỗi lần nhớ tới năm đó thức tỉnh thời điểm, chính mình lần thứ nhất bị Trần Dương ý thức chạm đến tình cảnh, trong lòng ngực vẫn không khỏi sẽ quẩn quẩn lên một vết khó tự kiềm chế tâm tình kích động. Ông dường như cảm ứng được Huyết Dương giờ phút này nỗi lòng biến hóa, vị hắn nâng ở trong tay xương hoa thần tôn cũng phát ra một hồi yếu ớt vụn vụn, cùng hắn truyền ra hai đạo ý niệm. Ta ta là con thượng là giới này, Trần Thích Việt Dương nghe tiếng về sau liền cũng lộ ra một vẻ ý cười, nếu là ban luận lúc này ai tâm cảnh cùng mình như thế, yêu thuật về còn tại nửa trạng thái ngủ say dưới xương hoa thần tôn không thể nghi ngờ. Trải qua những năm này khôi phục, hiện tại xương hoa thần tôn huyền tinh thần thể đã từ quá khứ lớn chừng mặt đây, dài đến một thước có thừa. Từ ngoại hình nhìn lại, liền giống như một cái cá bơi hình bộ dáng. Dựa theo dạng này khôi phục tiến độ, chỉ chờ ngày sau Trần Dương lại nghĩ biện pháp vì hắn nhiều tìm tới chút chân ý tu sĩ thuần niệm chi thể. Thương Lan Thần cung mà có thể nên đón vị thứ hai chân thần hồi phục. Sương Hoa đạo hữu, ngươi nói đúng à, Quân thượng chính là vì chúng ta mang đến hy vọng cái kia đạo thần tích. Ý niệm tới đây, huyết dương chính là yên lặng nhắm mắt túi đầu. Lưu Ly thấy hắn như thế, liền cũng gọi động tự thân thần lực, thúc dục kia phần đoán linh thần thuận, trước người kết thành một đạo pháp ấn, tiếp lấy tu nạp linh thể, có chút không người. Còn sót lại một đám thần linh nhìn thấy hai người cử động, cũng là lập tức hiểu ý, nhao nhao lấy riêng phần mình thần thông chi năng kết xuất pháp ấn, bắt đầu cùng nhau là đăng giai mà đi trấn dương thành tính cầu nguyện. Chương 26, đăng giai nhập sông chương 26. Đang giai nhập sông lại cảnh. Trần Dương một mình dạo bước trong tinh không, có lần trước đang giai kinh nghiệm, lần này tại đối mặt quanh mình bóng tối vô tận cùng lãnh tịch thời điểm, tâm cảnh của hắn cũng đã đã không còn bất kỳ gợn sóng nào. Đợi đến leo lên tới nhất định độ cao, Trần Dương chính là tạm làm ngừng chân, hướng phía dưới nhìn lại. Thương Lan thần cung vị trí, giờ phút này cũng chỉ như một cái như hạt đậu nhỏ, bất quá so với tinh không chi hạ những tinh thể khác, kia phần sáng loáng tự sát quang trảo vẫn là mười phần bắt mắt. Hắn sau đó bốn phía tìm hiểu, cẩn thận tìm một phen về sau, chính là thấy được một cái hạt vườm lớn nhỏ, phát ra màu xám trắng làm đạm ánh sáng nhạt sao trời. Lần trước đang giai còn chưa từng tìm được ngươi, lần này ta đi đầu một bước, chính là cho ngươi bẻ mâu thiết kế, bắt lấy này niệm, nhưng phải xem cho rõ chút. Trần Dương cảm thấy khẽ nhúc nhích, liền đem một đạo ý niệm nhìn về phía viên kia sao trời, sau đó liền xoay người, tiếp tục hướng chỗ càng cao hơn mà đi. Mà liền sau đó mơ khắc, đứng tại thần lăng chi địa đỉnh cao nhất vô thượng, cũng giống như cảm ứng được cái gì đồng dạng, đội vàng sắc mặt sủng tính hướng Trần Dương chỗ kia phiến thương khung bãi phục mà xuống. Cảm niệm thần quân khoan hồng độ lượng, ban thưởng vô thượng phần này xem nói thảo hóa. Thần lăng chi địa cùng Thương Lan thần cung cùng chỗ một giới. Cho nên sớm tại kia đang thần trưởng giai vừa mới xuất hiện thời điểm, Vô Thường cũng đã đang chăm chú nó biến hóa. Tại quá khứ Cựu Thần nói nên đại, hắn bởi vì thân phận đặc thú nguyên nhân, trực tiếp thụ Lao Thần chủ sắp phong, chưa từng chân chính đi qua thần đạo tu sĩ đăng thần con đường. Nhưng ở bây giờ lúc này, trước đây thần đạo pháp tắc đã không còn, trải qua Trần Dương chỉ điểm về sau, Vô Thường cũng bắt đầu bước lên thuộc về chính hắn cầu đạo hành trình. Cho nên lần trước lúc gặp mặt, hắn liền đã rõ ràng hướng Trần Dương biểu thị qua, vì có thể tại chính ma hai đạo tranh chấp bên trong, là Bạch Đế cung cấp càng nhiều trợ lực, mình đã ở tay chuẩn bị tấn thăng trung vị sự tình. Nếu như Trần Dương mong muốn ẩn dấu tự thân, hoàn toàn có thể không cùng Vô Thường tiến hành truyền niệm đối thoại, nhường hắn ở đằng Tiên Minh Mông Tinh Hải bên trong tìm không được tung tích dấu vết. Nhưng xem như bây giờ Thương Lan Thần cung chi chủ, Trần Dương đối với vị này có thể nhận lão thần chủ công nhận người thủ mộ, cũng không có chủ quan bên trên ác cảm. Hai người vốn là không oán không kỷ, duy nhất khác nhau, cũng chính là đang chọn lựa tiên đạo người đại diện lý niệm bên trên có chỗ khác biệt. Vô Thường nhìn chúng bạch đế quyền cao chức trọng cùng khí hậu đã thành, Trần Dương thì nhận định Dương thị ngày sau to lớn tiềm lực phát triển. Cho nên bất luận giữa bọn hắn trận này đánh cờ thành bại như thế nào, Trần Dương xem như thần cung chi chủ sự thật cũng sẽ không thay biến, vô thượng cũng tất nhiên sẽ tại việc này kết thúc sau, bái nhập thần cung bên trong. Kia đã kết quả đều như thế, vô thượng ngày sau vẫn là phải nghe lệnh của chính mình, vậy liền không cần tại trên loại chuyện này tận lực lãng khó dễ ảnh hưởng với hắn. Tóm lại là người một nhà, hắn vị này tương lan thần cung chi chủ còn không đến mức như vậy không phóng khoáng, điểm này cách cục vẫn phải có. Thuấn hổ vô thượng tu vi đạo hạnh càng cao, đối với hắn ngày sau làm việc cũng càng là có lợi, cử động lần này nhìn như giúp người, kỳ thực cũng là tại cho mình. Vô thượng thành tính bái ba bái. Sau đó đứng lên giơ mắt, lần theo cái kia đạo ý niệm đến chỗ, mắt không chớp nhìn chằm chằm tinh hải không dám có bất kỳ bương lòng. Thời gian dần qua, hắn bắt đầu có thể ở đằng kia mênh mông không bờ bến trong bóng tối, thấy rõ kia không ngừng mồi bập mà lên thân ảnh. Trong nháy mắt này, một cố khó mà ngăn cản lãnh tịch cảm giác chính là tự vô thượng trong lòng dâng lên. Hắn nhìn xem Trần Dương từng bước một đang giai, thật giống như chính mình cũng thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Bởi vì còn chưa từng được đến chân thần bị cách, những ngày đối với Trần Dương tới nói bất quá một chút hơi sương cảm thụ, tại vô thượng mà nói liền đã là như gặp đại địch ở nơi này mà có thể nhìn ra, bất luận tại tiên đạo vẫn là thần đạo bên trong, xuất thân nền móng một chuyện đều là cực kỳ trọng yếu. Vô thượng chưa từng có chẩn dương như vậy muôn đời luân hồi lai lịch, cũng không có một đám thời cổ thần quân đại nhân quản gia thân. Cho nên tại đứng trước đăng giai một chuyến lúc, hắn mong muốn công thành độ khó, chính là muốn so chẩn dương cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mà càng là như vậy, chẩn dương hôm nay ban thượng phần này xem nói tạo hóa, tại vô thượng mà nói liền càng thêm đầy đủ chân quý. Hắn lúc này đã có thể kết luận, nếu là không có hôm nay thần quân đại nhân cho tự mình tiến hành phần này đăng giai diễn thử, Vậy hắn ngày sau một mình lên cao, chính là 89 phần 10, muốn lấy bại cục tu trạng. Không hổ là thần quân đại nhân, cho dù là đối mặt dạng này đại đa uy áp, vẫn như cũng có thể bảo trì dạng này bình ổn bộ pháp lên cao. Đang cố gắng chống cự lấy tâm cảnh lay động đồng thời, Vô Thường cũng vì Trần Dương đang giãy giã người cảm khái. Vừa nghĩ tới chính mình năm đó, cùng thần quân đại nhân lần đầu gặp gỡ, lại còn vọng tới có thay vào đó ý nghĩ, Vô Thường bây giờ liền cảm giác thật sự là buồn cười buồn cười. Tại phục hưng thần đạo đại nghiệp bên trong, hắn có lẽ có thể đưa đến mấu chốt nâng lên tác dụng. Nhưng nếu là bằng vào điểm này liền tự cao tự đại cho là mình có thể cùng bị này đương thời thần quân bình khởi bệnh toán, vậy coi như hoàn toàn là người si nói mộng. Trần Dương cũng không hiểu biết vô thường giờ phút này cảm thụ, chỉ là chuyên chú vào trước mặt dài dài, từng bậc từng bậc bình ổn hướng chỗ càng cao hơn bước vào. Khi lại đi ra cự ly rất dài về sau, bất luận là Thương Lan thần cùng vẫn là thần lăng chi địa, đều đã hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Hô, hô, đến khu này khu vực, kia cố cố tịch rét lạnh chi ý chính là dần dần biến mất, thay vào đó chính là từng đạo phi hỏa lưu tinh tự sâu trong tinh không bay vụt mà đến. Trần Dương nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước đăng giai thời điểm chính mình là đi tới trại giam cuối cùng, mới xuất hiện dạng này Lưu Tinh bay lượn cảnh tượng. Bất quá lần này, đi tới nơi đây, trước mặt hắn giãi gai cũng không có đột biến, kia bay lượn mà đến Lưu Tinh, cũng không còn là lẻ lẻ loi chờ chọi một cái, mà là nguyên một phiến sáng chói Lưu Tinh hòa vũ. Theo những này Lưu Tinh xuất hiện, Trần Dương tại đàng gai đồng thời, trong đầu cũng bắt đầu không ngừng dần hiện ra những cái kia đi qua thần đạo đại kiếp cảnh tượng. So với lần thứ nhất đàng gai, lần này xuất hiện tại trong đầu hình tượng, chính là muốn càng thêm hoàn chỉnh, cũng càng thêm cụ thể cùng chân thực. Hắn nhìn thấy tại một phương rộng lớn vô ngần trong tinh hà, Một vị áo đỏ thần linh lấy thế như trẻ che chi thế, tự tinh hà một mặt trùng sát tới một chỗ khác, những nơi đi qua sao trời giới vực đều là trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắn nhìn thấy ở đằng kia bị xanh đậm hóa diễm thiêu đốt trên bầu trời, có vị người mặc long phượng hoa phục nữ tử, một tay nghiền nát thứ cùng, đem kia phần tiền chi hỏa cùng nó tồn tại tất cả không gian cùng nhau xóa đi. Hắn nhìn thấy tại xích hồng phong bạo quét sạch phía dưới, có một vị thân hình còn xuống lão giả đón gió mà đi. Khi hắn đi vào phong bạo bên trong lúc, mảnh này đủ để phá hủy chôn vùi một đạo to lớn hai tiếp, chính là theo thân hình của hắn một đạo tan biến mà đi. Tường đạo lưu tinh tự Trần Dương bên người bay lượn mà qua, bọn hắn bên trong mỗi một cái đều gánh chịu lấy một phần quá khứ thần đạo tiên hiện, là chống, tự diệt nói đại kiếp trô nỗ lực cố gắng cùng hy sinh. Trong quá trình này, Trần Dương thật giống như thật cùng những này thời cổ thần đạo đại năng sóng vai trải qua tất cả. Đợi đến hắn lại bình tĩnh lại đến thời điểm, dưới chân dài giai chính là đã không thấy tăm hơi, hắn thạch thể cũng tại chẳng biết lúc nào, ngâm vào một mảnh trầm chậm chạp lưu động hắc hà bên trong. Chương 27, ta đã chết đá chương 27, ta đã chết đá đây là. Thời gian trường hạ. Trần Dương đến nay đều đối cùng lão thần chủ gặp nhau kinh nghiệm ký ức vẫn còn mới mẻ. Lôi Hán tự hỏi chần trầm, làm ra lựa chọn về sau, lão thần chủ chính là ở trước mặt hắn gọi ra một đạo cùng bây giờ giống nhau hắc hạ. Sau đó lấy đạo ngược thời gian thủ đoạn, hoàn thành đối kia một phương thế giới thời gian quay lại. Bất quá, so với lúc ấy lão thần chủ gọi ra hắc hạ, dưới mắt hắn chính bản thân chỗ con sông này thì phải càng thêm độc lớn, lượng nước cũng lớn hơn. Tiến vào con sông này bên trong, Trần Dương ý thức mặc dù vẫn như cũ thanh tỉnh, nhưng bởi vì thời gian trường hạ bên trong thời gian pháp tắc hạn chế, hắn chính là không cách nào đang gì động chính mình thể thể. Suốt tại thời gian trường hạ không ngừng cọ rửa phía dưới, Trần Dương có thể rõ ràng cảm nhận được, tuổi thọ của mình đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay nhanh trôi qua. Bất quá cũng may hắn cũng không phải một khối đá bình thường, mà là đã trở thành Thương Lan Thần cung chi chủ, chứng được chân thần vị cách tầng đá. Trên lý luận tới nói, chỉ cần không bị một vị nào đó đạo pháp thông thiên đại năng một bàn tay đập nát, Trần Dương thọ nguyên chính là vô tận. Cho nên cho dù cứ như vậy nằm tại chỗ nước cạn bên trong, tùy ý thời gian trường hà cọ giữa tự thân, cũng sẽ không đối Trần Dương tạo thành bất kỳ tính thực chất ảnh hưởng. Tại ngắn ngủi suy nghĩ trong chốc lát chính mình ngay lúc này tình cảnh, ý thức được cũng không nguy hiểm gì về sau. Trần Dương liền cũng thoải mái tinh thần đến, bắt đầu yên lặng thôi động từ bản thân nắm giữ phí thời gian thần thuật thuần thuần. Dựa theo hắn lý giải, thời gian trường hà nếu là quang âm đạo thần thuật cùng các loại thời gian đạo pháp đồng bọn, kia tự nhiên chính là tốt nhất ngộ đạo chi địa điểm. Mà tại vận chuyển thần thuật sau tình huống thực tế, cũng cùng Trần Dương dự đoán nhất trí. Phí thời gian thần thuật mặc dù không cách nào hiện hóa ra thời gian trường hà luân, nhưng ở nước sông không ngừng cọ dựa phía dưới, Trần Dương cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được phần này thần thuật bên trong bản nguyên chi lực đang không ngừng lên cao. Tại tinh tiến môn này thần thuật quá trình bên trong, Trần Dương cũng tạm nếm thử từ tiên đạo góc độ đến lý giải phần này, chính mình còn không cách nào nắm giữ hư lượng. Dù sao mình về sau là nhất định đi ra Thương Lan Châu, tiến về hư giới thậm chí càng xa ngoài vực. Tới cấp bậc kia, nếu như đối thời gian pháp tắc không có một chút nhận biết cùng lý giải, kia cuối cùng khả năng ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Hiện tại về sau thọ nguyên bên trên đúng là tiếp cận vô hạn, nhưng chân chính nắm giữ thời gian pháp tắc đại năng, sẽ thi triển có thể tuyệt đối không chỉ gia tốc thời gian trôi qua cái môn này thủ đoạn. Chỉ cần bọn hắn nhìn ra Trần Dương nội tình, Sau đó đem lợi dụng thời gian đạo pháp đem hắn trên người thời gian lui trở về, kia đại khái chỉ cần mấy hơi công phu, Trần Dương liền phải biến trở về năm đó khối kia chưa khai chí hồn đá. Trần Dương biết lần này tiến vào thời gian trường hạ bên trong cơ hội mười phần có được, xem chừng lại là vị kia thời gian thần quân cho mình ban thượng một phần tạo hóa. Thế là giờ phút này coi như không thể nào hiểu được thời gian pháp tắc bản chất, cũng cố gắng dùng cảm thụ phương thức, chính thủ tại trong đầu lưu thêm hạ mấy phần vấn tượng. Sau đó cũng không biết bao lâu trôi qua, khả năng chỉ là nhất thời được khắc, cũng có thể là là nhiều năm, thậm chí mấy chục năm. Trần Dương ngâm tại đầu này thời gian trường hà bên trong, toàn thân toàn ý cảm thụ được mảnh này trong nước sâu ngần chứa kia phần bản nguyên chí lực, đã hoàn toàn mất đi lối bình thường thời gian cảm giác. Thẳng đến trong đầu đột nhiên xuất hiện chưởng một tiếng, một mớ cổ định vận chuyển phí thời gian thần thuật đột nhiên đình chỉ, mới khiến cho hắn từ ngộ đạo trạng thái hoàn hồn mà ra. Đây là phí thời gian thần thuật hoàn thành tiến giai. Trần Dương cảm nhận được thần thuật biến hóa, trong lòng có chút không xác định, sau đó liền đem ý thức thăm dò vào thể nội, dựa theo quá khứ biện pháp thôi động môn này thần thuật, không phản ứng chút nào, kia nhìn hắn là thật tiến giai. Trần Dương xác định được này, nhưng tùy theo mà đến chính là khác một vấn đề mới. Môn này tiến giai sau trung bị thần thuận, nên như thế nào thi triển cùng sử dụng, lại có như thế nào môn đạo ở trong đó đâu. Mặc dù Trần Dương bây giờ đã ngồi lên Thương Lan thần đạo đấu đem kế xét, nhưng có chút lúng túng tình huống là, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng chân chính tự mình tìm tòi ra một đạo thần thuận. Trước đây phí thời gian thần thuận, là thời gian thần quân trực tiếp dùng cùng loại quán đỉnh thủ đoạn nhét vào trong đầu hắn, không có trải qua tu luyện cùng lĩnh hội, liền trực tiếp có thể sử dụng. Hắn trên người mình, giống tụ linh, chưa trị, khắc khai những này thủ đoạn Nhiều lắm là liền có thể tính cái thần thông, khoảng cách thần thuật còn kém thật xa. Đến mức kia hướng người ném ác lực thủ đoạn, liền càng thêm không ra gì. Nếu là để cho đi qua những cái kia thần đạo các đại năng nhìn thấy, bị bọn hắn coi là thần đạo phục hưng hy vọng Trần Dương, vậy mà tại thần đạo bên trên hoàn toàn nhất khiếu bất thông, sử dụng dạng này nguyên thủy thủ đoạn đến đối địch, thật không biết lại nên cảm tưởng thế nào. Đang lúc Trần Dương suy nghĩ môn này tiến giai mà đến tân thần thuật nên như thế nào thi triển thời điểm, cái này vốn là chỉ có róc rách tiếng nước chảy thời gian trường hà chi địa, cuối cùng lại truyền đến một hồi mới tiếng bước chân. Cước này bước tới rất nhanh tựa như giẫm lên cõi mây lấy xương ngủ đông đạo. Tại Trần Dương nghe được một chút vang động sau mờ khắc, liền đã đi tới hắn chỗ chỗ này bên bờ. A, tảng đá. Một đạo âm thanh trong trẻo từ trên bờ truyền đến, sau đó tại Trần Dương nhìn lại thời điểm, cũng đã bị cái này thấy không rõ khuôn mặt bóng người từ thời gian trưởng hạ bên trong lấy ra. Cái này một cái nhìn mười phần đơn giản nhặt động tác, cũng đã là nhường Trần Dương trong lòng bị chấn. Bởi vì hắn vừa mới nằm tại địa phương cũng không phải bình thường dòng sông, mà là đại biểu cho thời gian phát tác bản nguyên chi lực thời gian trưởng hạ. Nếu là chưa từng nắm giữ thời gian chi đạo, không cách nào làm thời gian đình trệ. Đó chính là căn bản không có khả năng đem chính mình từ đó nhặt mà ra. Cái này liền cũng mang ý nghĩa, trước mắt cái này đem chính mình từ thời gian trường hà bên trong nhặt đi ra nhân vật. Bất luận là đến từ tiên đạo vẫn là thần đạo, đều đã là đạt đến chân tiên cùng chân thần cấp một đỉnh tiêm đại năng. Bất quá Trần Dương cũng chưa quá bối rối, bởi vì người trước mắt thanh âm có một chút quen thuộc, tựa như ở nơi nào đã nghe qua đồng dạng. Trần Dương đang nhíu lại, đạo nhân ảnh này tại đem hắn dò xét một phen sau, chính là lại lần nữa há miệng. Thú vị, ngươi không phải ta thời gian này tầng đá, không nghĩ tới lần thứ nhất đang thần liền gặp phải dạng này hiếm lạ sự tình. Trở về nhưng phải cùng Tự Dương nói rõ ràng nói một phen. Nghe xong câu nói này, Trần Dương cũng là tỉnh táo lại. Nếu như người này lời nói là thật, vậy hắn hẳn là đi qua còn chưa từng được sách phong thần quân, đang tiến hành lần thứ nhất đăng thần thời gian thần quân. Trần Dương cố gắng thôi động ý thức, mong muốn cùng đối phương tiến hành giao lưu. Nhưng làm sao chính mình đạo hạnh thực sự quá nhỏ bé, tại mảnh này bị thời gian pháp tắc bao khỏa khu vực, ý thức của hắn căn bản là không có cách truyền đạt ra đi. Mà thật vừa đúng lúc, dưới mắt phí thời gian thần thuật còn vừa mới đi đến giai, hắn cũng không biết nên như thế nào thôi động liền không cách nào hướng thời gian thần quân biểu hiện ra chính mình sinh ra linh trí sự thật. Bất quá, Trần Dương đạo hạnh nông cạn, cũng không đại biểu hắn người trước mặt không đủ lặng hạng. Vị này chính là tại ngày sau đã định trước chứng được chân thần, cùng thêm phong thần quân chi vị thần đạo đỉnh tiêm đại năng. Cho dù là cái này lần đầu đang thần, tu vi chi thâm hậu, cũng không phải Trần Dương có thể tưởng tượng. Thế là chỉ ở trước một câu nói âm thanh vừa mới rơi xuống không lâu sau, Trần Dương liền cảm nhận được vị này tuổi trẻ thời gian thần quân trên thân, sinh ra một bệ kinh ngạc cảm xúc. Tiếp lấy không chờ Trần Dương suy nghĩ xảy ra chuyện gì, đối phương chính là chậm rãi hé mồm nói: "Trên người ngươi không có thời gian của ta, thì ra là thế, tại ngươi cái kia về thời gian, ta đã chết à." Chương 28, đi ngươi chương 28, đi ngươi Trần Dương không biết rõ Quang Âm Thần Quân trên người mình nhìn thấy cái gì. Nhưng từ hắn câu nói này bên trong liền có thể nghe ra, đối phương đã biết mình là tương lai chi bất. Ta lần thứ nhất đang giai, liền đụng phải dạng này chuyện kỳ dị, chỉ sợ đặt ở hai đạo bên trong đều là phần độc nhất nhị. Khi biết tương lai mình tin chết về sau, Quang Âm Thần Quân cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ mặt cùng tất lạc cảm xúc. Ngược lại vì chính mình phần này kị ngộ cảm thấy 10 phần thích thú. Thế gian vạn linh bốn có lúc chết, tiên cùng thần cũng giống vậy. Bản thân vào tới Quang Âm đạo thống thời điểm, cũng đã khám phá phần này chân lý. Quang Âm thần quân đuốt đuột trên giường, lẩm bẩm, như thế rất tốt, chờ về đi thành tựu thần tôn chi thân, liền có thể cùng Tử Dương thật tốt lý luận một phen, ngay cả ta đều sẽ chết, kia thế gian làm là không thể nào tồn tại vĩnh hằng chi bận, hắn bộ kia luân hồi con đường lưu đồ cũng nên làm ra chút điều chỉnh mới là. Luân hồi con đường. Nghe được cái từ này, Trần Dương lập tức nhấc lên tâm thần suy tư. Nếu như giới mắt những này đều không phải là huyễn tượng, mà là đi qua thời gian bên trong chân chính phát sinh qua chuyện, kia quang âm thần quân trong miệng cái này Trần Dương, hẳn là vị Tiên chủ đạo hắn tiến hành muôn đời luân hồi luân hồi thần quân. Nguyên lai like hai vị thần quân có lẽ là thời điểm liền đã có biết, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn rất mật thiết. Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, tại cái này về sau, quang âm thần quân chính là mang theo Trần Dương, hướng phía thời gian trưởng hà bên trên du tẩu đi. Hắn đi tốc độ chạy thật nhanh, đồng thời khi hắn cất bước thời điểm, Trần Dương chính là cảm giác được hết thảy xung quanh đều giống như bị thả chậm vô số lần đồng dạng. Đại khái 10 hơi về sau, Quan Âm Thần Quân liền tới tới một tòa bia đá bên cạnh. Trần Dương quay lại ánh mắt nhìn lại, liền tại tấm bia đá này bên trên thấy được một chút tối nghĩa khó hiểu văn tự cổ đại. Hắn nếm thử thôi động nguyên chân hồn linh phiên dịch nội dung phía trên, nhưng kết quả vẫn như cũ không có chút nào hưởng ứng, dường như tại phương này đặc thù khu vực, chỉ có cùng thời gian có liên quan thần thuận pháp quyết khả năng vận hành. Hừ. Bất quá tấm bia đá này, nhìn xem cũng có chút quen thuộc. Tại Quan Âm Thần Quân ngừng chân trong lúc đó, Trần Dương cũng quan sát tỉ mỉ lên tấm bia đá này bộ dáng. Tại một phen hồi ức về sau, Hắn chính là chợt nhớ tới, thứ này giống như cùng mình đi qua tại trục hồ đồng cương trong nham động phát hiện khối kia thần linh bia đá có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tại chớp trưởng thương Lan thần cung về sau, tấm bia đá kia đã bị hắn từ ngoại giới đem đến thần cung bên ngoài một chỗ trên đất trống. Ngay tại Trần Dương hồi tưởng thời điểm, Quang Âm thần quân giơ bước tiến lên, đem bàn tay của mình giáng tại trên tấm bia đá. Sau đó Trần Dương liền thấy đạo đạo quang hoa từ hắn quanh người quanh quần mã lên, bia đá kia cũng bị đạo pháp chi lực dẫn động, bắt đầu phát ra nhạt méo ánh sáng nhàn. Một phen cảm ứng về sau, Quang Âm thần quân chính là thu tay lại, hé môi nói, "Ta cho là bảo bối gì?" Một cái chân thần truyền thừa liền muốn đem ta đổi đi, ngươi cái này đại đạo lão nhi cũng quá hẹp hòi chút. Hắn thuận miệng một câu nhà rảnh, liền để cho Trần Dương trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nỗi lòng không khỏi kích động. Một đạo chân thần truyền thừa. Nói cách khác, tấm bia đá này bên trong đã bao hàm một môn cấp bậc chân thần hoàn chỉnh thần thuật đạo thống. Tương tự tới tiên đạo bên trong, chính là đắc đạo cấp bậc đỉnh tiêm truyền thừa. Cái này đều không nói đặt ở Trần Dương vị trí thần đạo mạn phát thời đại, chính là đặt ở quá khứ kia thần đạo cường thịnh thời điểm, tuyệt đối đều là các lộ thần linh đánh vỡ đầu đều muốn tranh đoạt tu tại. Nếu là có thể được đến phần này, tạo hóa giáng thân, kia cơ bản chẳng khác nào là lập tức thành tôn, chân thần chi vị dễ như trở bàn tay. Không sai mà như vậy dạng một phần trọng đại cơ duyên, đặt ở bấy giờ vị này Quang Âm Thần Quân trước mặt, lại tựa như căn bản không đáng chú ý đồng dạng, nói vứt bỏ liền bỏ. Bất quá Trần Dương nghĩ lại một phen, liền cũng không thấy đến kỳ quái. Trước mắt vị này cũng không phải bình thường đang giai thần linh, mà là ngày sau muốn công thành một đạo chi quân, nhất định lập giáo xương tổ thần đạo lại tại. Giống bọn hắn loại tồn tại này, tất nhiên là khinh thường tại dọc theo đi qua một vị nào đó thần linh đi qua đường xưa tiến lên. Sợ cầu năm chiều, đều là chạy theo khai sáng một đầu thuộc về mình hoàn toàn mới con đường mà đi. Những bọn hắn khinh thường, cũng không đại biểu Trần Dương cũng khinh thường. Tại Thiên Phú tu luyện một chuyện bên trên, bất luận là tiên đạo vẫn là thần đạo, Trần Dương vẫn luôn rất có tự mình hiểu lấy, tự liệu được chính mình bao nhiêu cát lượng. Hắn vốn thật sự là cái gì không xuất thế thiên tài, làm sao đến mức đều tu đến chân ý cảnh giới, còn tại loay hoay kia nhất giản dị tự nhiên chân nguyên xung kích. Thần đạo bên trên thì càng không cần phải nói, không có tiền nhân chỉ đường đệ điểm, hắn hiện tại cho dù người mang một môn trung vị thuận thuận, cũng là không bắt được trọng điểm không cách nào thi triển. Cho nên tại đối mặt dạng này, một phần thần đạo đỉnh tiêm truyền thừa thời điểm, hắn sẽ sinh ra mấy phần tâm tình kích động cũng là hợp lý. Chỉ rất là tiếc nuối, tại bây giờ chẳng cảnh nải phía dưới, hắn liền truyền lại ý niệm loại này, sự tình đơn giản đều làm không được, lại càng không cần phải nói cùng bia đá cộng minh thu hoạch được trong đó truyền thừa. Bất quá, việc này cũng là tính nhắc nhở Trần Dương. Đá tòa này trong tấm bia đá chứa thần đạo truyền thừa, vậy có phải mang ý nghĩa chính mình trước đây mang về thần cung chi địa tọa kia trong tấm bia đá, cũng biết còn sót lại xuống tới một ít thần đạo truyền thừa đâu. Trần Dương trong lòng cân nhắc một phen, cảm thấy việc này quả thật có chút khả năng. Chờ lần này tấn thăng chúng vị về sau, lại trở về thật tốt nghiên cứu một phen, nói không chừng liền có thể từ đó phát hiện ngạch nhân mừng rỡ cũng có nói. Về sau một đoạn đường rất dài, giống như vậy bia đá lại xuất hiện hai lần. Vất quá liền cùng vào thứ nhất bia đá như thế, vị này tuổi trẻ Quang Âm thần quân, đều chỉ là tại làm sơ cảm ứng về sau, liền lắc đầu tiếp tục hướng phía trước đi tiếp. Đông, không biết qua bao lâu, một đạo mắt không thể xem trong suốt bình chứng chặn lại Quang Âm thần quân đừng đi. A, dùng những cái kia truyền thừa không để lại ta, bây giờ liền bắt đầu dùng loại thủ đoạn này sao? Quang Âm thần quân nhìn qua trước mặt bình chứng xem thường một tiếng. Sau đó nắm chặt trong tay Trần Dương, tiếp lấy chậm rãi đưa tay. Lúc đầu, Trần Dương còn không biết đối phương muốn làm gì, nhưng rất nhanh, khi hắn nhìn thấy Quang Âm Thần Quân lẩm dáng, đem cẩm chính mình, cái tay kia hướng sau lưng giơ lên thời điểm, hắn chính là minh bạch sau đó phải xảy ra cái gì. "Đi ngươi, phiêu, làm." Quang Âm Thần Quân đột nhiên phát lực, liền đem Trần Dương dùng sức hướng phía kia lao tới. Điều không chờ Trần Dương cảm thấy làm ra phản ứng, kia cố bởi vì cùng mình chướng chạm nhau mà sinh ra kịch liệt chấn động, liền để cho hắn suýt nữa tại chỗ bị chấn động ngất đi. "Ừm." Trần Dương cố gắng duy trì lấy tâm thần thanh tỉnh. Nhưng ở đạo này Bình Trướng Vĩ Lực cấp chế dưới, vẫn là khó mà chống đỡ được, mắt thấy liền phải đã hư mê. Cũng may Quang Âm Thần Quân cũng không có trông cậy vào, chỉ dựa vào Trần Dương tặng đá kia liền có thể đem cái này cản đường Bình Trướng phá bỡ. Tại hắn cùng Bình Trướng chạm nhau tiếp theo một cái chớp mắt, vị này tương lai thần đạo đỉnh tiêm đại năng, cũng hiệp quyết ra tay, đem một chút thần quang bắn ra tại Trần Dương trên thân, sau đó nói ra một câu pháp ngôn. Thời gian qua mau, theo cổ sâu này, trước sau không hẳng, tới lui quá trường. Đang ken két. Tại Quang Âm Thần Quân đạo này thần thuật ra trì phía dưới, Trần Dương Vương mới cảm nhận được kia cố dung chuyển đột nhiên tiêu tán, cả tòa bình chướng cũng bắt đầu lấy hắn chỗ kia một điểm nhỏ làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn. Sau đó chỉ thấy Quang Âm Thần Quân không nhanh không chậm đi lên trước, hướng phía Trần Dương trên thân nhẹ nhàng điểm một cái, cả tòa bình chướng chính là ầm vang vỡ vụ ra. Chương 29, Đang giai trở về, 1, chương 29, Đang giai trở về, 1, quá trình này tại Quang Âm Thần Quân xem ra, bất quá là ngắn ngủi bảy hơi thời gian. Nhưng đối với bị hắn lấy ra làm làm phá cục chi vật Trần Dương mà nói, làm cái này đạo chân chính là thần cấp Quang Âm đạo thần thuật ra thân thời điểm, Hắn liên cảm giác được quanh mình hết thảy đều lâm vào trạng thái đều im. Tại cái này một trạng thái dưới, Trần Dương lại cảm nhận được cùng trước đây ngâm tại thời gian trường hà bên trong như thế thể nghiệm. Cũng chính là ở thời điểm này, kia phần hắn không biết nên như thế nào thi triển cùng dẫn động trung vị thần thuật, tự phát tại trong góc nảy mầm mà sinh. Cái này thần thuật là bị càng cao hơn một cấp thần thuật dẫn dắt. Trần Dương phản ứng cũng là không chậm, rất nhanh liền ý thức được đây là một cái nắm giữ này thuật tuyệt hảo thời cơ. Lúc này liền bình tĩnh lại tâm thần, tại mảnh này đứng im trong thời gian, cảm ứng thể nội thần thuật chấn động. Trong quá trình này, Vừa nói quang âm thần quân nói ra kia thập lục tự chân ngôn bên trong, cũng có bốn chữ lặng yên chạy vào trong ý thức. Trước sau không hẳn. Chân Dương một mặt cảm ngộ lý giải lấy đạo này chu bị thần thuận, một mặt tại cái này bốn chữ chân ngôn dẫn đạo dưới, dần dần phóng khai tâm thần, tùy ý phương này tiên địa bên trong tọ khắp thời gian pháp tắc tiến vào bên trong. Tại trấn Dương cảm giác bên trong, chính mình lần này ngộ đạo hẳn là trải qua thời gian rất lâu, dù hiện thế thời gian cần nhắc, cho là có nhiều hơn 10 năm. Nhưng tại giờ này phút này mà nói, nhưng cũng mèn mèn cực kỳ ngắn ngủi một cái nháy mắt mà thôi. Làm chung quanh sự vật lại lần nữa bắt đầu vận chuyện, thời gian trường hà một lần nữa chạy xuôi thời điểm, đạo này Trung vị thần thuật liền cũng hoàn chỉnh dung nhập Trần Dương ý thức bên trong. Trước sau không hoàng, Trệ Quang lưu lại lúc, chỉ luận hôm nay. Trần Dương tự nói ở giữa, chính là nói ra môn này thần thuật tục danh. Nay thuật tên là Trệ Quang, chính là Quang Âm đạo Trung vị thần thuật, năng lực hiệu quả cũng đúng như kỳ danh, chính là có thể đình trệ thời gian trôi qua. Mà phương pháp này có thể bao trùm phạm vi, chính là từ bây giờ Trần Dương tại không gian nhất đạo bên trên đạo hành chỗ quyết định. Nếu như Trần Dương có bản lĩnh trường khống cả tòa thương Lan Châu ngàn vạn không gian, Nếu cho dù là nhường cái này cả phiến thiên địa đều lâm vào đỉnh chế trạng thái, cũng là có thể làm được. Tại hắn lĩnh ngộ cũng nắm giữ chế quang thần thuật thời điểm, sinh ra một màn kia yếu ớt thần thuật chấn động, cũng là đưa tới quang âm thần quân chú ý a. Ngươi cái này ngoại đạo bọn đá nhỏ, đúng là cái người mang pháp lực. Hắn ngạc nhiên tiến lên, đem Trần Dương từ dưới đất nhặt lên, sau đó thôi động thần lực cảm ứng một phen. Nhưng ở cẩn thận phân rõ một phen về sau, hắn chính là lại lắc đầu, không đúng, ngươi còn chưa từng khai trí, vậy cái này pháp lực từ đâu mà đến? Chẳng lẽ chờ một chút, ngươi đúng là ngươi, nhưng giờ phút này ngươi cũng không phải là ngươi bây giờ. "Má ra là dạng này, ta hiểu được." Lại nói tiếp một trận để cho người ta có chút không nghĩ ra lời nói về sau, Quan Âm thần quân cảm xúc rõ ràng biến hưng phấn lên. Lại còn có thể dạng này, lúc này thế nhưng là mở mang kiến thức. Quả nhiên như lão thần chủ lời nói, ngàn vạn đại đạo coi là thật vô bờ bến. Liền xem như ta thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng là còn có rất nhiều chưa từng thấy qua sự vật. Hắn lời nói bên trong mang theo rõ ràng tự luyến ý vị, nhưng cũng không phải là loại kia sẽ cho người sinh ra chán ghét cảm giác, ngược lại để lộ ra một phần sáng sủa dương quang đặc biệt khí chất. Quan Âm Thần Quân dùng hai tay đem Trần Dương nâng đến trước mặt, sau đó nói: "Tiểu đại đầu, ngươi đã trong tương lai tu ta đạo thuận tu, vậy liền cũng coi là hậu bối của ta người, bổ tổ sư gia cũng không giống như cái này đại đạo lão nhi như vậy hỏi, gặp nhau tức là duyên, dưới mắt liền mượn cái này thời gian trường hà chi lực, ban thưởng ngươi một phần phi phàm tạo hóa." Dứt lời, hắn chính là đưa tay ngưng tụ ra một vệt thần quang, giắt tới một vệt ánh sáng âm trường hà chi thủy, đánh vào Trần Dương thể nội. Phần này thần dị chi lực nhập thể lúc, không có xúc động Trần Dương bất kỳ cảm giác, giống như vừa tiến vào thạch thể bên trong liền biến mất không còn tăm hơi động đậy. Trần Dương sợ bỏ lỡ phần này, ngàn năm một trở vận may lớn, đội vàng điều động lên toàn bộ ý thức tìm kiếm tăm tích của hắn. Nhưng bất luận hắn như thế nào tìm kiếm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, phần này từ Quang Âm Thần Quân ban thượng tốt đẹp cơ duyên, tựa như đã chìm đáy biển động dạng, lại không bất kỳ tung tích nào. Hắc, có phải hay không phát hiện ta kia thần lực không thấy tung tích, ngay tại nóng nảy tìm kiếm khắp nơi đâu. Mặc dù không cách nào nghe được Trần Dương tiếng lòng, nhưng lấy Quang Âm Thần Quân bây giờ tu vi, vẫn là thấy rõ hắn giờ phút này ý nghĩ. Đây chính là bổn tổ sư gia cho ngươi bên trên khóa thứ nhất, ta đem phần này thần lực ban cho ngươi bây giờ. Viên đối tương lai ngươi mà nói, liền sớm nên đã tiêu hóa phần này quả thật mới là. Trải qua Quang Âm Thần Quân lời nói một chỉ điểm, Trần Dương chính là bừng tỉnh hiểu ra, mới đưa vị này đại năng trước sau chi ngôn liên hệ ở cùng nhau. Nguyên lai like mình cũng không phải là thật đi tới thời gian trường hạ, chỉ là bởi vì bước lên đang thần trường giai nhân nhân, dẫn đến cùng cùng ở tại đang giai Quang Âm Thần Quân tại về thời gian đã xảy ra giao thoa. Nói đúng ra, hiện tại Trần Dương cũng không phải là chân chính Trần Dương, chỉ là tương lai hắn ở chỗ này một cái hình chiếu. Mà ý thức của hắn hiện tại chỗ gửi lại phương này thế thể, cũng chính là cái kia phần tại lâu dài đi qua thời gian tuyến bên trên còn chưa từng khai chí nguyên thủy mà thể, tiếp lấy lại vừa nghĩ tới chính mình lúc ấy đột phá ngưng nguyên cảnh giới, liền không hiểu thấu mở ra tinh hải không gian, tiến vào thần cung chi địa, Trần Dương trong lòng liền bỗng nhiên sáng sủa, biết được đây hết thảy nguyên điểm ở nơi nào. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, hiện tại Quang Âm thần quân mới chính thức là sớm một chút nhất hóa Trần Dương nhập đạo người kia, thật kêu một tiếng tổ sư ra cũng hoàn toàn không quá phận. Kể từ đó, Trần Dương trong lòng không ít nghi hoặc cũng đều vào lúc này được đến giải đáp. Vì cái gì chính mình tại lần thứ nhất đang giai lúc, liền có thể bị Quang Âm thần quân ban thượng phí thời gian tuần tu? Vì cái gì hai lần đang giai đều là cùng vị này đi qua thần đạo đại năng gặp nhau. Nguyên lai like, sớm tại thời gian này bên trên, bọn hắn cũng đã cách hai phe lâu dài thời không có gặp nhau. Nghĩ đến ngươi cũng là cơ linh tầng đá, hiện tại hẳn là có thể nghĩ rõ ràng hơn luôn. Quan âm thần quân trong nữ, chính là nhìn về phía càng xa xôi thời gian trường Hà thượng du chi địa, lại hướng phía trước đường, coi như không dễ đi, kia lại đạo lão nhi tính tình thế, nhưng lại kém đến rất, khởi sướng điên đến cái gì đều không để ý. Ta lần này phán nói bài đạo cảm, liền đã coi như là trạm lịch lần của hắn, ngươi nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, cho là cũng sẽ nhận thai bay vào gió. Dứt lời, Hắn chính là xoé tay ra, lại đem một bệ thần quang tung xuống. Trần Dương biết đây là đối phương chuẩn bị muốn đem chính mình đưa về lúc đầu thời gian. Thế là liền bắt đầu thôi động kia chệ quăng cần thuận, mong muốn thông qua cái này sóng chấn động bé nhỏ đến cho Quang Âm Thần Quân truyền đạt một chút tin tức. Nhưng mà, ngay tại hắn hành pháp trong chốc lát, bên cạnh thời gian trưởng Hà liền đột nhiên biến sóng lớn mạnh liệt lên. Chớ có hành pháp kia chuyện tương lai, không thể nói. Quang Âm Thần Quân lập tức quát tay đánh tan Trần Dương trên người chấn động, sau đó lấy tự thân thần thuật chi lực, đem nó đưa về tương lai thời gian. Có thể việc lao nhanh quần quật thời gian trưởng hạ cũng không vì Trần Dương rời đi mà lắng lại, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng, rất là tràn qua bờ sông xu thế. Ta vừa mới phá ngươi đạo cảm, đều không gặp ngươi tức giận như vậy, cái này tiểu thạch đầu bất quá là muốn cùng ta trò chuyện, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra ngươi đạo này lão nhi thật đúng là có tật xấu không ít chuyện a. Phốc soạn. Ngay tại quang âm thần quân mở miệng trêu chọc thời điểm, bên cạnh chạy xiết màu đen trong nước rồng, chính là đột nhiên giọ ra một đạo dài nhỏ bén nhọn chi bật, hướng hắn đâm tới. Chương 29: Đang giai trở về, 2, chương 29: Đang giai trở về Hai, vật này toàn thân thích bạch, dường như núi đá giống bùn sắt lại như mộng tinh. Nhưng nếu kéo vào đến nhìn, liền có thể thấy được rõ ràng, đây là một đạo không biết từ loại nào sinh linh chi thân, chế tạo ra có thứ. Hừ, ta là thế gian thời gian bạn đạo đúng đầu, giới này chính là thuộc ta bản nguyên chi địa, ở chỗ này, liền xem như nhân quả bạn hóa xương, cũng không tốt làm. Quang Âm Thần Quân thấy thế chính là cười lạnh một tiếng, lập tức bắt tay, liền đem chổng lên một vệt thần quang, đem kia cốt thứ ổn định ở trước người. Nhưng bởi vì vật này nội ẩn vô thượng nhân quả chi lực, rất nhanh liền thích ứng Quang Âm Thần Quân thần thuật chi năng, lại bắt đầu một tấc một tấc hướng về phía trước thẳng tiến. Lúc này, Quang Âm Thần Quân liền cũng nhìn ra, mục tiêu của đối phương cũng không phải là chính mình, mà là trong tay mình tạng đạt kia. "Lão Nhi a, lão Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Dưới gầm trời này thuận ngươi ý người đã có nhiều như vậy, sao đến còn như vậy lòng tham không dấy?" Khóa đạo chân vọng tưởng đem thế gian bạn linh đều nắm trong tay. Quang Âm Thần Quân lúc này, lời nói nhất chuyện trước đây trần dương tại lúc nhẹ nhõm thái độ, mỗi chữ mỗi câu bên trong, đã là hàm ẩn đồng đậm sát tâm ở trong đó. Ngay trước bổn tổ sư ra mặt, mong muốn mạt sát ta hậu bối nhất quả. Vậy ta chính là quả quyết không có khả năng đệ ngươi như nguyện." Quang Âm Thần Quân nói, chính là đưa ra một cái tay, ngăn cốt kia cốt thứ cùng trận dương nguyên sinh thạch thể ở giữa. Cốt thứ không ngừng hướng về phía trước, rất nhanh liền chạm đến bàn tay của hắn, nhưng vẫn không có ý dừng lại. Theo cái này cốt thứ rách ra vào thịt, một đạo kim sắc huyết thủy liễn cũng theo Quang Âm Thần Quân bàn tay chạy xối rơi xuống. Những kim quang này rạng rỡ huyết thủy theo bờ sông, chảy vào thời gian trường hạ bên trong, qua trong giây lát chính là lắng lại trong đó kia sóng cả quần quần lửa giận. Mà kia cốt thứ tại xuyên qua Quang Âm Thần Quân bàn tay một tức về sau, cũng lạ không cách nào lại tới gần trong lòng bàn tay hòn đá nhỏ đự điểm. Song Vương cư như vậy chẳng có một hồi về sau, kia cốt thứ dường như cũng biết việc này đã không thể làm, liền cũng hóa thành một mảnh báo cắt từ từ tiêu tán. Đợi đến Vương này thiên địa tất cả lại hồi phục bình tĩnh, Quan Âm thần quân thân hình cũng xuất hiện rõ ràng lay động. Hiển nhiên hắn vừa rồi là Trần Dương ngăn lại kia một đạo công kích, cũng không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Lúc này bị cốt thứ rót vào thể nội cường lỗ nhân quả chi lực, ngay tại toàn thân các nơi đi khắp tứ ngược. Vì tiêu trừ phần này ảnh hưởng, Quan Âm thần quân chính là quay người bước vào thời gian trường hà bên trong. Nhường nước sông trìm qua chính mình toàn bộ thân thể. Thông qua đạo ánh sáng này âm bạn nguyên chi địa tẩy lễ, trên người hắn những cái kia sâu nặng nhân quả dây dưa vừa mới tiêu mất mấy phần. Đợi đến mình có thể áp chế hành động về sau, Quan Âm thần quân bắt đầu từ trong nước sông đứng dậy, tiếp tục hướng về thượng du bước đi. Lần này, hắn chính là chưa từng lại có bất kỳ dừng lại gì, một hơi đi tới thời gian trưởng hạ cuối cùng. Nhìn thấy phần này vô căn chi thủy từ một phương linh hoạt kỳ đảo hư vô chi địa sinh ra mà ra, Quan Âm thần quân chính là hài lòng gật đầu, sau đó đem Trần Dương nguyên thân thạch thể đặt ở thời gian trưởng hạ cuối cùng chỗ. Cái kia đạo lão nhi không chào đón ngươi, tu vi của ta đạo hạnh cũng còn chưa đủ lấy vượt ép một đạo, hiện tại đưa ngươi mang đi ra ngoài, phong hiểm vẫn là không nhỏ. Mặc dù biết Trần Dương tương lai ý thức đã rời đi phương này thật thể, nhưng Quang Âm thần quân vẫn là chăm chú cùng hắn nói rằng, bất quá ngươi yếu tầm, đã nói lão nhi muốn đem ngươi xóa đi, ta liền không có khả năng để ngươi có việc. Ngươi trước tạm ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian, chờ ta cùng Tử Dương đem kia luân hồi con đường xây thành, liền có thể tướng đạo lão nhi chú ý lực hấp dẫn tới. Đến lúc đó, ta liền đưa ngươi đầu nhập trong luân hồi, lại để cho hắn tìm cơ hội đưa ngươi vớt đi ra. Làm xong phen này dặn dò bề sau, Quan Âm Thần quân chính là lại tại giới này lưu lại mấy đạo thần quang hình bóng, cuối cùng mới theo kia thời gian trưởng hạ đổ vỡ, nhảy vào trong hư vô. Lúc đó giờ phút này, Trần Dương ý thức cũng giống như trải qua một đoạn dài dạng giật tuần hành, rốt cục tại cấp tốc hạ xuống quá trình bên trong, có một phần thực cảm giác. Ánh mắt khôi phục thời điểm, hắn liền thấy mình đã đi qua dải giai cuối cùng, ngay tại từ sâu nhất không rơi xuống phía dưới. Tất cả vừa rồi tại thời gian trưởng hạ bên trong kỳ ngộ kinh nghiệm, ở hiện tại thời không đều chẳng qua là trong chớp mắt chuyện. Giờ phút này Trần Dương, liền cũng đã trở thành một quả bạch phá đêm tối sáng chói lưu tinh, tại Thương Lan Tần cung hấp dẫn hạ, cuốn về phía phương tinh thần truy lạc mà đi. Bởi vì cái này lần thứ 2 đang giai đi được rất cao, cho nên tại cái này rơi quá trình bên trong, Trần Dương cũng có đầy đủ thời gian tiến hành suy nghĩ. Thông qua lần này cùng Quang Âm thần quân gặp nhau, hắn phát hiện chính mình có lẽ tại không ít thần đạo sự tình hiệu rõ biết trên, đều tồn tại sai lầm. Quang Âm thần quân trong miệng nói lão nhi xưng hô, nhìn như cùng phàm tục chi thế bên trong lão thiên gia xưng hô cùng loại. Những từ nói chuyện giọng điệu cùng ngôn ngữ đánh giá bên trong, chính là không khó coi ra Quang Âm Thần Quân tại chưa từng công thành thần quân chi vị lúc, liền đã đối với nó đỉnh đầu đại đạo rất có phê bình ki náo. Đối phàm nhân, thậm chí là tu luyện đến lộ đạo cảnh giới Trần Dương mà nói, đại đạo đều là một loại vô hình vô tướng cũng không đọc tồn tại. Cho dù bọn hắn chỉ vào tiên chửi ầm lên, cũng sẽ không đưa tới cái gì đại đạo thay tiếp. Nhưng có lẽ là bởi vì Quang Âm Thần Quân dạng này lại năng, đã tại con đường phía trên leo lên tới chỗ cực kỳ cao, tại càng tiếp cận đại đạo vị trí bên trên, để bọn hắn đối với mình sở tu chi đạo cũng có càng thêm khắc sâu lý giải. Tiên nếu là năm đó cường thịnh thần đạo một mạch là như thế, Bây giờ thành thế lớn mạnh tiên đạo một mạch, phải chăng cũng là như thế. Nếu như đỉnh đầu bọn họ đại đạo, thật như kia Quang Âm Thần Quân lời nói đồng dạng, là có bại ngượng, sẽ nổi giận tồn tại, kia vài năm trước đó trận kia diệt nói hai họa can nguyên, liền thật chỉ là bây giờ các phương thần linh nói tới tiên ngoại đại kiếp sao? Liên quan tới hai vấn đề này, Trần Dương tạm thời đều nuốt đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Hay, quả nhiên vẫn là chỗ đứng quá thấp, bây giờ muốn những chuyện này, tại ta mà nói vẫn là sương mù lầm lạc, có lẽ tại về sau một đoạn thời gian rất dài, đều không thể tìm tới đáp án. Trần Dương trong lòng âm thầm nghĩ, Bất quá hắn cũng, cũng không có vì vậy cảm thấy ưu phiền, ngược lại là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh cũng khỏi. Hắn bây giờ đã đi tới nơi đây, tại từ chối lao thần chủ ý tốt về sau, chính là lại không quay đầu cùng dừng bước khả năng, chỉ có thể không ngừng mà hướng về phía trước bước vào. Chỉ cần mình cũng một đường leo lên mà lên, tự nhiên cũng liền có thể mở ra những ngày hoa mang. Bất quá tin tức tốt là, lần này đang giam ngoại trừ đường hắn được đến lòng tràn đầy ni bẩn, cũng thu hoạch từng phần lượng cực nặng, hiệu quả cực mạnh đối địch thủ đoạn. Các ngươi nhìn kia Liêu Đình, thật nhanh là hướng phía thần cung tới. Một đám thần linh còn tại thần cung định chốc chờ. Không bao lâu, chính là trông thấy một đạo sáng loáng hỏa cầu đang từ tinh không xa xôi bên trong rơi xuống phía dưới. Làm cái này Lưu Tinh Tiệp cẩn thận cũng phải điểm, trên đó góp nhạc kinh khủng lực trùng kích liền đã đạt đến một cái trình độ kia người. Bà Quan Miết Dương Thần Tôn ở bên trong một đám thần linh giờ phút này đều có chút mắt trợn tròn. Bởi vì lúc này bọn hắn đều nhìn ra cái này Lưu Tinh bản tướng chính là nhà mình Thần Quân. Nhưng gặp hắn giống như không có bất kỳ cái gì ý dừng lại, liền lại bắt đầu là dưới chân thật vất vả mới trùng kiến đến đây thần cung lo lắng. Nếu như liền để Thần Quân đại nhân như thế nện xuống đến Bọn hắn chỉ sợ là lại được tiêu tốn một hồi lâu công phu đến tiến hành tu sửa. Bất quá, liền tại bọn hắn coi là Trần Dương sẽ trực tiếp đem toàn tòa thần cung đập cho nát bét thời điểm, kia nguyên bản cấp tốc bay lượn lưu tinh lại là tại sắp rơi xuống đất một cái chớp mắt đột nhiên biến mất. Tùy theo một đạo biến mất không thấy gì nữa còn có thần cung phía trên một đám thần linh. Phần này biến hóa giống như chỉ phát sinh tại một cái rất ngắn nháy mắt, ở đây tất cả thần linh đều chưa từng cảm giác được thời gian trôi qua. Nhưng chờ bọn hắn lại nhìn bốn phía thời điểm, liền phát hiện mình đã từ thần cung định chốc về tới bên trong đại điện. Mà vị Tiên thần quân đại nhân cũng đã ngồi ở thuộc về hắn đại tao ngồi trên đế, giống như quá khứ như vậy, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn